Chương 432, Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta tâm huyết, phục làm hi sinh. Chương 432, Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta tâm huyết, phục làm hi sinh. Ngày đầu tháng giêng, buổi trưa. Trấn Yêu Thành bên ngoài. Vô số người vây quanh ở sư gia khu nhà cũ phía trước thời điểm, Tống Lâm cùng Đạm Đài Huyền Âm hai vị người trong cuộc vẫn đứng ở ngoại thành cổ đạo trong lương đình. Hiện nay muốn đi sao? Đạm Đài Huyền Âm toàn thân áo trắng, giống như giống như trong gió tuyết một đóa sinh san bạch liên. Trấn Yêu Thành sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu. Tống Lâm hắc sắc trang phục, trường đao ở bên Hàng điều dụ lệnh treo ở trên chô đao, theo gió phiêu lãng. Hắn lên đón ngoài đỉnh Lăng Liệt Hàn Phong, nói khẽ, có lẽ nhiều năm về sau, mọi người có lẽ sẽ giật mình cái này một chuyện nhỏ, lại đối tương lai sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng. Tựa như 7000 năm trước, cái kia một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn tòa cốt bộ Tát Kim thân kiếp. Ngươi thật giống như đối rất nhiều chuyện đều hiểu rất rõ. Đạm Đài Huyền Âm trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc. Tại Tam Giang thời điểm, hắn rõ ràng liền tòa cốt bộ Tát Chi kiếp đều không rõ ràng lắm. Bởi vì đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Đi vào Thương Châu về sau, ta liền xâm nhập đã điều tra một phen. Thời đại này tựa như năm đó vô biên hạo kiếp, chiếu rọi tại hiện nay kinh thượng. 7000 năm một luân hồi, ta có một loại cảm giác, loạn thế không xa. Tống Lâm ngữ khí ý vị thâm trường. "Ừm." Đạm Đài huyền âm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng có loại cảm giác này. Tống Phiệt tiêu diệt, Cửu Trượng Nguyên chi chiến, Trường Sinh Thư lâu chi kiếp, trận ở kia tròn vẹn rơi xuống một tháng linh vũ, nguyên bản bình tĩnh Đông Lâm đại địa đột nhiên hiện lên vô số thiên kiêu đều biểu thị một trận đại tranh thế gian dấu hiệu. Tống Lâm nói, "Sở dĩ, chúng ta phải nắm chặt bước chân. Tương lai phân loạn bên trong, nhị phẩm kim thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ." chỉ có ngưng tụ nhất phẩm kim thân, thành tựu vật pháp, tu thành mệnh đan mới có tư cách thủ hộ người bên cạnh, thủ hộ thiên hạ này. Nếu có thể thành tựu pháp tướng, đặt vào tiên tần lộ, mới có tư cách làm cái kia trên bản cờ tung hoành tới lui lại. Cái kia muốn cái gì rạng mới có tư cách đối đầu địch kỳ thủ." Đạm Đài Huyền Âm hiếu kỳ nói. "Vô thượng kim thân, tiên đạo chí tôn." Tống Lâm từng chữ nói ra, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. "Đây là mục tiêu của ngươi." Đạm Đài Huyền Âm ánh mắt ngưng tụ. "Cho tới nay, đều là." Tống Lâm khẳng định gật đầu. "Ta hiểu được, ngươi, đi thôi." Đạm Đài Huyền Âm bung ra Tống Lâm ống tay áo. Tống Lâm bất động thanh sắc thu tay lại, biểu lộ mây trôi nước chảy. Nguyên lai like hai người tại trong đỉnh, Đạm Đài Huyền Âm một mực bắt lấy Tống Lâm tay nào, không muốn xa rời tri ý lộ rõ trên mặt. Làm sao Tống Lâm cũng không dám có một ít vượt qua. Bình thường nói chuyện phiếm tâm sự có tốt, vừa nghĩ tới trước người mỹ nhân nhưng thật ra là Tống Tương Vũ, đã bị chính mình tự hôn vị hôn thê. Tống Lâm hoàn toàn không dám làm không ra thân mật cử động. Như vậy, gặp lại. Tống Lâm có chút tối đầu, nhìn xem Đạm Đài Huyền Âm vẻ mặt đã thấy mỹ nhân có chút ngượng ngùng cái đầu, nói khẽ, gặp lại, nhất định. Ra đi đây. Tống Lâm đi ra đình nghỉ mát, bước vào trong gió tuyết. Ta đạm Đài Huyền Âm nhìn hắn bóng lưng, không nhịn được hô: "Ta gọi Đạm Đài Huyền Âm, tại Kiếm Nhai Huyền Phong thứ 22 kiếm linh bảo phủ. Ngươi nhất định phải nhớ, sau này có rảnh rỗi, định tới tìm ngươi." Trống Lâm quay người nhìn lại, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Dứt lời, kiên định quay người, hướng về con đường phía trước bước đi. San bằng long đong thành đại đạo, đấu thôi gian nguy lại xuất phát. Trên đời này còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, phong tuyết chưa ngừng trước đó, quyết bộ của hắn nhất định không thể vì một người chú lưu. Nhất định, ngươi nhất định phải tới." Đạm Đài Huyền Âm đứng tại trong gió tuyết, nhỉ non vắt tay. Phương vân độ bên trên Tiếu Giang Hồ, Trần Diêu Thành bên trong hiện thành tên. Từ Tiếu Ngạo Giang Hồ đến Tung Hoành Tiên Đạo, nhân sinh của hắn phảng phất tiên mệnh sở quy, mỗi một bước đều đi được chân thật, lưu cho thế nhân chói mắt bóng lưng. Long mã người trong thiên hạ, nhất định nắm giữ thiên mệnh. Người trong lòng của ta, là đại anh hùng. Sau ngày hôm nay, Dương Thanh Nguyên danh tướng sẽ vang vọng Đông Lâm đại điện, mà ta cũng không thể hạ xuống quá nhiều. Đã bước vào long tượng kim thân cảnh giới, nương tụ nhị phẩm hồng trần cựu truyện linh lung kiếm tâm đạm đại huyền âm, âm thầm cho mình động viên đối mặt Dương Thanh Nguyên. Trong nội tâm nàng luôn có một loại không hiểu tự thi. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất gặp mặt Hiểu Lâm, chính mình trộm hắn hà bá bảo ấn, có lẽ là bởi vì bị người từ hôn, nhất định gánh vác nhất thế ô danh, lại có lẽ là trên người hắn quang mang quá chói sáng, cái kia một cỗ lòng mang tiên hạ anh hùng khí, đổi lại thế giới bên trên bất kỳ một cái nào nữ tử, sợ là đều sẽ tự ti mặc cảm a. Tháng giêng đầu năm, Tống Lâm cô chân độc hành, dạ bước trong sơn hải án lấy trong lòng chỉ dẫn hướng Thương Vương tộc địa ngoại cửu trưởng Nguyên Phương hướng bước đi đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt tim đập nhanh hiện hiện trong lòng. Tống Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hiện hiện một ít không hiểu mỉm cười. Theo ta lâu như vậy, sắp không nhịn nổi sao? Vù vù, Hàn Phong gào thét, không người trả lời. Tống Lâm tiếp tục tiến lên, giống như căn bản không để ý tiềm ẩn nguy hiểm. Trần Trường Thọ cũng chưa chết. Trong mắt thế nhân mượn nhờ hàng yêu dụ lệnh chém ra tráng lệ một đao, tan vỡ thần nhân hư ảnh, đã bình định ma kiếp. Thực ra cũng không triệt để giết chết dấu ở phía sau màn Trần Trường Thọ. Hắn chỉ là bị chém đứt nhục thân cùng thần hồn ở giữa liên hệ, bị chém đứt sinh tử, luân hồi. Hậu quả này so với tự vong thảm hại hơn. Nhưng Trần Trường Thọ cũng mượn nhờ Phật cốt kim thân, đem linh hồn ký thác trên đó, tạm thời thoát khỏi nhục thân tuổi thọ nỗi khổ đại giới là, hắn đời này cũng không có cơ hội nữa đột phá phát tướng chỉ có thể trở thành một bộ cùng loại lệ quỷ địa linh thần giống như tồn tại. Ngơ ngơ ngắc ngắc, linh trí không còn lúc trước đối mặt nắm giữ hàng yêu dụ lệnh tống, coi là thật giống như chuột chạy qua đường. Nhưng trong lòng cừu hận bản năng, rồi lại nhường hắn xa xa đi theo Tống Lâm, lần lượt tìm kiếm báo thủ cơ hội. Nguyên bản Tống Lâm cũng cho là hắn chết rồi. Tháng đến tháng giêng sơ nhị, tại trong núi hoang qua đêm một buổi tối, hàng yêu dụ lệnh tự dưng cảnh báo. Tống Lâm bản năng chém ra một đao, nghe được trong không khí hét thảm một tiếng, mới cảm giác được từ nơi sâu xa có một vật đi theo chính mình. Mùng 7 tháng giêng, Tống Lâm toàn thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, che giấu bản thân dung mạo. Phong Trần mệt mỏi bước vào Thương Vương tộc Phạm Vi, tiếp tục hướng về Hung Hiểm không biết cựu trưởng nguyên mà đi. Cầm cựu trưởng nguyên dưới cơ duyên, liền có thể về núi vượt qua hiệp cốt tàn phế cuối cùng một kiếp. Sau đó lèn về Tam Giang ngưng tụ vô thượng kim thân, trên đời lại không cái gì khó khăn có thể ngăn cản bước chân của ta. Tiếp trước kinh lịch khó khăn hiểm trở, đều là vì hiện thực một mảnh đường bằng phẳng. Một thế này, Tống Lâm Thế tất quét ngang huyết tẩy, tuyệt sẽ không nương bất luận cái gì cảnh ngộ bất hạnh phát sinh ở chính mình cùng người bên cạnh trên thân. Bất quá, hắn nhìn một chút tay bên trong sắp phá nát ẩm huyết nào, vô thượng kim thân có, còn thiếu một chuôi tiện tay binh khí. Loại kia làm bạn cả đời bạn mệnh pháp bảo, cần thiết vật liệu định không thể khép nhau. Cùng lúc đó, tùy theo thời gian trôi dời, hắn tại trấn Yêu Thành sự tích truyền khắp Thương Châu. Dương Thanh Nguyên chi danh vang vọng thiên hạ, trở thành cùng điên kiếm tiên tống Lâm đạt song song tuyệt đại song kiêu. Y hệt năm đó cựu tuyển giang hồ, làm người say sưa nhiều nói, cựu thân thành. Thương Tu viện rốt cục đạt được đến từ trấn Yêu Thành tin tức. Bạch, nghe được Dương Thanh Nguyên một đao chém Trần Trường Thọ thần linh pháp thân, trấn Yêu sư ra lực lượng mới xuất hiện, trở thành Bạch Mang Sơn địa vực hoàn toàn xứng đáng nhất lưu thế lực. Hắn tại chô bốc nát cái ly trong tay. Làm sao có thể? Phế vật kia liền tống Lâm Mao đều không có sợ đến, liền chết tại Dương Thanh Nguyên dao hạ. Phế vật, thật là một cái sắt phế vật. Tiệt thòi ta ở trên thân thể ngươi đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết. Thương Tu Viễn giận quá mà cười. Tính toán một lát, bỗng nhiên hướng về trong tộc nào đó chỗ địa phương bí ẩn bước đi. Vẫn là cái kia âm u quỷ dị địa cung. Cửu Long bên dưới tế đàn. Chín tên khô gầy lão giả ngồi xếp bằng, khí tức sa sầm, giống như rất giống ma. Chư vị lão tổ, tu sa. Thất bại. Trung niên nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thất bại. Một lão giả bỗng nhiên quay đầu, tinh mịch con mắt nhìn chằm chằm Thương Tu Viễn. Cái kia Tống Lâm bất quá một cái thân phụ, cho dù có pháp tướng tiên chân âm thầm hộ đạo, đối mặt thần linh chi cốt, lại làm sao lại bại? Cũng không thấy hắn há muồm, thanh âm khàn khàn giống như ma âm róc vào tai. "Ta." Thương Tu viễn mặt lộ vẻ thống khổ, tối đầu đem nghe thấy sự tình từng cái thuật lại. "Tống Lâm, Dương Thái Nguyên." Cả hai đều là xuất thân Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa, nắm giữ đại khí vận mang theo. Tiệt Kiệt Kiệt quả nhiên, quả nhiên mỗi khi gặp đại thế, liền có nhiều vị thiên mệnh người nhập thế. "Lão giả kia cười khàng khặc cái gì, dị, dị thường trời thay." Đương nhiên, một cái khác gầm lênh thanh âm nói, hơn 20 năm trước Hai đạo tiên mệnh ánh sáng rơi vào Tây Bắc, hơn 40 năm trước, đồng dạng có nhất đạo tiên mệnh ánh sáng rơi vào Tây Bắc, nhất đạo rơi vào đồng dự phủ. 80 năm trước, một vị tiên mệnh người chuyển thế nam cương, bị cái kia Long Lâm tiên nhai thu nhập trong môn. Bây giờ xem ra, chính là cái kia điệu điệu tiên thủy thiên nu. 120 năm trước, một vị tiên mệnh người chuyển thế long đại, bị thương vương chô thu. 130 năm trước, một vị khác tiên mệnh người chuyển thế Đông Hải. Một năm kia biến động liên miên, hai họa không ngừng. Cho đến 13 năm về sau, một nữ tử xâm nhập Đông Hải, mang theo đầu rồng mà về. Bây giờ nghi đến, chính là kiếm kia sần núi Huyền Phong đệ nhất chân truyền. Không miễn hệ, từng cái thanh kiếm không ngừng vang lên, chấn động đến địa cung oanh minh không ngừng, khói bụi nổi lên bốn phía. Thương Tu Viễn chỉ cảm thấy đau đầu một lúc, căn bản không phân rõ ai đang nói chuyện. Các vị, chúng ta đợi thời cơ. Cuối cùng đã tới. Cái thứ nhất lão giả nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Thương Tu Viễn, đệ tử tại, loạng choạng, một đoạn xương bạch xương cốt rơi trên mặt đất. Xương kia hình dạng như dao, toàn thân óng ánh trắng bệnh, giống như một đoạn cánh tay, quang hoa lưu chuyển, lộ ra một cỗ quỷ dị tà khí. Đây là 7000 năm trước, một vị nào đó ma đạo tiên sư cánh tay. Cầm lấy thứ này Nhanh đi cùng Trần Trường Thọ thu hợp, không tiếc bất cứ giá nào, liên thủ giết cái kia Dương Thanh Nguyên. A, Thương Tu Viện nghe vậy sửng sở, hỏi: "Lão tổ, cái kia Trần Trường Thọ không phải đã ai nói hắn chết hẳn? Hắn chết, hắn lại nhất định còn sống." Lão nhân cười khằng khặc cái gì, trầm trầm mà nói: "Nghe lấy, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nếu ngay cả cái kia Dương Thanh Nguyên đều giết không chết, liền không nên quay lại rồi." "Rõ." Thương Tu Viện trong lòng giun lên, nhặt lên trên đất tà khí sâm sâm cốt đao. "Thi lễ một cái, quay người rời đi địa cung. Giết hắn, giết hắn." Sau lương truyền đến chín đạo gần như một dạng thanh âm, từng tầng chồng chéo chồng chéo chói tai dị thường. Mùng 8 tháng Giêng, Cựu Trượng Nguyên phủ cận một cái ngọn núi, trong màn đêm đột nhiên xẹt qua một đạo ánh dao. Oen. Chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như có vô hình cái bóng điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Tống Lâm đổi một trận, bất đắc dĩ dừng bước. Bảy ngày, cái đồ chơi này cùng gia châu thuốc cao một dạng, làm sao cũng không vung được. Nếu không có hàng yêu dụ lệnh, chỉ sợ thật muốn xuất đầu mẹ trán. Lời nói nói nó là cái gì đều là có thể tìm tới ta. Chẳng lẽ lại thật sự là lệ quỷ lấy mạng? Tống Lâm Châm muối vẫn không có cái giải. Trên đời có tiên, có ma, có thần, có yêu, duy trì có không có quỷ. Đây là Đông Lâm Tiên Đạo nghiên cứu nhiều năm tổng kết mà ra kết luận. Tiên thần ma yêu bất quá là một loại sinh mệnh tự nhiên, ma quỷ chính là vi phạm sinh tử luân hồi tồn tại. Nếu là trên đời thật tồn tại quỷ, luân hồi, mệnh cách quy tắc tất nhiên sụp đổ, toàn bộ thế giới loạn thành một đống. Sở dĩ lệ quỷ lấy mạng nói chuyện, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhất định có nguyên nhân khác. Tống Lâm suy nghĩ một lúc lâu sau, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lấy ra thanh đế trưởng sinh kinh. Thứ này nguyên bản muốn thuộc về Trần Trường Thọ, mang theo mang theo trên người hơn 800 năm, chỉ sợ sớm đã tính mệnh giao tu. Ta đã hiểu. Lão bất tử này lúc trước đem vật này đưa cho ta, căn bản không có ý tốt. Thanh đế trưởng sinh kinh tại Tống Lâm tay bên trong, Trần Trường Thọ liền mãi mãi cũng có thể tìm được hắn. Đây là một cái quỷ dị tồn tại lưu lại chuẩn bị ở sau. Tống Lâm mặc dù không biết trong đó còn có con con lượn quanh lượn quanh, nhưng cũng đoán cái 89 phần 10. Có ý tứ. Nhìn xem u ám bóng đêm thâm thúy, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Đã ngươi chết đều không muốn buông tha ta, như vậy. Liền nếm thử vĩnh thế không đỗ siêu sinh tư vị đi. Ngày mùng 10 tháng Giêng, Thương Vương tộc, Cửu Trượng Nguyên, một trận thịnh đại tế điển tại Cửu Trượng Nguyên trên cử hành. Mỗi năm hôm nay, vô số Thương Vương hậu nhân hội tụ ở đây, tế bái năm đó Thương Châu Thánh Vương cầu nguyện thiên địa, nhớ lại quá khứ. Giờ phút này, Thương tộc đại tế ti đứng trước thân cao đài, nói lẩm bẩm, phảng phất thượng cổ ca dao, từng câu đều là đối Thương Châu Thánh Vương lời ca tụng. Hơn 10 vạn Thương Vương nhất hệ hạch tâm tộc nhân vây tụ xung quanh. Sắc mặt trang nghiêm, thần thánh cao khiết đều dùng kính ngưỡng ánh mắt, nhìn qua nguy nga trên tế đài đại tế ti. Giờ này ngày này, thương tộc đại tế ti tại thương vương tộc trái tim con người bên trong, tựa như năm đó tiểu tiên Lý thị đại tế tử. Chính là là trừ thương châu vương bên ngoài, thương tộc chí cao vô thượng nhất người. Vì tái hiện vương tộc vinh quang, thương vương nhất tộc phục khắp tiểu tiên Lý thị cổ lễ vật, đánh cấp thần quyền, lưu toàn quân quyền, thần quyền hợp nhất, đã đi lên một cái cùng đi qua hoàn toàn con đường khác. Đâm tâm huyết, phụ thánh vương. Đại tế ti bỗng nhiên hết lớn. Phốc. Vô số thanh âm đều nhịp vang lên. Chỉ thấy hơn 10 vạn người cùng nhau dùng đao nhọn đâm rách ngực, vẫn tùy tâm máu chảy trôi tới trong chén, khuôn mặt kiên định, ánh mắt cuồng nhiệt, phảng phất tại làm một kiện 10 điểm thần thánh sự tình. Cựu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta tâm huyết, phục làm hy sinh. Ầm ào, ào. Vô số huyết dịch hội tụ mù đầm, hóa thành thanh hôi huyết chỉ, chia thành chín đạo dòng sông rót vào trong cự trữ nguyên các phương chín nơi sâu không thấy đáy thăm biên. Tình cảnh này, Phảng Phất một hồi chưa từng có thịnh đại tạp tế, mà ở chàng ngoại trừ thương tộc người, cũng không cái gì người ngoài. Hơn 10 vạn thương vương tộc mặt người sắc bình thản, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Hồi lâu, vô số huyết dịch biến mất tại chín nơi trong vực sâu. Ngào. Một tiếng Phảng Phất long ngâm giống như hú dài, chín đạo cái bóng hư ảo bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tại hơn 10 vạn thương vương tộc đầu người đỉnh gào thét mà qua. Ta ân tổ linh chúc phúc. Hơn 10 vạn nhân tâm mất máu sắc mặt trắng bệ thương vương tộc người, dồn dập mặt lộ vẻ mừng rỡ, quỳ xuống đất triều bái, trong miệng hô to, "Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta tâm huyết, phục làm hi sinh." Thương Châu Thánh Vương, chí tôn vô thượng, vinh quang lại xuất hiện, vạn cổ duy nhất. "Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta tâm huyết, phục làm hi sinh." Từng tiếng của nhiệt hò hét vang vọng đất trời. Ngoài trong rừng, Tống Lâm đứng tại một chỗ đỉnh núi, xa nhìn phương xa trời u ám bầu trời. Đây là Tam Tam Cửu Nguyên Tiên Huyền Tế Điện bên trong ghi lại tổ linh huyết tế chi pháp. Tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là vì chư thiên tiên ma thần thánh chỗ không cho cấm kỵ chi thuật. Mà trận này tế điện, cũng kinh kéo dài mấy ngàn năm. Tống Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Thương Châu Vương, Thương Châu Thánh Vương, các ngươi đây là tại tìm kiếm diệt tộc cơ duyên sao? Chương 433, Long Nguyên Đao tâm kỉ lần thứ. Chương 433, Long Nguyên Đao tâm kỉ lần thứ. Như thế quy mô thần đạo, nhân đạo khí vận hương hỏa chi tà tế, có thể tế ra nhân vật tồn tại là không biết. Có lẽ là tập hợp ức vạn chúng sinh dục niệm một thể tà linh. Có lẽ là hủy thiên di địa, mà nhưng nhất định sẽ không là đồ tốt. Trống Lâm trong mắt lóe lên một ít nồng đậm sắc cơ. Thương Vương nhất tộc đã có đường đến chỗ chết. Thân là quá khứ tiểu tiên lý thị tổng nhân, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, đem thiêu đốt tại Thương Vương tộc nhân trong lòng ngọn lửa điên cuồng triệt để dập tắt. Chờ ta lần tiếp theo đến, chính là Thương Vương nhất tộc tiêu diệt thời điểm. Trống Lâm vung mạnh tay lên. Dưới chân đại địa đột nhiên tách ra, xuất hiện một cái động sâu. Trống Lâm thân hình trốn vào trong đó, nháy mắt không thấy bóng dáng. Trời tối người yên. Trống trải cửu trưởng nguyên bên trên bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tế tự kết thúc. Trông độ viễn người người trong không khí lưu lại hương hòa khí tức, vẻ mặt dần dần hiện lộ mấy phần dữ tợn. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng chúng ta tu vi siêu truyện, bước vào pháp tướng chi cảnh, cũng chưa từng có một người tu hoạch được tư cách tham dự tục tế. Các ngươi nói, đây là bởi vì chúng ta huyết mạch không thuần, sợ quá yếu nhếu tổ tiên. Ha ha ha. Tay hắn nắm chặt có đao, si ngốc cười. Một đôi mắt ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng chán ghét mà vứt bỏ, phản phất với cái thế giới này căm thù đến tận xương tủy. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ phá vỡ cái này thế giới, đem hết thảy bất công, bất bình, đem tất cả cao quý người đều nhất nhất trà đạp tại dưới chân. Ha ha ha ha một ngày này, không sa. Cùng nhất tiếng cười tại bầu trời đêm quanh quẩn. Nam tà cốt đao thương Tô Viễn, thời khắc này cùng đi qua giống như tưởng như hai người. Sau một khắc, hắn thân hình loạng một cái, biến mất tại thâm thúy 9 cái thâm nguyên lỗ lớn một trong. Phía dưới mặt đất, u ám tĩnh mịch. Tống Lâm chỉ cảm thấy đã hướng xuống tiềm hành hơn nhìn rặng, vẫn như cũ cảm giác không thấy cuối cùng. Trên mặt đất Đông Lâm đại địa cùng trung quanh vô số hào vực, đại hải tạo thành thiên nam vực, là cấu thành cái này thế giới chủ thể. Mà bầu trời cùng lòng đất kết hợp, mới là một cái lập thể thế giới. Trời cao bao nhiêu, liền sâu bao nhiêu. Tống Lâm không biết thế giới dưới lòng đất phải chăng cũng có mấy trăm vạn, ngay cả mấy ngàn vạn dặm, cái này đã vượt xa thường nhân nhận biết, nhưng hắn biết rồi, có thể thay nghẽn U Minh thập phương như vậy tọa quần, phía dưới mặt đất tất nhiên tồn tại vô số bí ẩn. Hồi lâu, hắn đã ở tối tăm không mặt trời bên trong vượt qua một ngày một đêm. Chuyến để thâm nhập dưới đất mấy vạn dặm, không biết đông tây nam bắc, khó phân cao thấp tả hữu. Nghe đồn U Minh lĩnh vực, vài chỗ ngũ hành rối loạn, trọng lực điên đảo, không định tiêm kim thân hoặc pháp tướng tiên chân không thể đặt chân. Trong vòng 3 ngày nhất định phải rời đi, bằng không chỉ sợ liền đường trở về cũng không tìm tới rồi. Tống Lâm bay đầu nhìn phần qua, thứ nơi sâu xa, hắn cảm giác được cái kia vô hình tồn tại vẫn theo chính mình. Lần này, trong lòng đất giải quyết triệt để nó. Vù vù, vô số cương khí tại từng đầu lòng đất trong thông đạo điên cuồng phụ trào. Bình thường khó gặp địa sát chi khí ở đây khắp nơi có thể thấy được, có thể nói trong nguy hiểm ẩn dấu đi vô số kỳ ngộ. Tống Lâm nhưng không có một ít lưu luyến, một lòng hướng về cự thượng nguyên thâm uyên cuối cùng đánh tới. Mười cái tiến vào xuống dưới đất tu hành kim thần, chính thành đều là bởi vì tham luyến địa sát chi khí mà chết thảm lòng đất, ta mới không có ngu như vậy. Lại là đi nhanh ba cái giờ. Rốt cuộc Tống Lâm cảm giác phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng, cùng lúc đó ào ào tiếng nước truyền loạt vào trong hai. Phương xa dường như có một cái to lớn lòng đất răng hà, nồng đậm thủy chi tinh khí mặc dù không kịp chín truyền thủy nhãn khu vực hài tâm, lại thắng ở lượng nhiều, cho người ta mãnh liệt vô tận cảm giác sướng nguyên mộ. Tống Lâm rốt cục thấy rõ cái kia phát sáng chính là cái gì, từng mảnh từng mảnh chân quý sướng nguyên mộ, ở chỗ này khắp nơi trên đất đều là. Nếu là có thể đem hắn ánh mắt chiếu tới vùng này khai thác, chỉ sợ đủ để tổ kiến trăm vạn đại quân. Bất quá đối với hiện nay ta mà nói, cái này nhân gian khoáng thạch giống như có lẽ đã vô dụng. Nếu có kinh lịch trước vạn năm lắng động, Tập Thiên Điệu tinh hoa thai nghén nguyên mẫu kim tình, có thể chế tạo bản mệnh bảo kiếm. Ừm, nếu như có thể cho Hỗn Nguyên Kim Mẫu phá điểm chân dưới ra đến, chỉ sợ đầy đủ rèn đúc một bộ phi đao thêm binh khí." Tống Lâm nhẹ giọng tự nói. Thoại âm rơi xuống, bên hung lập tức không hiểu xiết chặt đông. Một tiếng cổ quái nhiễu tim lòng đất sông bên kia bờ sông truyền đến. Phản phất một cái tồn tại cổ lão dài rằng giặc sinh mệnh mặt thủ, ở chỗ này rơi vào lâu dài ngủ say. Nơi này sẽ không cũng còn sống một cái địa linh thần a." Tống Lâm trong lòng tùy theo siết chặt. Sau đó một bước trăm trượng, quay trường hướng về phía trước thăm dò, lại là nửa canh giờ. Hắn vượt càng rộng rãi hơn mạch nước ngầm, tại sứa nguyên mộ quang mang chiếu rọi xuống, đi tới trống trải không gian dưới đất. Vô số hóng ánh sáng lóng lánh sứa nguyên mộ, giống như ức vạn kỳ dị binh khí đổ xuất vết đá, vô hình thủy khí bên trong hình như có từng sợi phong mang chớp động, huyền hỏa yêu ma quỷ quái, tiên Phật thần thánh, đủ loại kỳ dị chằng chịt. Khi thì thiên quân vạn mã bay vọt mà qua, khi thì ức vạn sinh linh tộc quần núi kêu biệt lập, khi thì đầy trời tiên chân, yêu ma lẫn nhau tranh phong. Đây là? Trống Lâm trong mắt lóe lên một ít mê võng. Tinh tế suy nghĩ, luôn cảm giác hình tượng này giống như ở đâu bản cổ tịch bên trên đọc qua. Thủy Nguyên Tiên Huyền, thái cổ tiên tinh. Nhất đạo linh quang hiện lên. Hắn rốt cục nhớ tới đã tại tiểu tiên lý thị như núi như biển trong thư tịch, thấy qua tương tự ghi chép đó là khác một phương thế giới. Một cái tên là Tông Cổ vực mãi mãi lấy không hết sướng nguyên mỗ đại địa, cùng Thiên Nam vực cùng thuộc thập phương tiên triều địa bàn quản lý. Ở giữa có một tiên tiên sinh linh, từ thủy nhãn đầu nguồn mà sinh, kim, thủy chi loại, thiên sinh nắm giữ thiên huyền thần thông. Tên là Tông Cổ Thủy Mẫu Nguyên Quân. Hắn tu vi cao tuyệt, thiên phú dị bẩm, chính là đương thời địa linh thần, sớm đã bước vào tiên thần con đường. So với Đông Lâm canh kim long hỗn nguyên kim mẫu các loại càng cường đại hơn. Thông nhất tiên ma lưỡng đạo, ước vạn yêu loại Quân quyền thần thụ là vì thống ngự một phương vài vạn năm vô thượng chí tôn. Hắn tu hành công pháp tên là Thủy Nguyên Tiên Huyễn Địa Linh Tiên Thân là vì vô thượng kim thân pháp tướng đại đạo, vô số tu hành chi kỵ sĩ nhất thế thế giới luân hồi không hết chỗ truy tìm cuối cùng. Thủy Tiên Nư Tôn hiệu Linh Kiếm Tiên Sáng tạo nhị phẩm kim thân hiệu Linh Tiên Huyễn Thần Minh pháp thân cùng Tiên Linh Huyền Phong nhất phẩm kim thân Thủy Nguyên Liêu Ly Thiên Huyễn Tiên Thân đại đạo, chính là bắt chước phương pháp này. Truyền thuyết vẹn vẹn một mảnh nức vạn năm tuế nguyệt tạo ra Thủy Nguyên Tiên Huyễn Thái cổ tiền tinh liễn có thể giúp người ngưng tụ nhị phẩm thủy pháp kim thân, nếu có 10 cái, nhất phẩm đều có thể. Mà bây giờ Phía trước vô số mảnh vỡ hơi nước đồng dạng huyền tượng trường hà, chính là do hàng ngàn hàng vạn băng tinh mảnh vỡ tạo thành. Đại biểu vô số Mai thủy nguyên tiên huyền thái cổ tiên đình đã từng tồn tại dấu vết. Cái này tại Đông Lâm đại địa gần như không có khả năng xuất hiện. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ từ Tống Lâm đầu hiện hiện, tông cổ thủy mẫu Nguyên Quân, chết rồi. Đây là vẫn đạo chi. Xuân sao đột nhiên vô số băng tinh mảnh vỡ giống như giống như triều tịch dao động, lộ ra từng chôi vỡ vụn binh khí, pháp bảo, tàn phá hào giáp, gần như phong hóa xương bạch hài cốt. Nơi này là năm đó tiên ma đại chiến chi địa, có lẽ nói. Một trong Tống Lâm tự lẩm bẩm. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, xuyên thấu qua vô tận băng tinh hơi nước, thấy được nửa viên tàn phá trái tim, thủy khí bên trong chậm chạp nhảy lên. Thấy được một mai lơ lửng tại băng tinh trên trái tim vương, phản vật kia đồng dạng thanh đồng khí vật, chính là nó. Tống Lâm một chút nhận ra, cái kia thanh đồng khí vật đúng là mình tâm tâm niệm niệm xanh đen mệnh cách kỳ duyên trưởng sinh hách thanh đế kinh. Không. Đột nhiên một tiếng không cam lòng gầm thét tràn vào trong đầu. Tống Lâm không khỏi ôm đầu, sắc mặt thống khổ. Cùng lúc đó, nửa viên băng tinh trái tim đột nhiên phun tỏa hào quang. Một vài bức tàn phá hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa hiện lên. Mục nát cung điện, Dáng vẻ nặng nề tiên địa, bóng người khô gầy trên người mặc đế bào quần mình tại trí cao vô thượng bảo tọa, phát ra sinh mệnh cuối cùng ho hét. Vô số huyết tinh, thảm liệt chiến đấu hình ảnh chợt lóe lên. Cuối cùng của cuối cùng. Cái kia đế vị phía trên thân ảnh đột nhiên đứng lên, phất tay một mai thanh đổng cổ khí, ném hướng luân hồi ầm ầm. Hình ảnh đều vỡ vụn. Thiệt giống như thanh đổng cổ khí phía dưới, nửa viên tàn phá băng tinh trái tim cực kỳ chậm rãi ngậy lên đây hết thảy. Phản phất cái kia tông cổ thủy mẫu nguyên quân sinh mệnh cuối cùng cụ hiện. Hắn quả nhiên chết rồi, chết tại một trận từ ngàn xưa tiên ma đại chiến bên trong. Tống Lâm mủi mủi thở dài, trong lòng có chủng không nói ra được cảm khái. Trận đại chiến kia mỗi một vị người tham chiến đều là tồn tại vạn năm trở lên sinh mệnh. Bọn hắn có lẽ không như kiếm quân kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng không bằng Hỗn Nguyên Kim Mẫu cái kia ý hệ xa xưa. Nhưng gần như đều là đi tại Tiên Thần lộ cõi tồn tại, thậm chí có một ít siêu việt trên đó, chứng được Hỗn Nguyên Đạo quả trưởng sinh chi tiên, thiên sinh thần thánh. Ô. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thế lương giao hét. Tống Lâm thân hình nhất chuyển, sắc đao liền chạm. Quả nhiên đinh đương một tiếng, ẩm vết đao giống như chém trúng một cái vô hình thân thể. Chỉ nghe trong không khí vang lên chói tai tiêu thảm, cái kia hư ảo thân ảnh mơ hồ lại lần nữa chật vật chạy trốn. Lần này cũng sẽ không nhở người chạy. Tống Lâm mỉm cười đột nhiên từ trong ngực lấy ra một mai bảy tước phi đao, chính là Tống Lâm cái thân phận này mang tính tiêu chí binh khí một trong. Kim quang lưu chuyển, công đức kim quang, thập tuyệt kim quang kèm ở phi trên đao, hóa thành một cỗ thiên sinh khắc chế tà ma phá ma kim ánh sáng. Ở loại địa phương này, rốt cục có thể không cố kỵ chút nào. Thoại âm rơi xuống, phi đao trốn vào hư không, chớp mắt xuất hiện tại một vị trí khác. Phốc phốc. Hư hạo thân ảnh mơ hồ giữa trời đỉnh trệ, ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn qua ở ngực một cái kim quang tràn ngập lỗ lớn. Là ngươi, là ngươi. Ngạc nhiên, kinh hoàng âm thanh âm vang lên giống như đã từng trải qua Trần Trường Thọ, lại như hoàn toàn một người khác. Cốc cốc. Một cái bỗng nhiên vang lên. Trần Trường Thọ ngẩng đầu, lưng lại thấy một người đàn ông tuổi trung niên cầm trong tay tà cốt trường đao, từng bước một hướng chính mình đi tới. Chỉ gặp hắn đối mặt mỉm cười đối với chính mình nói ra, "Lạc Đường nội trở lại, cái kia tỉnh, bằng hữu của ta." "Ta." Trần Trường Thọ mê vong đôi mắt, triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. "Ông ngoong." Một mai kim sắc phật cốt từ đỉnh đầu thiên linh này ra, hóa thành cùng Trần Trường Thọ thất phần tương tự tiểu nhân. Vô số kiếp trước ký ức vào giờ khắc này đều tu ra. "Ta là sư và đức, không phải Trần Trường Thọ." Đúng, ta ngay cả Tôn Vũ thượng ma thiên sư, thống nhất Vũ Minh, thiên địa chí cao. Ha ha ha, ta trở về rồi. Lý Tâm Hân, ta đã trở về." Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm khuôn mặt quen thuộc. "Là ngươi?" Tống Lâm nhíu nhíu mày, nhìn xem cái kia giống như đến từ Lưu Ly Tịnh Tổ Phật cốt kim thân, lại liếc mắt nhìn trạng thái kỳ quái tự xưng sư vạn đức Trần Trường Tọ, cuối cùng nhìn hướng phía sau nhìn chằm chằm Thương Tu Viễn, còn có đao trong tay của hắn. "Tống thượng tiên, đã lâu không gặp. Hoặc phải gọi ngươi Dương Thanh Nguyên." Thương Tu Viễn ánh mắt nặng nề, chậc chậc có âm thanh địa đạo. Ngĩ không ra ngươi đã là Dương Thái Nguyên, cũng là Tống Lâm. Một người điểm xuất hai góc, lại lừa qua người trong tiến hạ. Thực tế không cách nào tưởng tượng một người có thể cầm giữ có như thế nhiều thủ đoạn. Quả nhiên, giết ngươi là thương nào đó bình thường làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hôm nay ngươi không chỉ có muốn chết, ngươi đau khổ tìm kiếm cơ duyên, cũng đem hóa thành áo cưới cho ta đoạt được, được. Hắn nhìn về phía Tống Lâm sau lưng băng tinh tâm tán phế, thanh đồng địa, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Phải không? Tống Lâm khẽ cười một tiếng, trấn định tự nhiên. Ngươi còn cười được? Thương Tu viếng ngạc nhiên nói. Ta vì sao không cười nổi? Tống Lâm hỏi lại. Ngươi tử kỳ đã tới, hẳn là không sợ." Thương Tu Viễn trên mặt hiện hiện sáng loáng sắc ý, "Ta vì sao mà sợ?" Tống Lâm lại lần nữa hỏi lại. Lần này, Thương Tu Viễn không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên Sư và Đức, chỉ thấy hắn khí tức quanh người bạo động, từng sợi quỷ dị pháp lực từ Phật cốt kim thân liên tục không ngừng tuôn ra, dường như muốn làm chẳng đột phá cực hạn, bước vào một cái khác thiên địa. Pháp tướng tiên cảnh. Ở đây hai tên uy tín lâu năm mệnh đàn tu giả, một người trong đó thậm chí sắp đột phá pháp tướng. Chỉ là thần phụ đỉnh phong Tống Lâm, thực tế không tìm được nửa điểm sinh cơ. Ngươi hẳn là cho rằng nắm giữ sư gia cổ vật hàng yêu dụ lệnh, liền có thể thoát được kiếp nạn này." Thương Tu viện thất vọng lắc đầu, giơ lên trong tay tà cốt đao, "Đừng quên, trên đời không chỉ một mình ngươi có bảo vật." Giết, giết ngươi." Trần Trương tọ một tiếng gằn ghét, đỉnh đầu Phật cốt kim thân triệt để nở rộ thanh khiết, ta Aqua Mang, tòa cốt bổ tất kim thân tướng. Đây mới thực sự là đại thành tòa cốt bổ tất kim thân tướng." Năm đó Tống Lâm tại Cửu Tuyển gặp phải cái kia một bộ lưu ly li khung xương, bất quá là hắn chém giết cái thứ nhất xương quái xanh ma chủ để lại hài cốt. Tại cái này dung hợp thành Ta hai đạo pháp lực Phật cốt kim thân trước mắt, phản phất khác nhau một trời một vực đến mức cái này Trần Trường Thọ, đương nhiên cũng không phải năm đó sư và nước. Hãn, không sướng. Bằng, đại chiến không có dấu hiệu nào mở ra. Ba người hình như có ăn ý bình thường, cùng nhau phát động một kích chí mạng ngầm huyết đao vạch phá băng tinh chưởng hạ, cùng ta cốt đao gặp không va chạm. Tống Lâm toàn thân chấn động, không khỏi khẽ miệng lích huyết, thể nội yếu đối chân cương tại mệnh đan cường giả mênh mông pháp lực chấn động xuống khoảng cách tá loạn. Cùng lúc đó, một mai thần quang sáng chói đại thủ ấn từ chỗ tối y mang kéo tới. Lúc này Tống Lâm toàn thân bất lực, đã không một chút né tránh chỗ trống. Một kích này nếu là chúng thực, tất nhiên mười chết y mắng, một chiêu đều không chịu nổi sao? Hắn nhẹ giọng tự nói một câu, trên mặt lại không thấy nửa điểm bối rối. Chết. Chân Trương Thọ khuôn mặt vẫn như cũ điên cuồng, một trường thẳng tắp hướng Tống Lâm nhìn đầu. Hầu Phương Thương Tu Viễn xem cái này, không khỏi hơi biến sắc mặt đối mặt hẳn phải chết chi cảnh, hắn vì sao vẫn là nửa điểm không hoảng hốt? Ngào. Một tiếng to rõ long lầm từ Tống Lâm trong đầu phát ra. "Lão Nguyên, hắn sao lại thế?" Thương Tu Viễn lập tức sắc mặt đại biến. "Sơn sao?" Băng Tinh Huyễn Tượng Trường Hà đột nhiên biến nào? Vô số kỳ dị tràn cảnh hiện hiện, như nhân sinh cuối cùng ký ức cưỡi ngựa xem hoa. Nửa viên băng tinh trái tim giống bị tiếng long ngâm kích thích, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang từ phía sau lưng bắn vào tống lâm trái tim. Phốc phốc. Nhất đạo huyết động hiện hiện đóng ánh sáng long lanh kỳ lần băng tâm, giống bị lực lượng nào đó lột một nửa. Dương mắt nhìn lên. Nửa viên băng tinh trái tim mang theo lấy nửa viên ẩn chứa long nguyên kỳ lần băng tâm, gặp không hóa thành một trôi kỳ dị băng tinh trùng nhận. Tại cái kia băng tinh trùng nhận về sau, giống như còn có một cái hư ảo, dữ tợn, che kín kỳ lần giác mảnh huyết nục cánh tay. Vô thượng kim thân, đấu chiến vô song. Thực ra ta cái này một thân thể mạnh nhất địa phương là nhục thân. Tống Lâm thân hình bay vọt, bàn tay thăm dò vào hư ảo kỳ lân tí bên trong, nắm chặt cái kia một chôi băng tinh trường nhận chôi đao. Long nguyên đao tâm kỳ lân tí, phá. Huyết quang tăng vọt. Kỳ lân tí nắm băng tinh trường nhận, chém ra nhất đạo kinh thiên động địa ánh đao màu đỏ ngòm đón lấy Trần Trường Thọ kim quang đại thủ lớn. Tống Lâm trong mắt quang mang đại thắng, tràn ngập vô tận tự tin. Tại trận này loại tại mệnh cách của mình kỳ duyên bên trong, hắn làm sao lại bại? Không. Trần Trường Thọ bản năng hoảng sợ giống to. Nuốt viêm phát tác tương đối nghiêm trọng, uốn thuốc ngủ suốt ngày, lại không vẽ mặt xin phép nghỉ. Còn tốt sống qua tới, cho các huynh đệ nói lời xin lỗi, ta không chết đâu. Chương 434, thu hoạch được tiên tím mệnh cách, thanh đế tâm, ngụy. Chương 434, thu hoạch được tiên tím mệnh cách, thanh đế tâm, ngụy. Hoa. Huyết nhận lực lượng giống như vượt ngang hư ảo, chân thật ở giữa, đem trần trường thọ kim quang đại thủ lớn ngay tiếp theo cánh tay, thân thể chân nhắn điểm vì làm hai nửa. Không muốn. Giết ta. Hoàng sợ tiếng hô khó khăn lắm hạ xuống, Phật cốt kim thân cách rồi một tiếng, mặt ngoài hiển hiện, hiện từng sợi vết rạn chỗ được lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Chân Trương lão, ngươi cái kia quy thiên rồi. Tống Lâm nang ngược đau mà đứng, khẽ than thở một tiếng. Không. Chân Trương tọa hư ảo thân thể run rẩy, dần dần hóa thành từng sợi kim sắc hương hỏa chi khí, ra phụ định Phật cốt kim thân phi tốc hấp thu điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn giống như rốt cục hoàn toàn tỉnh lộ, một đôi mắt trước đó chưa từng có trong suốt. Ta sai rồi. Tràn ngập hối hận thở dài. Chân Trương tọa ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, vừa nhìn về phía Tống Lâm, cuối cùng giống như muốn nhắc nhở cái gì, dĩ nhiên đã không có mở miệng năng lực. Hầu người chết như làn diệt. Kim sắc hương hỏa chi khí theo gió tiêu tán dung nhập Phật cốt kim thân bên trong. Tống Lâm lùi ra phía sau một bước, cầm trong tay băng tinh trường đao, ánh mắt cảnh giác. Chỉ thấy cái kia Phật cốt kim thân mặt ngoài vết rạn từng mảnh từng mảnh tản mát, giống như đang có một cái quỷ dị sinh mệnh sắp phá thể mà ra. Không cần Trần Trường Thọ nhắc nhở, hắn đã minh bạch đối phương ý tứ. Chân chương Thọ nhục thân vẫn diệt, linh hồn, chân linh hóa thành Phật cốt kim thân chất dính dữang, hết thảy cố gắng cuối cùng hóa thành người khác áo cưới, sắp sinh dựng ra một cái không gì sánh được đáng sợ tồn tại. Ân ta một đao. Thương tu viện giống như lo lắng Tống Lâm phá hư Phật cốt kim thân phục hồi, lập tức cầm đao kéo tới. Ta cốt đao gào thét mà tới. Tống Lâm nhẹ nhàng linh hoạt xách đao chặt lại, một dẫn, liền đem cái kia tà cốt đao đẩy ra. Lực lượng cường đại chấn động đến mệnh đan cảnh giới Thương Tu Viễn cánh tay hỗn ẩn run lên, ánh mắt không khỏi hoảng sợ linh đường. Băng tinh trường đao cường thế hướng về phía trước, trùng điệp chạm tại kim sắt Phật cốt bên trên. Trung quanh 10 mét không khí chấn động, giống như toàn bộ không gian đều trầm xuống một tấc. Thương Tu Viễn nhìn về phía huyết nục giữ tận kỳ lần tí, sắc mặt chìm ba điểm, hắn rõ ràng vẫn là thần phù cảnh, vì sao lực lượng như thế cường hãn? Là cánh tay kia, là thuộc về cái kia nửa viên băng tinh trái tim lực lượng. Ngay vào lúc này, Phật cốt kim thân cách rời một tiếng bạt ngoài kim phấn triệt đệ vẩy xuống. Bị Tống Lâm chém một đao, nó dường như rốt cục mượn cơ hội lổ sắc đến cực hạn. Vô biên thần quang chiếu rọi lòng đất không gian. Một tôn hài nhi bộ dáng tiểu nhân từ đó nhảy ra, đón gió mà lớn dần, chớp mắt hóa thành Tịnh Thổ trận mắt kim cương chí tướng. Kiệt kiệt kiệt. Bản tôn trở về rồi. Sống lại một đời, Đông Lâm đại địa chắc chắn lần nữa thần phục với dưới chân của ta. Cô ngạo ngông cuồng tự đại thanh âm vang vọng lòng đất. Thương tu viện hơi biến sắc mặt. Tống Lâm hai con ngươi trầm xuống, nhìn chăm chú cái kia có mấy phần khuôn mặt quen thuộc. Sư Vạn Đức. Hắn tham dò địa đạo. "Ừm." Sư Vạn Đức quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, nghĩ không ra ở đời sau, thế mà còn có người nhận ra bản tôn. "Không, ngươi không phải sư Phật Đức." Tống Lâm khẽ lắc đầu, phủ nhận vừa rồi quan điểm. "Ta là Phật cốt kim thân tự dương giận dữ." "Ngươi không phải." Tống Lâm lắc đầu. "Làm càn, ngươi còn dám nói một câu." Phật cốt kim thân triệt để phẫn nộ. "Nói ngươi không phải, ngươi cũng không phải là." Tống Lâm nghiêm túc nhìn xem Phật cốt kim thân, ngữ khí khẳng định, "Ngươi chỉ là một phần của thân thể hắn, là hắn nhất đoạn ký ức, thậm chí khả năng chỉ là hắn một cái giai đoạn, chó đã dùng qua thân thể. Duy chỉ có, không phải chân chính hắn." Vì cái gì? Phật cốt kim thân, Thương Tu Viễn gần như đồng thời hỏi. Bởi vì, ngươi không xứng. Tống Lâm lại đã không nói nhã nhào hứng. Trương Đao chém ngang, lại dẫn đầu khởi xướng tiến công. Dâm dâm rầm đại chiến lại khai. Ba đạo thân ảnh lên xuống di chuyển, hiển lộ hết riêng phần mình thủ đoạn. Tống Lâm đem bản thân đao đạo diễn dịch đến cực hạn, ỷ vào kỳ lân tí gia chỉ vô song chí lực, lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phật cốt kim thân đôi bàn tay kim quang chói mắt không ngừng kết ấn, cái kia hai tay linh hoạt, quỷ dị trình độ sớm đã thoát ly sinh linh pháp bị, sương quánh xanh ấn kim thân ấn đại lực như ma ấn sinh tử bảo huyễn nhắn. Giữa cơn thịnh nộ, nó mỗi một kích đều có thể dung chuyển không gian, siêu việt hư ảo, chân thật ở giữa, cũng tiếp cận pháp tướng cảnh ngưỡng cửa của giới. Xem xét lại một bên tương tu viễn, tuy có tạ cốt đao bậc này, tạ binh nơi tay, lại không gần được Tống Lâm toàn thân bệ thước, chỉ có thể ở bên cạnh cho vật cốt kim thân đánh một chút phụ trợ, đưa đến tác dụng mười điểm nhỏ bé. 20 cái hiệp sau, ba người càng chiến càng mạnh, giống như căn bản không có bất luận cái gì kiệt lực chi ý chiêu chiêu gần như liều mạng, thôi không cẩn thận chính là một kích mất mạng. Tống Lâm đã sớm đem kiếm thập cửu hổ loa Kiếm nghị thập thiên mệnh các loại áp chủ bài sử xuất, học được từ Thủy Thiên Nhu Linh Tế bước không thẹn mặt đất thứ nhất, tại lòng đất này chợt hẹp trong không gian, lấy một địch hai từ đầu đến cuối áp chế địch quân. Làm sao cái kia Phật cốt kim thân giống như thật có kim cương thân thể, băng tinh trường đao chính diện chặt lên đi cũng chỉ đi một chút một phần, không cách nào tạo thành chí mạng tương hại. Nếu không phải nó mỗi lần thời khắc khốc ngấu chốt bảo vệ thương tu viễn, Tống Lâm sớm đã mở rộng chiến quả. Vẫn là tu vi khác nhau một chút. Nếu ta lúc này là kim thân cảnh, một đao liền đem cái này bộ xương chém thành cát bã. Ầm ầm. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Tống Lâm Tô Vũ Viễn đều là sắc mặt nghiêm trọng, Phật cốt kim thân nhìn không ra trên mặt biểu lộ, nhưng cũng như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Tống Lâm. Có thể nghĩ, cái kia kỳ lân tí đối hắn uy hiếp cũng không có biểu hiện ra nhỏ như vậy. Tống Lâm, ngươi ta hôm nay đều không làm gì được đối phương, không bằng đến đây dừng tay như thế nào?" Thương Tu Viễn thở phào, trầm giọng nói. "Muốn đi." Tống Lâm có chút cười lạnh. "Không có khả năng." Phật cốt kim thân gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm, ánh mắt giống như khắc cốt kỵ hận. Hắn bản năng không gì sánh được khát vọng giết đối phương, phản phát một loại sâu sắc khắc tại sâu trong linh hồn chấp niệm. Ngươi Thương Tu Viễn nhìn về phía Phật cốt kim thân, đang muốn quyên bảo. Giết, giết, giết, giết. Bằng không, giết ngươi. Phật cốt kim thân bạo ngược gào thét, giống như đang dần dần mất lý trí. Tống Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Tay bên trong băng tinh trường đao đột nhiên nhấc chuyển, đao quang gào thét mà ra. Thảm tuyệt đao quang xé nát hết thảy, giống như liền không khí đều đều chôn vùi trong đó. Ngưu đao, sát thân. Hắn rút cục muốn liều mạng. Giết. Phật cốt kim thân, Thương Tu Viễn cùng nhau gầm thét. Hôm nay đã không phải là bọn hắn có muốn hay không đương tha Tống Lâm, mà là đối phương có nguyện ý không để bọn hắn đi. Tại cái gã này hẹp hòi chật trội lòng đất, nắm giữ kỳ lân tí Tống Lâm Triệt để chiếm hết thượng phong. Một khi lui bước đem phía sau nhường ra đi, thật vất vả tu luyện đạo hiệu, chắc chắn vừa tan tận. "Kết thúc đi." Tống Lâm lớn người mà tới, trường đao hành không chém về phía Thương Tu Viễn, Phật cốt kim thân. "Chết!" Thương Tu Viễn, Phật cốt kim thân nổi giận gầm lên một tiếng ông ba. Kỳ Lân Tí cùng băng tinh trường đao đột nhiên nở rộ trước này chưa có quá mang, lại là thứ này. Phật cốt kim thân, Thương Tu Viễn nghiến răng nghiến lợi, diện mạo dữ tợn, đã là triệt để toàn lực đánh ra ánh đao màu đỏ ngầm dống nhiên lập loè mấy lần, bá một tiếng xé nát kim quang đại thủ lớn chặt đước xâm bạch đạo quang, trùng điệp đánh vào Phật cốt kim thân, thương tu viễn trên thân. Ba đạo tuyệt cường lực lượng trong lòng đất triệt đệ bộ phát âm ầm. Đất rung núi chuyển, hoàng sa mà thiên. Ba đạo thân ảnh bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào cứng rắn băng tinh thạch trên vách, phát ra nặng nề chầm đụ. Khụ khụ. Tống Lâm ho khan vài tiếng, từ dưới đất khó khăn đứng lên. Toàn thân đã là quần áo tả tơi, trải rộng từng đạo vết thương sâu tới xương. Bành bành. Tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Một cái thân ảnh màu vàng sẫm từ khối bụi bên trong lảo đảo đi đến. Chương 434, thu hoạch được tiên tím mệnh cách, thành đế tầm, ngụy 2 chương 434, thu hoạch được tiên tím mệnh cách, thành đế tâm, ngụy 2. Hắn một tay nhấc lấy tạ cốt đao, một tay giống như mang theo một cái thân ảnh, đem đầu túi tại đối phương trên cổ, phát ra tham lam gầm ăn ấm thanh. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, rõ ràng là Phật cốt kim thân, mà nó tay bên trong hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thân ảnh, chính là Thương Tú Viễn. Người giết hắn. Tống Lâm thở dốc một hơi, đem thân thể khó khăn tựa ở trên vách đá. Chậc chậc. Phật cốt kim thân ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy, miệng đầy đều là máu đỏ tươi. Hắn giữ tận cười, ha ha ha ha, thế gian hết thảy sinh linh đều là bản tôn thành đạo chất dinh dưỡng, bị ta ăn vào bụng đi, là hắn kết cục tốt nhất. Tiên điên, Tống Lâm hừ một ngụm giầm máu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sắp chết đến nơi, ngươi còn như thế kiệt nào? Phật cốt kim thân lạnh lùng tốt, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta liền hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành tro. Ta bản tính mệnh, sớm lên đi, nhưng chỉ cần hôm nay có thể giết ngươi, vô luận bỏ ra cái giá gì. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tống Lâm bỗng nhiên một trận cười thiếu. Hắn thân thể mềm nhũn nằm trên đất, giống như đã không có một chút sức lực, mà lại đang cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi si cười ngây ngốc, Tống Lâm mặt mũi tràn đầy miệt mài, nói khẽ, "Ngươi biết rồi tại sao mình hận ta như vậy sao? Bởi vì ngươi kiếp trước, nhất định là chết trong tay ta." "Nhất định? Mà kiếp này, ngươi chuyển thế thân thể từ lâu chết tại dưới đao của ta." Hắn phóng tú tùy ý cười, giống như căn bản không thấy được sư vạn đức trên mặt bộ phát thần sắc dữ tợn. Hắn đều tự kính đỉnh. Một thế này, chuyển sinh tại Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa, là cái phế vật. "Ha ha ha, hắn là cái phế vật, một cái vô luận tâm tính, tư chất đều chẳng khác người thường phế vật. Nếu như không phải kiếp trước của ngươi di sản, hắn liền một con chó cũng không bằng. Nhưng ta vẫn là giữ hắn." Giang Giác. Phật Quốc Kim thân boss gãy thương tu viện cái cổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Tống Lâm, nhưng không có động tác khác. Tựa hồ hắn cũng muốn nghe một chút, chính mình kiếp trước, kiếp này cố sự. "Ta biết giống như ngươi như vậy người, chỉ tu kiếm này, không để ý đời sau. Bởi vì tại trong mắt các ngươi, đời sau chính mình hết thảy bắt đầu lại từ đầu, mất đi trí nhớ kiếp trước, đã không tính bằng ngã. Ngươi như còn có hậu thủ, nhất định chỉ nghị sống lại một đời, mà không phải luân hồi chuyển thế." Sở Dĩ khu khu. Tống Lâm thẳng hãng một cái, phun ra trong phổi đờm máu, tiếp tục nói, "Sở dĩ ngươi còn muốn làm sư và đức, làm cái kia vạn cổ duy nhất ma thiên sư." người bên trong chi ma, mà bên trong chí tôn. Đáng tiếc, ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi chỉ là một con cờ." Ngươi nói bậy." Phật cốt kim thân bỗng nhiên gầm ghét. "Bị ta nói chúng đi." Tống Lâm cười lạnh nói, "Ngươi nhất định cũng có cảm giác, thân làm hắn một bộ phận, ngươi làm sao lại không có cảm giác? Nếu ngươi thật sự là hắn ý đồ phục sinh chuẩn bị ở sau, làm sao có thể yếu như vậy? Ngươi đã sớm minh bạch, chính mình chỉ là một con cờ. Chân chương thọ là miệng của ngươi lương thực, thương tu viễn là miệng của ngươi lương thực, mà ngươi, cuối cùng cũng sẽ thành miệng của hắn lương thực, hết thảy đều đem hóa thành hắn ao cưới. Ta nói đúng không?" Lão bằng hữu Phật cốt kim thân ngửa mặt lên chơi rích đảo, tay bên trong thương tu viện thi thể ẩm vàng chia năm xẻ bảy, huyết nục văng tung tóe. Cơ hội tốt. Tống Lâm rên lên một tiếng đột nhiên đem băng tinh trường đao ném ra, đánh út về phía Phật cốt kim thân ngực. Sau đó, không thấy hắn bất luận cái gì phát lực động tác, thân thể ngồi trên mặt đất chống rống lưng ngang, lại ngồi xuất hiện tại Phật cốt kim thân bên cạnh, nhanh liệt đứng dậy đánh một đùi trọ, kỳ lân tí trùng điểm khắc ở Phật cốt kim thân giữa lưng. A. Phật cốt kim thân tiếp xúc không kịp đề phòng, cả người cứng ngay tại chỗ. Ta nói qua, tại trận này thuộc về ta mệnh cách kỳ duyên bên trong, ta không bị thua. Tống Lâm đưa lưng về phía Phật Quốt Kim Thân, nhẹ nói nói: "Ngươi." Phật Quốt Kim Thân ánh mắt dần dần tan rã. Chúng rồi Kỳ Lân tí vô song chi lực đánh một tủ trọ, nó thân thể thôn phệ mấy vạn sinh linh khí huyết, pháp lực sinh cơ đã triệt để mãnh liệt, nhưng tại một thế này, ngắn ngủi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nó rất muốn hỏi: "Ngươi chừng nào thì nói qua câu nói này? Tốt bảo ngươi chết minh bạch, chiêu này têu là vô lượng." Khuỷu tay kích. Tống Lâm tiếp tục nói: "Ta." Phật Quốt Kim Thân trong mắt lóe lên một ít thoải mái, không thể phá vỡ thân thể đột nhiên hóa thành từng sợi cắt vàng giống như tán rơi xuống mặt đất. Tại vô lượng khủyu tay kích gọi người căn cốt, đoạn người luân hồi đã tính, nó cũng không còn nặng đến một cơ hội duy nhất. Long đất động cột hoàn toàn yên tĩnh. Tống Lâm chậm rãi ngồi dưới đất, thoát đi trên thân vỡ vụn quần áo. Túi đầu nhìn lại, nguyên bản cường kiện nhục thân trải rộng từng đạo vết rạn giống như dễ dàng toé như đồ sứ, đã gần như sụp đổ biên giới đây cũng là sử dụng kỳ lân tí đại giới. Dùng hắn hiện nay nhục thân cường độ, tiếp tục chiến đấu xung dưới, không đợi đối thủ giết chết hắn, bản thân liền muốn không chịu nổi trước kỳ lân tí lực lượng mà sụp đổ. May mà, Phật cốt kim thân cùng thương tu viễn không có thể đem hắn bức đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bất quá lần này có thể nói xuất đạo đến nay hung hiểm nhất chiến đấu. Thủy sư tỷ, ta lần này có thể tính thiếu ngươi một cái mạng a?" Tống Lâm nhẹ giọng cảm khái. Năm đó Thủy Thiên Nhu bỏ mình U Minh Vô Cùng dưới, bây giờ hắn dùng vô lượng hủy tay đánh vào này đánh giết Ma Thiên Sư một bộ phân thân, không biết có tính không tròn một trận nhân quả cho Thủy Thiên Nhu báo kiếp trước ngôi thủ. Nửa ngày, nặng nghề hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Tống Lâm thương thế trên người phi tốc khép lại, chỉ còn một tầng nhàn nhạt vết xẹo ở ngực lỗ máu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, nửa trái tim mạnh mẽ nhảy lên, giống như cũng không bởi vậy dẫn đến dị thường. Bàng vào ta hiện nay thể phách, trừ phi cả quả tim vỡ vụn bằng không đều có thể nhảy nhót tương bừng có sống. Chỉ là như vậy, thật không có vấn đề sao? Hắn nhìn xem chính mình nửa viên tâm, lại nhìn một chút dị thường cường tráng kỳ Lân Tí, không khỏi nhíu mày trầm tư. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Bất quá từ nay về sau, Dương Thanh Nguyên cái thân phận này có phải hay không liền không cần binh khí. Năm giữ kỳ Lân Tí về sau, nhục thể của ta quả thực là một kiện binh khí hình người. Như vậy chỉ cần rèn đúc một chuôi kiếm, một bộ phi đao, liền không cần cân nhắc đạo. Tâm niệm vừa động, Băng Tinh Trường đao bỗng nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng, dung nhập kỳ Lân Tí bên trong. Sau đó Tại kia vết nục giữ tận cánh tay dị tượng thu liễm, lại cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào. "Dịu." Tống Lâm một tiếng tán thưởng, lại nghỉ ngơi một lát. Hắn đứng dậy nhặt lên thương tu viện thất lạc tà cốt đao, suy nghĩ một chút, lại thu hồi Phật cốt kim thân chôn vùi sau kiếm phấn, đa tại hai vị quả tạm. Cuối cùng, Tống Lâm đi đến Thanh Đồng phía phía trước, nói khẽ, "Vào buổi tốt, cái kia vật quý nguyên chủ." "Ông." Thanh Đồng cổ khí giống như nghe được Tống Lâm lời nói, đột nhiên hóa thành một sợi lưu quang chui vào trán của hắn ầm ầm. Chỗ sâu trong góc một tiếng vang thật lớn, Trường Sinh Hách Thanh Đế kinh mện cách kỳ duyên triệt để tán đi, Thanh Đồng Tiệp lại xuất hiện tại Luân Hồi Mệnh bàn phía trên, nhẹ nhàng hướng phía dưới vừa góc đồng. Một tiếng vang giòn, chấn động tiên địa. Luân Hồi Mệnh bàn nở rộ vô biên mênh mông sáng chói thần quang thu hoạch được tiên tím mệnh cách, Trường Sinh Hách vạn cổ kiếp thanh đế tâm, ngụy, từng đạo tin tức theo nhau mà tới. Luân Hồi Mệnh bàn giống như đang phát sinh một trận trước nay chưa có lỗ sắc. Trong hoàng hốt, Tống Lâm giống như tại cái kia mệnh cách bên trong, thấy được Trần Trường Tọ, Thường Tú Viễn, Phật Quốc Kim Thân thân ảnh. Còn có Cổ lão, mục nát trong cung điện, trên người mặc đế bào mình tại chí cao vô thượng trên bảo tọa. Một tôn không cam lòng rít gào thân ảnh. Chương 435, Tuyệt thế vợ chồng, Võ đạo Sư tôn. Chương 435, Tuyệt thế vợ chồng, Võ đạo Sư tôn. Hồi lâu, chỗ có dị tượng hướng trung tâm đổ sụp, Phàm Phật Tuyên Cổ bất biến hoàn vũ đông niên quy thử, hóa thành từng sợi lưu quang dung hợp làm một cái kỳ điểm. Mà cái kia kỳ điểm hải tâm, chính là một quả thanh đồng th địa hình dáng kỳ lạ mỹ cách, mặt ngoài phát ra màu tím nhạt màu tím nhạt vầng sáng, Phàm Phật Tiên Vật, siêu nhiên thế gian trưởng sinh hách vạn cổ kiếp thanh đế tâm, ngụy. Tống Lâm một cách tự nhiên biết rồi cái này mệnh cách danh tự Hoàn chỉnh tiên tím, có thể cụ hiện ra bất đồng hình thái. Trường sinh hách vạn cổ kiếp, thánh đế chi tâm, ngụy, tâm niệm vừa động. Nhất đạo tin tức từ luân hồi mệnh bàn hiển hiện trường sinh hách vạn cổ kiếp thánh đế tâm, ngụy, trường sinh chi khổ, vạn cổ chi kiếp. Mệnh cách thiên sinh đạo chủng, huyền quy chi mệnh, trưởng tọa chi tướng. Nhất niệm vạn thế tiên, nhất niệm vạn cổ ma. Tiên tím mệnh cách, vô địch thế giới, không có thể vào. Trong hoàng hốt, Tống Lâm lại lần nữa thấy được hai loại dị tượng. Một người phảng phất thời đại thượng cổ đồng lâm tiên gia, vô số tiên chân kê cao gối mà ngủ tiên nhà, san phong lẩm lộ, tu luyện đạo pháp, chăm chỉ không ngừng. Cả hai giống như u minh thập phương phía dưới, ước vạn dị tộc yêu ma làm cầu sinh tồn đau khổ dãy rủa, chém giết lẫn nhau, thôn vệ, cuối cùng hội tụ núi thây biển máu, mở ra luân hồi chi môn, cầu được duy nhất chân ma. Nhất niệm vạn thế tiên, nhất niệm vạn cổ ma. Cái này tiên tím mệnh cách phê bình chủ giải nhìn như đơn giản, thực ra ẩn chứa đại đạo chân lý, rất có vài phần giáo hóa tri ý khó hiểu, khó hiểu. Xem ra chư thiên, thần thánh thế giới cũng có thật nhiều đau khổ mong mả không được chấp nhất. Bất quá, vì sao là ngụy mệnh cách đâu? Tống Lâm tâm niệm mới vừa sinh. Luân hồi mệnh bản tự nhiên hiện hiện một cái tin tức nhân thánh đế Vô Lạc, một mai trưởng sinh chủng tinh linh luân hồi, dung hợp sinh linh chấp niệm mà thành lại mệnh cách. Là vị Ngụy mệnh cách, Thánh đế Vô Lạc, trưởng sinh chủng. Tống Lâm quanh chân ngồi lòng đất độc vật, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Theo lẽ thường tới nói, xanh đen mệnh cách liền có cơ hội bước vào tiên tần lộ, thành tựu pháp tướng tiên chân đây là một cái con đường trưởng sinh, chân chính tuế phàm thành tiên bắt đầu. Sau đó hồng chân kỵ chuyện, mới có một tia cơ hội phá vỡ tiên nhân chi cảnh, trở thành cái kia độc nhất vô nhị phi thăng giả, Vũ hóa phi tiên, thăng nhập 9 tầng mây bên trên. 33 trọng thiên đây là cổ tịch ghi chép. Thực ra Đông Lâm đại địa vài vạn năm đến, đã thật lâu chưa từng xuất hiện bậc này tuyệt thế cường nhân. Hắn dùng rất nhiều mệnh cách dung hợp một thể, đến nay cũng bất quá có hy vọng được một xanh đen mệnh cách. Như tiên tím mệnh cách thật dễ dàng như vậy, trên đời này chẳng lẽ không phải khắp nơi đều là chân tiên, thần thánh. Nhìn như vậy đến, đạm đại huyền âm kiếp trước thật là không tầm thường. Hồng Trần Cửu Truyện, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thối phàm thành tiên, bước vào chân chính trường sinh chi độ. Tống Lâm than khẽ, cùng ta dây dưa nhiều như vậy thế giới, thật đúng là chậm chế nàng. Linh Lung kiếm tâm, Cửu Huyền tiên nữ, Hồng Trần Cửu Truyện chí vị, mệnh cách thiên sinh linh lung tri tâm, kiếm đạo thông thần, linh đại mộ thật, có thể đúc nhất phẩm linh lung thánh linh kiếm tâm, đều có thể cửu huyền thiên nữ linh lung tâm. Bí ẩn tiên tí mệnh cách. 7000 năm trước Tống Ngọc Nhan tốt xấu còn là một vị hùng chẩn tiên chuyển thế, đầu thai thời điểm kinh động tiên địa, là vì đương thời khí vận gia tăng thiên mệnh người đáng tiếc từ đó về sau. Tống Ngọc Nhan con đường ban dựng, nhất thế so với nhất thế khác nhau. Bây giờ thật vất vả có chút khởi sắc, rồi lại khốn đốn tại Tỳ Quan. Dung kiếp này Tống Tương Vũ tứ tư chất, tu hành chí mạng đan viên mãn dễ dàng, nhưng muốn bước vào pháp tưởng tiên độ, thu hồi chí nhớ kiếp trước. Chưa từng khám phá Tống Lâm cái này, nhất đạo tình quan, chỉ sợ khó khăn chi lại khó khăn, không muốn những thứ này. Tống Lâm lắc lắc đầu. Mọi người tự có mọi người duyên phận, nếu đem đến có cơ hội, ta tử sẽ dốc toàn lực thành toàn nương trưởng sinh đạo đồ. Hung chân cũ chuyện trì thiếu chút nữa, cố gắng nhất thế lại nhất thế, nói cái gì cũng không thể lần nữa nửa đường băng ngăn. Nghĩ xong, hắn đứng dậy thu thập một phen, triệt để quét dọn chiến trường đem phía trước đại chiến dấu vết lưu lại từng cái tiêu trừ, sau đó góp nhặt 30 cân thủy nguyên tiên huyền thái cổ tiên tinh chia thành ba phần. Một phần dự định đưa cho Đạm Đài Huyền Âm. Một phần đưa cho Trần Văn Vãn, dùng cho hối đoái đúc binh luyện khí chi pháp. Một phần chính mình lưu lại, dùng cho rèn đúc bản mệnh tiên kiếm. Xuân sao đầy trời băng tinh trưởng hạ bỗng nhiên vỡ vụn đá mất đi tông cổ thủy mộ nguyên quân trái tìm, lại bị Tống Lâm thu đi đại bộ phận thủy nguyên thiên huyến tiên thiên huyền tiên tinh, nơi đây dị tượng rốt cục triệt để tan rã. Về núi. Tháng giêng 15. Tống Lâm rời đi Cựu Trưởng Nguyên, Lãm Yên trở về Đông Lâm tiên hải. Sau một ngày đêm khuya Cựu Trưởng Nguyên bỗng nhiên âm phong từng trận. Chí đạo quỷ dị thân ảnh giống như từ u minh quỷ thần đồng dạng, từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Các ngươi quyền đã từng ước định Một cái âm trầm thanh âm tử thương vương tộc chỗ sâu vang lên. Sau một khắc, một tên thân mang xanh đen tế bào lão giả xuất hiện tại Cửu Trượng Nguyên bên trong. Người kia phải chết. Chín cái thanh âm tầng tầng chồng chéo chồng chéo, tựa như ma âm dốc vào hai đại tế ti lại phản phất chưa tỉnh, thản nhiên nói, hiện nay còn không phải lúc. Cấp ngợn như trước giờ xuất thế, 7000 năm như đồ, hết thảy thành công. Rống! Phẫn nộ gào thét vang vọng Cửu Trượng Nguyên âm u trong bóng đêm, giống như có vô số tà ma thân ảnh từ Cửu U leo ra. Hồi lâu, một trận gió lạnh thổi qua, Cửu Trượng Nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không ngờ không có mưa hay. Nguyên Lai like. Tiểu thân thành tồn tại cùng Thương Vương nhất tộc cũng không phải cùng một trận doanh. Song Vương đều biết hiểu lẫn nhau tồn tại, giống như hai bên cùng ủng hộ cộng đồng đối địch, lại như lẫn nhau cảnh giác, kiềm chế lẫn nhau, duy trì lấy đặc thủ nào đó của diện. Tống Lâm một đường tinh nguyệt cùng thuyền, toàn lực đi đường. Rốt cục tại ngày 2 tháng 2 một ngày này về tới Đông Lâm tiên ngay. Ngày đó, hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, ngựa không dừng vó lao tới Túy tiên cư. Đào trưởng lão, Tống Lâm cầu kiến. Trở về rồi. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi đáng tin cậy. Đào Tam thiếu vui tươi hớn hở đẩy cửa phong ra, đầy người mùi rượu giống như tại vạc rượu bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm. Tống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói, không đáng tin cậy chính là lão nhân gia ngài a. Nhìn một cái thần phủ cảnh đi đối phó Kim thân mệnh đan cảnh viên mãn, trong đó còn liên lụy vô số âm u. Nếu như không phải mình mạnh lớn, lần này sợ là thật không về được. Trưởng lão, vật này chính là tiên môn chi vật, hôm nay vật quý nguyên chủ, xử trí như thế nào, còn xin ngài tự thân định đoạt đi. Tống Lâm lấy ra hàng yêu dụ lệnh, giao cho Đạo Tam Tiếu tay bên trong. A. Đạo Tam Tiếu nhận lấy cái kia công đức chí bảo, tiện tay hướng sau lưng ném một cái. Gật đầu nói Trở ngươi ngưng tụ kim thân, xác thực cũng không cần đến thứ này. Vật này liền tạm thời giao cho lão đầu tử đảm bảo, các loại cái kia sư gia tiểu tử chứng được công đức kim thân, lại bàn cho sư gia đi. Sư gia tiểu tử? Tất nhiên là sư Minh Quang. Dưới núi phát sinh hết thảy, quả nhân đều tại Đông Lâm Tiên Nhai trong công chế. Tống Lâm, Đào Tam Tiếu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày không nói gì. Tiểu tử ngươi như thế nhìn ta một cái lão già hậm hậm làm gì? Đào Tam Tiếu một mặt mở mịt. Sự tình song xuôi, bàn tường đâu? Tống Lâm vỗ tay. A, nha. Đào Tam Tiếu giật mình, Trong lục sở soạn nửa ngày, rốt cục lấy ra cùng một chỗ bất quy tắc đồng thau. "Ê, cho ngươi. Đây là cái gì?" Tống Lâm nhận lấy cái kia đồng thau, quan sát tỉ mỉ. Nam Hải canh kim chi tinh, đầu kia canh kim long năm đó lưu lại tinh hoa, có thể làm luyện chế tiên kiếm tác dụng. Vật này trên đời chỉ có 3 cái, một mai làm lưu tiên kiếm chủ hết thảy, một mai nghe nói rơi vào Thường Châu Vương tay bên trong. Đào Tam Tiếu mặt tươi cười nói, "Cuối cùng một mai mấy ngàn đến, một mực rơi xuống không rõ. Cái này hẳn là chính là cuối cùng một mai." Tống Lâm trong lòng khẽ động. "Ngươi nói là chính là rồi?" Đào Tam Tiếu cười hắc hắc, nói ra Tiểu tử ngươi gần đoạn thời gian, thế nhưng lại nếm được binh khí bất lợi nỗi khổ. Cầm lấy đi luyện chế một chôi thuộc về chính ngươi bản mệnh tiên kiếm đi. Như thế cho bảo, tiểu tử." Tống Lâm không khỏi có chút chần chờ. "Ha ha, nước đã đến chân ngược lại lại mề chậm chạp, cũng không giống như tính cách của ngươi." Đào Tam thiếu thủy cười một tiếng, khinh bị ra mặt. "Ta." Tống Lâm không khỏi gãi đầu. "Ngươi còn sợ ta không nói cho phụ thân ngươi chuyện năm đó?" "Yên tâm, bản tiểu kiếm tiên mặc dù ngày ngày tùy sinh vọng tử, ký ức thế nhưng là rất tốt đâu." Đào Tam thiếu lập tức cười to. "Hắc hắc." Tống Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Tiên lặng đem Nam Hải canh kim thu vào trong lòng. Ngồi, Đào Tam Tiếu vây vây tay, cùng Tống Lâm ngồi tùy tiên cư phía trước trên thềm đá, cùng nhau ngóng nhìn Đông Hải. Trầm rãi nói ra, chuyện năm đó, khó bề phân biệt, đầu mối khó tìm. Ta cũng không phải trong cục người, chứng kiến hết thảy đều là phía diện. Ngươi nếu chịu nghe, ta liền đem tự mình biết nói cho ngươi. Tới trong đó có mấy phần chân thật, còn cần chính ngươi phân biệt. Thực ra à, Tống tiểu tử, tư nhân đã qua đời, chuyện quá khứ liền để hắn tới, không cần thiết lại đi tranh trị. Đào Tam Tiếu nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy, đệ tử hiểu được. Tống Lâm chỉnh trọng nói, Tốt ta. Đào Tam tiểu nghe vậy gật đầu, tiếp tục nói: "Hơn 20 năm trước, không, hiện nay tính ra đã là 30 năm. Tống Việt bảng chi có một tiểu tử, tên là Tống Thừa Lục Phong. Hắn chính là phong gia cùng Tống Việt thông gia về sau. Tổ tiên đã từng đi ra cùng nhân, lưu lại di sản. Truyền thừa tới Tống Thừa Lục Phong thế hệ này, mặc dù vẫn có kế tục thừa lục chữ Lộc tư cách, thực ra đã cùng chín đại trụ mạch cách xa nhau rất xa. Không có người biết được Tống Thừa Lục Phong được rồi kỳ ngộ gì. Vào lúc đó hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, đã từng tham dự Thanh Vân tranh độ, cũng đã bái nhập Đông Lâm tiên giai. Làm sao tu đạo 3 năm?" cuối cùng nhân tư chất không tốt, đi xuống núi. Cha ta đã từng bái nhập Đông Lâm tiên giai." Tống Lâm trong lòng khẽ động. "Đúng vậy a." Đào Tam tiểu nói, "Hắn năm đó bái chính là Ngộ đạo Huyền Phong, ngoại môn đệ tử. Theo ta hiểu rõ, tại hắn trong môn người quen không nhiều, tính cách quái gở. Tựa hồ vẫn giấu kín lấy một ít bí mật cùng thủ đoạn." "Về sau? Về sau thế nào?" Tống Lâm hỏi. "Về sau, hắn sau khi xuống núi liền cùng Tống phiệt quyết liệt, lưu phản gia tộc, tại Thương Châu bị các phương truy nã, một mực trải qua trốn đông trốn tây thời gian." Đào Tam tiểu nói. "Bởi vì cái gì?" Tống Lâm nói. Nghe nói là bởi vì một việc hôn sự. Đào Tam Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lâm, trong mắt vẻ mặt hết sức kỳ quái. Cái này? Tống Lâm một trận im lặng. Hôn sự? Cha hắn năm đó cùng Tống Việt cư mắc, lại cũng là bởi vì một việc hôn sự mà lên. Ha ha ha, Đào Tam Tiếu cười mở cười to, ngươi đừng nhìn Tống Thừa lúc phong chỉ là ta Đông Lâm Tiên Nhai ngoại môn đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng là một cái không đến 30 liền ngưng tụ kim thân tu kiệt. Tại cái kia Tống Việt chi thứ tử đệ bên trong, có thể nói siêu quần bật tụy. 30 tuổi kim thân đừng nói tam giang cửu tuyển, cho dù Đông Lâm đại địa rất nhiều người tại 30 tuổi liền thần phủ cũng khó khăn chính là tại Đông Lâm Tiên Nhai trong ngoại môn đệ tử cũng được cho tiên tư tung hành. Chỉ bất quá Tống Thừa Phong năm đó chỗ biểu hiện kim thân phẩm chất, tựa hồ cũng không xuất chúng, dẫn đến một mực sống ở bên ngoài trong môn phái. Vừa vào lúc đó, Tống Thiệt đang định cùng Phong gia thông gia. Đây là song phương đời đời tương truyền truyền thống. Không đúng. Tống Lâm không khỏi hỏi, phù thân ta lúc ấy cho dù lại ưu tú, cũng bất quá một cái tộc nhân hệ thứ. Như thế nào có tư cách cùng Phong gia kết nhân? Bởi vì Phong gia hướng phía trước mấy đời người, đều cùng chín đại chủ mạch lẫn nhau giao hòa, chính là huyết mạch họ hàng gần. Như tiếp tục nữa, chính là làm trái luân lý thiên bình thường. Đạo Tam Tiếu giải thích nói, phong gia huyết mạch kỳ lạ, nam đinh nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nữ tử lại có khác biệt. Nhưng phảng phất thượng thiên nguyên rủa, phong gia nữ tử đều không tu hành tư chất. Nhưng Tống Việt cùng phong gia nữ tử kết hợp sau chỗ sinh hậu đại, lại không như thế. To lớn nhiều đều tư chất hết sức ưu tú, chỉ có số ít người kế thừa nhà gái đã tính, thiên sinh đần độn, không thông tu hành. Đây cũng là song phương một mực thông gia nguyên nhân. Đạo Tam Tiếu ngừng nói, hỏi, ngươi nói, dù phụ thân ngươi nhìn như bình thường, thực ra tính tình cao ngạo, có thể cùng như vậy nữ tử kết hợp sao? Đương nhiên không thể. Tống Lâm khẳng định nói. Tống Thừa Phong cuối cùng cưới Từ Tịch Lan, tam trang phía trên rực rỡ nhất một đóa hoa lan, mà hậu sinh ngoài hắn, kết quả đi qua hắn, giống như cung kế thừa phong gia trong huyết mạch hiếm thấy đặc tính, thiên sinh thần độn, không, có chút nào tu hành tư chất. Có lẽ, năm đó Tống Thừa Phong chính là cho rằng là trên người mình chảy xuôi phong gia huyết mạch, đưa đến nhi tử không cách nào tu hành, một mực lòng mang ngày nấy, mới không tiếp bất cứ gián nào đem Long Nguyên cùng Tống Lâm một bộ phận thần hồn ra sức, dùng cựu truyền linh khí ngạnh sinh sinh bồi dưỡng ra một đoạn linh căn. Về sau ta nghe nói, Tống Thừa lúc phong đạo hôn, bị Tống Việt truy nã mấy năm, một mực mai danh ẩn tích cũng chính là tại đoạn thời gian này, hắn gặp phải mệnh trung chú định nữ tử. Một cái phong hoa tuyệt đại, cho dù tại Đông Lâm Tiên Nhai cũng kinh diễm nhất thời nữ tử. Nàng Têu Từ tử, tử Vi, nữ bên trong Tử Vi, thiên sinh đế tâm, võ đạo xứng tôn. Nếu ngươi đi trong môn nghe ngóng, hiện nay cần phải còn có thật nhiều người nhớ kỹ cái tên này. Năm đó nàng bái nhập đấu chiến huyền phong, một người đánh khắp đương đại vô địch thủ, có thể nói nhất chi đấu tú. Đào Tam Tiếu mặt mũi tràn đầy thốn thức địa đạo. Mẹ ta, năm đó Têu Từ tử, tử Vi, nàng đã từng bái nhập Đông Lâm Tiên Nhai, là cái nào tòa huyền phong? Tống Lâm Tâm thần chấn động. Quả nhiên Mỗi một cái thiên chi tiêu tử trong lòng mục tiêu, cuối cùng tụ về đều là núi này bên trên phong cảnh. Tống thừa phong như thế, Từ Thịnh Lan cũng lạ. Các ngươi người một nhà a. Từng cái che giấu tung tích bản sự, có thể nói ra hào quen thân. Người như thế, cha ngươi như thế, mẹ ngươi càng lạ. Hai người quen biết về sau, tại Thương Châu đồng loạt sông sáo giang hồ, không biết thay đổi bao nhiêu thân phận. Đào Tam Tiếu nói chuyện xa xưa, lão giả ta vì giúp ngươi điều tra những việc này, vận dụng vô số nhân lực, cẩn thận thăm dò, lại vẫn vô pháp mò thấy bọn hắn năm đó nội tình. Hách. Tống Lâm không khỏi nhướng trán, một mặt cười xấu hổ lấy đang tiếc lại nhiều thân phận, cũng cuối cùng có lộ ra ánh sáng một ngày. Đào Tam thiếu giống như có ý riêng, tiếp tục nói: "Hai người phu thê tình thâm, làm bạn giang hồ, chẳng đến có một ngày rốt cục xông ra đại họa. Tống Việt mấy năm liên tục đối bắt, tựa hồ ép cha mẹ ngươi, đặc biệt là mẹ ngươi, ban đầu là có tiếng tính tình quái đản, không câu nệ thể tục. Ngày đó, Thương Châu các nơi tự dưng hiện lên Tống Việt 7000 năm đến, nhiều đời gia chủ mất tích bí ẩn tin tức. Câu câu châu ngọc có căn có thẻo, để cho người ta không thể không tin quần áo. Bọn hắn tựa hồ điều tra ra một ít 10 điểm chuyện bí ẩn." dẫn đến triệt để chọc giận tới Tống Việt cùng Thương Châu Vương. Song Vương liên thủ, toàn diện truy nã. Thương Châu đại địa không có người thứ hai chô dung thần. Ta cũng là về sau mới biết được, bọn hắn sinh ra ngươi về sau, trốn đến Tam Giang Cựu Tuyển cái kia Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa, một mực yên lặng không nghe thấy qua gần 20 năm. Những năm gần đây, thực ra chúng ta cũng một mực tại tìm tìm bọn hắn. Một là che chở ta Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử, hai là tìm tòi nghiên cứu Tống Việt cùng Thương Châu Vương ở giữa bí ẩn. Đáng tiếc ta, bọn hắn giấu quá sâu, cho đến hai người bỏ mình, ngươi trốn đi Thương Châu bái nhập kiếm nhai huyền phong. Hết thể chân tướng mới rốt cục nổi lên mặt nước. Tuỳ theo đạo tam tiểu miêu tả, Tống Lâm trong đầu cha mẹ hình tượng dần dần rõ ràng luật lệ. Nguyên lai, like, bọn hắn năm đó đã từng như thế nợ mày nợ mặt quá, cuối cùng lại bởi vì Tống Thiệt, bởi vì hô nước, cũng vì hắn, thân thân nhỏ bé cự kình bang bên trong, trải qua mai danh nhận tích thời gian. Thậm chí Tống Thừa Phong vì Tống Lâm, cam nguyện hy sinh chính mình, sử dụng thủ đoạn nghịch thiên vì hắn tái tạo linh căn. Bây giờ nghĩ lại, Tống Thừa Phong có thể sử dụng loại kia pháp tướng tiên chân đều không nhất định có thủ đoạn, tất nhiên ẩn giấu đi có thể bao nhiêu thần kỳ bí mật. Mà Từ Thịch Lan, là bởi vì truy tìm vô thượng kim thân chi đạo, Táng thân nguyệt truyền thủy nhãn dưới thủy nguyệt tiên kính bên trong, một đôi tuyệt thế vợ chồng, liền như vậy đã chết không minh bạch. Phản phất một đôi cánh tay vận mệnh vô tình trêu cợt, giống như cái kia vi phạm thiên mệnh hạ trạng. Như vậy, năm đó Tống Thừa Phong đến tụt cùng phát hiện cái gì? Chương 436, độc kiếm chi đồ, người còn đường sống. Chương 436, độc kiếm chi đồ, người còn đường sống. Tống Lâm cuối cùng không sao biết được hiểu Tống Thừa Phong năm đó phát hiện cái gì đảo tam thiếu không biết. Toàn bộ Đông Lâm tiên nhai đều không có người biết. Bí mật này ngoại trừ Tống phiệt tộc trưởng cùng Thương Châu Vương, có lẽ chỉ có ngươi nhất có cơ hội biết được. Đi thôi. Từ hôm nay trở đi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, tiên môn đều ủng hộ vô điều kiện ngươi. Đào Tam tiểu ý vị thông trưởng thanh nhâm ở bên tai tiếng vọng đi tại trở về trên đường núi. Tống Lâm càng phát giác cha của mình, trên thân đủ loại chỗ bất phàm. Long Nguyên, thần hồn tách ra, tái tạo linh căn. Ngay cả cựu trưởng nguyên dưới bị Long Nguyên dẫn động nửa viên tông cổ thủy mẫu nguyên quân chi tâm. Vì ta tu hành đường, các ngươi có thể nói dụng tâm lương khổ. Tống Lâm dừng bước, nhìn qua Đông Hải cuối cùng một vòng hạ xuống trời chiều. Cha, mẹ, yên tâm đi. Vô thượng kim thân chi đạo, là các ngươi cả đời truy cầu cũng là ta đời này không đổi con đường, ta tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi hy vọng." Gió biển gào thét. Tống Lâm ống tay áo tung bay, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Sau đó không lâu, hắn trở lại kiếm linh 23 đạo phủ, hơi thu thập một phen, liền ngự kiếm cưỡi gió bay hướng kỳ môn huyền phong đợi đã định binh khí rèn đúc công việc về sau. Liên tiến vào kiếp trước, vượt qua hiệp cốt tàn phế cuối cùng một kiếp, thu hoạch được thuộc về mình xanh đen mệnh cách. Tống Lâm tin tưởng, cho dù xanh thảm mệnh cách về sau, mệnh cách phẩm chất khoảng cách càng lúc càng lớn, hắn xanh đen mệnh cách, đối so chân chính tiên tím mệnh cách cũng sẽ không cách biệt quá xa. Một thế này, Hắn muốn đi một cái vô địch lộ trình. Tiếp trước từng trải qua đủ loại cảnh ngộ bất hạnh, đời này nhất định sẽ không lại lại xảy ra. Tiêm Linh 22 đạo phụ, hai tên nữ tử cùng nhau đi ra, đi theo phía sau một thất toàn thân lân giáp hỏa hồng bảo câu đạm đại huyền âm toàn thân rộng rãi bạch đi đi ở đối bên cạnh đầu sinh xứ hiêu, khí chất thanh linh nữ tử hành lên nói, còn xin Lộc Nương hảo hảo chiếu cố cái này ngang bướng Mã Nhi. Tiên tâm đi. Lộc Nương nụ cười ôn hòa, khẽ vươn hỏa lân câu lơ bẩm, ngươi cái này tam sinh bảo câu, sinh mã có linh, thần tuấn vô cùng. Làm nhập ta tiên linh huyền phòng, bước vào tiên linh con đường. Ngay khác như có cơ duyên, chưa hẳn không thể thành tựu Tiên Linh Thánh thú chi đạo. Suy O, Hỏa Lân Câu liên tục gật đầu, lấy lòng tại Lộc Nương trên cổ cỏ xác. Sau đó lại quay đầu lủi lủi đạm đại huyền âm, hơi có chút lưu luyến không rời tri ý. Ta lần này bề quan, chỉ sợ cần 3 năm 5 năm năm phương khả xuất quan. Con ngựa này có nảy kỳ ngộ được Lộc Nương coi trọng, là nó đời trước đã tu luyện phúc phận. Đạm đại huyền âm xoa Hỏa Lân Câu đầu, vẻ mặt cũng có chút không bỏ. Ngay vào lúc này, bầu trời nhanh chóng lướt qua một đạo lưu quang. Người nào dám tại kiếm nhai huyền phong nội môn trọng địa ngữ kiếm phi hành? Hai người một ngựa cùng nhau ngẩng đầu. Suy Hỏa Lân Câu bỗng nhiên hưng phấn một tiếng hít dài, bốn chân sinh vân, lại hướng về kiếm quang phương hướng đạp không chạy như điên. Trở về, Lộc Nương, Đạm Đại Huyền Âm không khỏi kinh hô. Kiếm nhai Huyền Phong Sơn muôn bên trong cấm chế vô số, nếu không có tình huống đặc biệt cấm chỉ ngữ kiếm phi hành đạo kiếm quang kia có đảm lượng ngữ kiếm phi hành, các nàng cũng không dám mạo muội lỗ mãng. Bởi vậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Hỏa Lân Câu đạp không mà đi, trong lúc nhất thời nhìn nhau thất sắc. Trên bầu trời, vừa rồi giống như người thấy một ít mùi vị quen thuộc. Tống Lâm hít mũi một cái, cũng không quá mức để ý tiếp tục phi hành hết tốc lực, chớp mắt liền ngoài kiếm nhai huyền phong, hướng kỳ môn huyền phong phương hướng mà đi. Nắm giữ chân chính chân truyền đệ tử lệnh, hắn tại kiếm nhai huyền phong hành hành không trở ngại, xem trên bầu trời các loại cấm chế như không bằng gì. Một lúc lâu sau, kỳ môn huyền phong nguy nga tươi đẹp ngọn núi phía trước. Tống Lâm hạ xuống kiếm quang, dậm chân trước sơn môn. Hôm nay là ngọn gió nào, càng đem Tống sư đệ thổi tới ta kỳ môn huyền phong. Một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, chỉ thấy một tên dung mạo bình thường, chớ hẹn chừng 30 nam tử đứng tại sơn môn. Gương mỉm mà nhìn xem đi tới Tống Lâm, tựa như sớm đã chờ đợi ở đây. Trần Sư Minh. Tống Lâm mặt lộ vẻ kinh hỉ. Người tới chính là năm đó thanh vân tranh độ bên trên, cái kia chủ trì trật tự Đông Lâm tiên sư. Về sau Tống Lâm mới biết được hắn kêu Trần Triều Nam, chính là kỳ môn huyền phong đệ tử nhập thất, đồng thời cũng là Đông Lâm Trần gia hậu đại. Ha ha ha, hồi lâu không thấy, Tống sư đệ phong thái vẫn như cũ. Trần Triều Nam cười lớn đi tới. Trần Sư Minh nhưng là phong thái càng hơn lúc trước, hẳn là đã bước vào lâm thượng, ngưỡng tụ kim thân. Tống Lâm tiến lên mấy bước, trên dưới đánh giá Trần Triều Nam một phen. Trước đó không lâu may mắn bước vào Kim thân đại đạo, ngưỡng tụ tứ phẩm đỏ dung viêm kim thân, bây giờ đã làm trong môn chân truyền. Bất quá, có thể không so được ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh điên kiếm tiên." Trần Triều Nam cởi mở cười nói, "Cái danh hiệu này, ta là không một chút nào ưa thích." Tống Lâm không khỏi nản chán. Từ điên kiếm khách đến điên kiếm tiên, đều nhân đi qua đoạn thời gian đó không phân rõ bản thân, dẫn đến làm việc điên cuồng. Bây giờ trong mắt thế nhân, đã thành cứng nhắc ấn tượng, mong muốn đảo ngược nhưng là khó khăn rồi. Ha ha ha ha. Trần Triều Nam lập tức cười to, "Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế giống trống khua chiêm tới trước, cần làm chuyện gì? Ta thế nhưng là đã sớm nhận được phong bên trong trưởng lão thông tri, sốt ruột bận bịu hoàng chạy đến sơn môn nên đón ngươi." đến vừa đi vừa nói, hắn chìa tay ra, mang theo Tống Lâm bước vào kỳ môn huyền phòng. Lưng lại thấy cái kia phòng bên trong quái thạch gỗ ghẻ, công sự kiến trúc trải rộng. Từng cái đầu lặng yên nô ra, đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào Tống Lâm nhìn xem. "Ta muốn rèn đúc một kiện binh khí." Tống Lâm nói. "Vụ này việc nhỏ, nhưng ngươi cái kia gã sai vật tới trước chính là Hà Cớ lao động điên kiếm tiên đại giá Quang Lâm." Trần Triều Nam vui tươi hớn hở địa đạo. Trong miệng hắn gã sai vật chính là Trần Tiểu Hoa. "Ta muốn rèn đúc bản mệnh tiên kiếm." Tống Lâm nói khẽ. "Đây quả thật là không là tiểu sự tình." Trần Triều Nam lập tức nghiêm mặt. Trần Thành nói: "Tống sư lệ, ngươi nhưng có biết kiếm nhai huyền phong kiếm tu, bình thường đều là bước vào kim thân cảnh giới về sau, mới lấy tay chuẩn bị chế tạo bản mệnh tiên kiếm sự tình." "Đương nhiên." Tống Lâm gật đầu đi qua kiếm nhai huyền phong cũng không bản mệnh tiên kiếm cái thuyết pháp này. Là 7000 năm đến kiếm đạo tu hành không ngừng phát triển, mới dần dần có kiếm tu tự thân chế tạo thích hợp nhất tiên kiếm cái này một truyền thống. Ngươi sắp ngưng tụ nhất phẩm kim thân." Trần Chiêu Nam một tiếng kinh hô: "Có lady." Tống Lâm có chút một chút cười. Thế nhân đều dùng làm nhất phẩm kim thân chính là theo đội của hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng xa siêu việt hơn xa nhất phẩm, vô cùng gian nan vô thượng kim thân, mới là hắn kiếp này mục tiêu duy nhất. "Tốt, tốt, tốt." Trần Triều Nam lập tức kích động, "Nếu ngươi thành tựu kim thân, mở ra 7000 năm đến kiếm nhai huyền phong đệ nhất môn nhất phẩm kim thân chi đạo, thế tất đạt được tiên môn coi trọng, tương lai tiên độ thông suốt, không phải tầm thường." Ngô huynh ở đây trước giở chúc mừng. "Ta ân Trần sư huynh." Tống Lâm chắp tay đáp lễ. Trần Triều Nam nói, "Nếu như vậy, ngươi nói một chút ngươi dự định rèn đúc một kiện dạng gì tiên kiếm? Ta kỳ môn huyền phong trên dưới nhất định toàn lực phối hợp." "Đúng, ngươi chuẩn bị gì vật liệu, cùng nhau nói đến, ta tốt cho ngươi tham nhiều một hai." Kim Lôi Trúc, Thủy Nguyên Tiên Huyền Thái cổ tiền tình, còn có cái này một đôi đao kiếm. Trống Lâm đem chuẩn bị xong vật liệu từng cái lấy ra. Sư huynh giúp ta xem một chút một thanh này tà cốt đao, còn có cái này kim thân bộ sương, phải chăng thích hợp dùng nhập trong tiên kiếm. Cái này? Những tài liệu này. Trần Chiếu Nam cố gắng trừng to mắt, thật lâu không nói tiếng nào. Thế nào? Trống Lâm nghi hoặc ngẩng đầu. Kim Lôi Trúc, nước Thủy Nguyên Tiên Huyền Tiên Tình, còn có cái này tà cốt đao cùng kim phấn. Sư đệ, những tiên tài địa bảo này ngươi từ nơi nào được đến? Trần Chiếu Nam vẻ mặt có chút thất thố. Lần này rời núi lịch luyện và được. Tống Lâm Dương nhiên nói, "Liên lần này." Trần Triều Nam ánh mắt chất vấn, "Đúng." Tống Lâm gật đầu, ngồi gắt tới đưa gối đầu một dạng. Hắn lại lần nữa hỏi, "Từng." Tống Lâm tiếp tục gật đầu. Trần Triều Nam triệt để không nói gì. Cái này hẳn là chính là tuân theo khí vận mà thành thiên mệnh chi tử. Quả nhiên cái kia một trận mưa lớn qua đi, Đông Lâm đại địa yêu nghiệt liên tục xuất hiện, một chút người có phước lớn cũng triệt để kỳ thế rồi. Những vật này, ta nhưng làm không được chủ. Trần Triều Nam suy nghĩ một lát, thở dài nói, "Hiện nay ngươi có hai loại lựa chọn." Một là mời kỳ môn huyền phong tiền bối trưởng lao suất thủ, vì ngươi phối trộn vật liệu, uy hoạch bản vẽ. Sau đó mượn dùng Đông Hải độc kiếm lô, tự thân động thủ diễn đúc. Tạ tuyển hai. Tống Lâm không chút do dự. Thứ hai, tìm Trần Vãn Vãn. Trần Chiêu Nam nói ra. Vậy ta vẫn tuyển một đi. Tống Lâm lập tức mặt lộ vẻ vẻ là khó. Hắn cũng từng nghĩ tới tìm kiếm Trần Vãn Vãn trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Cô nàng kia đối Tống Lâm trong lòng còn có khúc mắc. Bây giờ thân phận của mình lộ ra ánh sáng, tìm nàng hỗ trợ thế tất tự làm mất mặt. Cái kia không có biện pháp. Trần Chiêu Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao? Đông Lâm có chút khó hiểu, Trần Vãn Vãn chỉ là trần ra một cái văn bố. Trần gia có được Đông Hải Độc kiếm lô, thanh danh huyền hách, càng là tại Kỳ Môn Huyền Phong kinh doanh mấy ngàn năm, hẳn là còn không giải quyết được một chuôi binh khí. Trần Triều Nam giải thích nói, nguyên nhân ở chỗ ngươi những tài liệu này. Trần gia Độc binh chi đạo ở chỗ Hỏa, Bát vực lạnh ma thế gia Độc binh chi đạo am hiểu nước luyện tập. Ngươi cái này thủy nguyên tiên huyền tiên tính cùng kim lôi trúc như dùng hòa luyện, tất nhiên nổ lô. Chỉ có thủy hỏa giao hòa chi pháp, phương khả thành binh. Bát vực đường xá xá sôi, mấy năm khó khăn tới. Bây giờ Đông Lâm tiên giai, chỉ có Trần Vãn Vãn một người chú ý hai đại thế gia huyết mạch. Ngươi đừng nhìn nàng ngải thường trách trách vu vụ, đối vật liệu tinh luyện, pháp khí gen đúc nhất đạo thực ra tinh nghiên rất sâu. Ngươi những tài liệu này chân quý đến cực điểm, bỏ qua bất luận một loại nào đều mười điểm đáng tiếc. Nếu ngươi muốn lùi lại mà cầu việc khác, ta thử có thật nhiều biện pháp, có thể. Hắn muốn nói lại thôi. Ta hiểu được. Tống Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Trần Vãn Vãn bản thân chính là một cái bách bạo nàng, nắm giữ rất nhiều chỗ bất phàm. Từ cái kia tràn ngập tính trẻ con siêu cấp vô địch băng hỏa diệt thần pháo liền có thể dò móng toàn cảnh. Hắn không nghĩ tự bỏ thật vất vả lấy được tiên tài địa bảo. Một chuôi bản mệnh tiên kiếm Giống như nương theo kiếm tu cả đời tu hành, một cái kiên cố nội tình rất trọng yếu. Tương lai tu vi tăng lên về sau, tự có vô số tăng lên tiên kiếm phẩm chất cơ hội. Tống Sư Đệ, không có cái gì hiểu lầm là không giải được. Trần Chiếu Nam đối Trần Vãn Vãn 10 điểm hiểu rõ. Tiếp xúc mấy lần, không ít nghe nói nàng đối Tống Lâm trở đối. Bởi vậy vô đầu vai của hắn nói, ngươi tự hôn sự tình đã qua, mà bây giờ nàng nhưng cũng bởi vì hôn nhân sự tình phát sầu. Nên thử một phen tổng so với không hề làm gì một tốt. Nói không chừng, các ngươi còn có thể có một ít tiếng nói chung đâu. Nàng? Tống Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắt ha. Trần Chiêu Nam lập tức cười thần bí. "Ngộ đạo huyền phong, tạp dịch đệ tử biệt viện, ta không gả. Ta Trần Vãn Vãn hôm nay chính là đập đầu chết, cũng sẽ không nghe các ngươi gả cho một cái liền mặt cũng chưa thấy qua người." Phản phất mãnh liệt hổ rít gào thanh âm chấn động mái hiên, dọa đến chung quanh một đám tạp dịch đệ tử rộn rập dục đầu, không dám nhìn trộm cái kia một gian trong phòng nhỏ tình huống. Lúc này, dàn phổ trong phòng nhỏ Trần Vãn Vãn cầm trong tay diệt thần thảo, một người độc đấu quần hùng đối diện mấy người trẻ có già có, cũng có trung niên nam nữ đều là đến từ Đông Lâm Trần thị tộc nhân, cũng là Trần Vãn Vãn sư bá trưởng bối. "Vãn Vãn, Đám người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nói nữa. Trần Văn Văn đem ống pháo kháng trên vai, nhắm ngay đám người, phát điên mà nói, muốn gả chính các ngươi gả, bản tiểu thư đời này đều không muốn gả người. Lại bức ta, một pháo binh phi các ngươi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, một người trung niên phụ nhân ôn nhu nói, "Tiểu Văn Văn, nghe bà cô lời nói, trước tiên đem binh khí bưng ra. Người cái kia tiểu pháo trấn chiến, có thể không đối phó được chúng ta Trần thị người. Vậy ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận." Trần Văn Văn lập tức cất cao giọng, phản phất một đầu sủ lông tiểu hồ ly. "Đủ rồi!" Phụ nhân bên cạnh nam tử trung niên một tiếng quát chói tai, "Đủ ngươi cái truy, Trần Hồng giống như ngươi tên hỗn đản, hôm nay ăn ta một pháo." Trần Vãn Vãn sắc mặt kiên quyết, đầu vai diệt thần pháo đột nhiên phun tỏa hào quang. "Huyền!" Đất dung núi truyện, cả tòa phòng nhỏ lập tức hóa thành một vùng phế tích. Trung quanh sân nhỏ tạm dịch đệ tử dồn dập thò đầu ra, ánh mắt hoảng sợ. Khô khô khụ, lần lượt từng bóng người từ trong khói đen nhảy ra, từng cái mặt mày xám xịt, vô cùng chất vấn. "Ta nói, ai còn dám mước ta, đừng trách bạn tiểu thư không khách khí." Trần Vãn Vãn toàn thân cháy đen, tóc quăn xoắn, khiến diệt thần pháo tùy tiện đứng tại phế tích bên trong. Khí thế vô cùng kiên định. Xem cái này. Trần gia mọi người nhất thời im lặng. Vẫn là trung niên phụ nhân kia mở miệng nói, "Tiểu Văn Văn, ngươi liền nghe bà cô một lời khuyên đi. Đây là gia gia ngươi chỉ lệnh, dù ai cũng không cách nào chống lại." "Hừ." Trần Văn Văn hơi biến sắc mặt. "Phu nhân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, bé ngoan, chúng ta cũng không phải bọn ngươi. Trong tộc giới thiệu cho ngươi thanh niên tài tuấn, từng cái gia thế bất phàm, tướng mạng xuất chúng, phẩm đức hiền lương. Chúng ta chỉ là nhờ ngươi đi gặp một lần, như không hài lòng, còn có thương nghị chỗ trống." Ngươi nhìn một cái ngươi gầy. "Ta không đi." Trần Văn Văn tưởng chửa nói ra Thái độ kiên định lạ thường đã trải qua tấm tương vũ sự tình, nàng đối hôn sự bản thân liền có một loại không hiểu bài xích đừng nhìn những người này hiện nay thái độ rất tốt. Một khi nàng nhượng bộ nửa bước, lập tức liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay chỉ yêu cầu nàng gặp mặt, ngày mai nhất định trở về nhường nàng cùng người hẹn họ, giao lưu, lại sau này sẽ tạo ra chuyện gì nữa quả thực không dám nghĩ. Thân ở danh gia vọng tộc, Trần Vãn Vãn gặp quá nhiều chuyện như vậy. Vãn Vãn, trung niên nhân kia xem cái này, ngữ khí giống như hòa hoãn rất nhiều, ngươi không vì gia tộc cân nhắc, cũng phải vì gia gia ngươi suy nghĩ một chút. Hắn nhiều yêu thương ngươi, ngươi bây giờ có hết thảy đều là đến từ lão gia tử. Lão nhân gia ông ta bây giờ số tuổi thọ sắp hết, Lâm Trung duy nhất tâm nguyện chính là vì ngươi tìm một người tốt phó thác suốt đời. Chẳng lẽ muốn cô phụ tâm ý của hắn, trơ mắt nhìn xem lão nhân gia ông ta thương tiếc mà kết thúc? Ta, Trần Vãn Vạn há to miệng, dōng nhiên không biết đáp lại giả sao. Thương yêu nhất gia gia của nàng. Cái kia nổng đọng thân tình tựa như một ngọn núi, ép tới nàng có chút không thở nổi. Ai có thể nói cho ta biết, đến tuột cùng phải nên làm như thế nào? Ai có thể giúp một chút ta? Thiếu nữ mờ mịt nhìn phía trước Trần gia đám người. Nhìn xem chung quanh phế tích, bỗng nhiên có một loại sâu sắc vô trợ cảm. Nàng thật không nghĩ đem tương lai mình nhân sinh giao cho người khác tới lựa chọn. Hô, một đạo lưu quang tử trong bóng đêm phi độn mà tới, lững giữa không trung. Các ngươi đây là? Tống Lâm nhìn phía dưới trong sân cảnh tượng, không khỏi một mặt mờ mịt. Chương 437, Trần Vãn Vãn thủ lao. Chương 437, Trần Vãn Vãn thủ lao. Tống Lâm, là ngươi. Tống Lâm xuất hiện, nhóm đám người không khỏi sửng sợ. Trần thị tổng nhân, gặp qua Tống chân truyện. Đông Lâm Trần thị đám người phản ứng kịp, dồn dập hành lễ bái kiến. Gặp qua Tống chân truyện. Trung bang ngộ đạo huyền phong tạp dịch đệ tử dồn dập từ trong sân đi ra, cách không xa xa hành lễ đây cũng là người tên, cây có bóng Đông Lâm Tiên đạo tuy không đương đại đệ nhất mà nói, dù sao rất nhiều cùng thế hệ người thường tưởng tuổi tác chênh lệch to lớn. Nhưng Tống Lâm bây giờ thanh danh vang dội, cũng đã ẩn ẩn có này tình thế đương đại không thứ nhất, vạn cổ lại có duy nhất Đông Lâm kiếm quân thành đạo tại vạn năm trước đó, cái này vừa lúc một vạn năm chính. Như Tống Lâm tương lai đi đến cùng kiếm quân đồng dạng vô đi đường, tất nhiên là cái này đã qua vạn năm, Đông Lâm đệ nhất kiếm tiên. Hừ. Trần Vãn Vãn nhẹ hừ một tiếng, giống như có chút bất mãn. Rõ ràng nàng mới là hôm nay nhân vật chính. Cố thể Tống Lâm vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mỗi lần đều là như thế, nhiều lần đều là như thế, chỉ cần thấy được gương mặt kia nàng liền cảm thấy chán ghét. Tống mỗ tới tựa hồ có chút không phải lúc, nếu không, các ngươi trước nói chuyện chính sự. Tống Lâm nụ cười hơi có vẻ xấu hổ. Không sao, không sao. Trần thị đám người dồn dập đáp lời, ngoài miệng lại không đo dưới. Vậy tại hạ qua ít ngày lại đến. Tống Lâm gật đầu, đang chờ quay người. Trần Vãn Vãn con mắt hơi chuyển động, đột nhiên hiện lên một ít giảo hoạt. Chờ một chút, Trần cô nương có việc. Tống Lâm dừng lại thân hình. Ngươi có chuyện gì, có gì cứ nói. Bản cô nương hôm nay tâm tình tốt, liền lại phát hiện tâm giúp người một cái. Trần Vãn Vãn một tay chống lạnh, một tay khiên diệt thần thảo, lén đặc nói đồng thời nhí nha nhí nhảy hướng Tống Lâm chừng mắt nhìn, giống như là ám chỉ cái gì. "Cái này?" Mau nói. "Lễ mê chậm chạp như cái gì nam nhân." Trần Vãn Vãn một tiếng ghét đe. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Trần thị đám người cùng một đám tạp dịch đệ tử, trên mặt vẻ mặt đặc sắc xuất hiện. Cần biết hiện nay Trần Vãn Vãn chỉ là Ngộ đạo huyền phong một cái tạp dịch đệ tử, thân phận cùng Tống Lâm ngày đêm cách biệt. Tiên môn bên trong, tiên phàm hai cách, không ai có thể quản thân phận của người bối cảnh hùng hậu đến mức nào. Làm cản Vãn Vãn, sao dám cùng Tống Chân Truyền nói như thế? Nhanh mau xin lỗi." Trần thị đám người ồn ào rập quát lớn. Lãng Yên nhìn qua Tống Lâm sắc mặt, ánh mắt đều là vẻ lo lắng. Kiếm nhai Huyền Phong kiếm tu đều là có tiếng kiếm điên. Cái này điên kiếm tiên Tống Lâm, càng là trong đó tài năng xuất chúng nhất nhân vật đại biểu. Trần Vãn Vãn thân phận chấn được người khác, trong mắt Tống Lâm chỉ sợ không có nửa điểm phất lượng. Ra ngoài ý định, Tống Lâm nghe vậy trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. "Chư vị." Hắn từ giữa không trung hạ xuống kiếm quang, làm đến nơi đến trốn đứng tại Trần Vãn Vãn bên cạnh nói, "Vãn Vãn cô nương tính tình tốc hành, ý nghị tuyệt thiết, rất hợp thống mưu tính tình." Như thế nào lại vì thế tức giận? Các vị trưởng bối không cần vì thế lo lắng. Cái gì? Đám người nghe vậy sửng sợ. Cái này Tống Lâm hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện? Phải biết lúc ấy tại Tống Thiệt trước công chính, hắn nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Bọn hắn nhưng lại không biết. Bây giờ Trần Vãn Vãn tại Tống Lâm trong lòng phân lượng, lại so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nặng rất nhiều. Không chỉ có bởi vì nàng tinh thông thủy hỏa giao hòa luyện khí chi đạo, đổi bởi vì nàng là Tống Tương Vũ Khuê trùng mật hữu. Hừ. Trần Vãn Vãn ngạo kiều ngẩng đầu, nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng không tự chủ được có chút nhếch lên. Cái này Tống Lâm, thứ thời Trong lúc nhất thời, trang diện lại có chút cứng đờ. Có Tống Lâm người ngoài này ở đây, thúc dục kết hôn sự tình vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Có thể nếu như thế rời khỏi, gia tộc bên kia cũng vô pháp bàn giao. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Trần Vãn Vãn buông xuống đầu vai diệt thần áo, đập xuống đất bịch một tiếng. Hai tay ôm lưng nói, Tống chân truyền thời gian quý giá, tìm ta hẳn là có chuyện quan trọng tương lượng. Các ngươi đổ thừa không đi, hẳn là còn muốn ta tạm dịch viện cho các ngươi nuôi cơm. Vãn Vãn ngươi? Trần thị đám người không khỏi nghẹn lời. Ồ, Tống Lâm sợ hai ồ một tiếng. Phối hợp nói, Đông Lâm Tiên Ngai quy củ khắt nghiệt, luôn luôn không cho phép người ngoài ở lâu. Các vị tuy là Trần thị tộc nhân, chỉ sợ cũng không cách nào ở đây qua đêm a. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Trên ánh chăng đầu cảnh, thời gian đã gần đến giờ tuất. Nghe vậy, Trần thị đám người dồn dập biến sắc. Bọn hắn xem như thấy rõ, Tống Lâm hôm nay là muốn cho Trần Vãn Vãn chỗ dựa. Có hắn ở đây, vô luận như thế nào cái này thúc dục kết hôn một chuyện đều làm không được. Ha ha ha, Tống chân truyền nói đúng. Tống chân truyền đã có chuyện quan trọng tìm Vãn Vãn, chúng ta không tiện quấy rầy, như vậy cáo từ. Mấy người liền vội mở miệng Vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Gặp lại, Tống Lâm vừa chắp tay, đạ tạ. Trần Thị đám người thi lễ một cái, quay đầu bước đi. Ha ha ha. Trần Vãn Vãn lập tức cười to, thần sắc trên mặt đắc ý vô cùng. Có người làm chỗ dựa cảm giác, thật sự sảng khoái. Mấy năm này nàng có thể bị tộc nhân của mình thiên thấu, cho dù trốn đến Tống Thiện, trốn ở cái này Đông Lâm Tiên Nhai bên trong, đều trốn không thoát đáng ghét con luôn rồi. Hôm nay khó được nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, Trần Vãn Vãn chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được thoải mái. Cười cười. Nàng trong lúc vô tình quay đầu, nhìn thấy bên cạnh một mặt mỉm cười Tống Lâm, tươi cười đắc ý lập tức cứng đờ. Sau đó khuôn mặt nhỏ khổ sở dưới. Cái này bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Rốt cục ý thức được chính mình hôm nay dựa vào người, đang là trước kia ghét nhất nam nhân kia. Ngươi nói đi, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Chỉ cần có thể làm đến, ta, ta nhất định hết sức. Đầu tiên nói trước, ta là nhìn xem ngươi hôm nay giúp mức của ta, mới đáp ứng ngươi." Trần Vãn Vãn khô cần nói xong, thanh âm rất không có lực lượng, ngươi có thể không nên quá phận. Làm sao lại như vậy?" Tống Lâm trên mặt ý cười, nhìn thoáng qua xung quanh phế tích, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng, đi theo ta." Trần Vãn Vãn nhếch miệng. Một lát sau Tống Lâm đi theo cấp bộ của nàng, đi tới một chỗ tạp dịch đệ tử tiểu viện. "Vào đi." Trần Vãn Vãn đẩy ra cửa sân, phảng phất trở lại nhà mình giống như, "Ta ở trên núi 3 năm sai dịch chỉ còn 1 năm liền hết hạn, ngươi cũng đừng để cho ta làm chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình." "Bằng không, muốn ngươi để mặt." Nàng quay người trở về huy quyền, sau đó hướng trong phòng hô, "Ngọc trúc, mở cửa." Cạch. Cái... Cửa phòng mở ra, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tống Ngọc Trúc xuất hiện tại trước cửa, nhút nhát nhìn qua Tống Lâm. So sánh lẫn nhau đi qua mà bắt, gia tộc Tiêu Diệt lại lôi hưu quẳng nàng lại lần nữa đối mặt Tống Lâm, thái độ đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất tập dịch viện đệ tử Tống Ngọc Trúc gặp qua Tống Chân Truyền. "Ngươi đây là?" Tống Lâm không khỏi vẻ mãn sướng sợ. Từ Tống Việt tiêu diệt, cũ phòng phá giải, Ngọc Trúc liền đi theo ta Đông Lâm tiền tài, dẫn thân vào tạp dịch viện, cũng coi như có cái chỗ đi." Trần Văn Văn yếu ớt nói ra. "Bây giờ ở bên cạnh ta còn tốt, nếu ta rời đi tạp dịch viện, cũng không biết nàng chịu lấy bao nhiêu ức hiếp." "A, nguyên lai like là như vậy." Tống Lâm xấu hổ cười một tiếng. "Ngọc Trúc, cho chúng ta vị này Tống Chân Truyền rót chén trà, đến mức hoa quả điểm tâm, hắn còn chưa xứng." Trần Văn Văn ngữ khí có gai. "Đúng." Tống Ngọc Trúc nhu thuận theo tiếng Nàng giống như đã hoàn toàn thích ứng thân phận chuyển biến, từ thế gia quý tộc tiểu thư trở thành một tên muỗi ngày vất vả nô bộc. Tống Lâm Yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng. Trên đời này mỗi người đều là chính mình nhân vật chính, nhưng cũng không phải là cuộc sống của mỗi một người đều cảnh tượng như vậy. Chốc lát, Tống Lâm cùng Trần Vãn Vãn ngồi đối diện trong phòng. Tống Ngọc chớp bừng lên trà nước sau, liền chủ động tối lui, một người lẻ loi chờ chọi đứng tại ngoài phòng trong bóng đêm. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trần Vãn Vãn cứng rắn địa đạo, ta hôm nay tốt xấu giúp ngươi giải quyết một trận phi phức, ngươi liền thái độ như vậy. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Thế nào? Còn tốt hơn rượu thức ăn ngon cung cấp." Trần Vãn Vãn châm chọc nói, "Trần đại tiểu thư hôm nay phiền phức, là cái kia hôn sự sao?" Tống Lâm bỗng nhiên một câu, lập tức ngừng Trần Vãn Vãn sắc mặt chỉ trệ, cứng cổ nói, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Tống Lâm lại lần nữa lắc đầu, hắn đã sớm ngờ tới sẽ mụi dính đầy trò, cũng không cảm thấy bất ngờ. "Ta muốn mời ngươi giúp ta rèn đốc một kiện binh khí." Tống Lâm đột đột nói, "Đúc binh." Trần Vãn Vãn nghe vậy hơi kinh ngạc, lặng lặng nhìn xem Tống Lâm chờ đợi văn. Nàng mặc dù tính tình xúc động, ý nghĩ nhưng cũng thông thấu. Minh bạch Tống Lâm nếu kiên trì tìm đến mình, tất nhiên không phải bình thường sự tình ta xây dựng bản mệnh tiết kiệm, chuẩn bị tương lai chi cần." Tống Lâm tiếp tục nói, "Ngươi muốn nâng tụ nhất phẩm kim thân." Trần Vãn Vãn bước ra, nữ khí cùng Trần Triều Nam giống nhau như đúc. Tống Lâm khẽ gật đầu. "Vật liệu lấy ra, ta xem một chút đến tột cùng là vấn đề nan giải gì, thế mà Liển Kỳ môn Huyền Phong đều làm bất động." Trần Vãn Vãn tự tin cười một tiếng, đưa tay nói ra, "Nàng không ngờ, ngờ tới Tống Lâm tại trước khi tới đây, đã đi qua Kỳ môn Huyền Phong." Ngược lại để Tống Lâm có chút leo mắt mà nhìn. "Nhìn cái gì vậy?" nhanh lên một điểm lấy ra. Trần Vãn Vãn đôi mắt quá ngang. "Suôn sao?" Tống Lâm đổ ra mang theo người túi, Thủy Nguyên thiên huyến Tiên Huyền Thái cổ tiên đình. Trần Vãn Vãn một tiếng kinh hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bản bằng tinh ngọc nác. "Người gặp qua?" Tống Lâm nói. "Nói nhảm." Trần Vãn Vãn liếc mắt, thân làm Trần thị tổng nhân, lạnh ma hầu duyệt, làm sao có thể trơ nghe nói qua bực này hiếm thấy chất bảo. Đây chính là gần với Tiên Chân Linh bảo tài liệu quý hiếm a. Giọng nói của nàng hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thảm phục. Vật này chính là tông cổ vực đặc sản, thập phương tiên triều thống ngự 3000 thế giới, mà khắc thiên vực chính là có thứ này, cũng tuyệt đối, tuyệt đối ít càng thêm ít, phần lớn đều đã bị chế thành tiên khí. Ngươi biết không? Năng kích độc nói, đây chính là ngưng tụ nhất phẩm kim thân đại đạo căn cơ, có thể thay thế linh căn, để cho người ta thoát thai hỏa cốt. Cho dù một cái không có tư chất tu hành phế nhân đạt được, cũng có thể bằng này nhất phi trung thiên. Phải không? Tống Lâm trong lòng khẽ động. Không có tư chất tu hành phế nhân đi qua chính mình, không phải liền là sao? Bất quá vật này vị trí, nhất định hình thành một cái ảo cảnh tuyệt địa, phi pháp tưởng tiên chân không thể hạ chân. Ngươi đến tụt cùng là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy, một mảnh, hai mảnh, 71, 72, thế mà khoảng chừng 108 mảnh. Trần Vãn vãn trừng mắt Tống Lâm, ánh mắt có chút không thể tin. Cùng lúc đó, trong tay nàng không ngừng lướt ve băng tinh hình dáng thủy nguyên thiên huyền thái cổ tiên bình, từng mảnh từng mảnh lắp lại đến lấy, phản phất mỗi một mảnh đều vô cùng quý giá. Huyền cảnh tuyệt địa. Tống Lâm hơi nghi hoặc một chút, món này là hắn cũng không rõ ràng, chỉ vì tiểu tiên lý thị cổ tịch bên trên ghi chép cũng nói không tỉ mỉ. Lúc ấy ta trực tiếp liền đi vào, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào a. Không có, bất luận cái gì trở ngại. Trần Vãn Vãn ánh mắt ngốc trệ, trong tay băng tinh cũng không khỏi rơi xuống mặt bàn. Cái này sao có thể? Có lẽ là vận khí tốt đi. Tống Lâm mỉm cười, Long Nguyên có thể kích phát cái kia nửa viên băng tinh trái tim, lúc ấy xảy ra bất luận cái gì kỳ quái sự tình, hắn đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là nói một chút bạo vật này đi. Hắn hợp thời nói sang chuyện khác. A, nha. Trần Văn Văn nuốt một ngụm nước bọt, một lần nữa nhìn về phía trên bản từng kiện bạo vật, lập tức mắt buốt kỳ quang. Chẳng biết tại sao, Tống Lâm lại có ý nghĩ năm đó cái kia thần dữ của giống như bạch bảo thỏ. Mặc dù một người một thỏ, cách xa nhau 7 năm, bộ dáng này ngược lại là gần như một dạng. Trước nói cái này thủy nguyên tiên huyền thái cổ tiên tinh đi. Trần Văn Văn nói, ngươi tuy được đến bạo vật này nhưng nhất định không biết nó cụ thể công dụng. Trống Lâm khẽ gật đầu. Vật này có thể nghịch thiên cải mệnh, tái tạo linh căn, mệnh cách, được xưng tụng trong nhân thế đứng đầu nhất thần vật. Không chỉ có tiên linh huyền phong thủy nguyên lưu ly thiên huyền tiên thân cần vật này, ta bác vực lạnh ma thế gia kỳ lần băng tâm quyết cũng 10 điểm cần. Nghe được câu này, Trống Lâm lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Lạnh ma thế gia kỳ lần băng tâm quyết cũng cần thứ này? Xem ra hắn công pháp so sánh thủy nguyên lưu ly thiên huyền tiên thân bực này, nhất phẩm kim thân chi pháp cũng không kém bao nhiêu. Cái này thần bí lạnh ma thế gia, nội tình so với trong tưởng tượng còn phải thâm hậu. Hiện nay ngươi minh bạch ta vì cái gì hiểu rõ như vậy bảo vật này đi." Trần Vãn Vãn hừ hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Tái tạo linh căn, nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là thủy nguyên tiên huyền tiên tinh bên trong một cái tác dụng, vật này chú ý thủy chi tiên nụ, băng chi xương lạnh, kim chi sắc bén. Tính chất, hình thể biến hóa ngàn vạn, có thể làm trận pháp căn cơ, có thể thành bất thế tiên binh, có thể luyện tuyệt thế pháp khí. Nghe nói một mảnh thủy nguyên tiên huyền tiên tinh dung nhập pháp khí, có thể đả thương nhân thần hồn, gọt người căn cốt. Một khi chúng tiêu, tựa như ảo động, phảng phất thân trong động, trông thấy cái trước." Chậc chậc. Nàng chợt chợt có âm thanh mà nói, nhưng bị động rơi vào kiếp trước lại nhất định là chuyện tốt. Đây là hồng chân chứng, so với cái kia biết thấy chứng càng kinh khủng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nếu là phối hợp phù hợp thần thông, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trần Vãn Vãn hít sâu một hơi, toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Lợi hại như vậy. Tống Lâm Triệt đệ kinh ngạc. Trần Vãn Vãn vẫn là thứ nhất cụ thể nói ra bạo vật này công năng người. Cho dù là hắn cũng không biết, thủy nguyên thiên huyền tiên tinh lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Thực ra ngươi những bạo vật này cũng không kém. Trần Vãn Vãn mở ra trên bàn những vật khác. Cái này Kim Lôi Chúc Thiên Sinh Linh Căn, có phá tà tác dụng, 10 điểm khắc chế yêu ma chi loại. Cái này ta cốt đao cùng Phật cốt kim thân một phần, đều là tuyệt thế đại năng di hải, như lợi dụng thỏa đáng, chưa hẳn so với một mảnh thủy nguyên thiên huyền tiên tinh khác nhau đi nơi nào. Nàng tận lực nhấn mạnh một mảnh cái lượng này tự. Lưu Tống Lâm Minh Bạch chính mình đạt được cái này 30 cân, chọn vẹn 108 mảnh tiên tinh, đến tột cùng là biết bao phất nhanh một sự kiện. Tông cổ thủy mẫu Nguyên Quân. Trong nhân thế đứng đầu nhất tuyệt thế đại năng, nghe đồn hắn thân thể sớm đã dị hóa làm ức vạn thuần chính thủy nguyên thiên huyền tiên tinh. Mà lúc này Tống Lâm thể nội đang có nửa viên tông cổ thủy mẫu nguyên quân trái tim biến thành kỳ lần tí, Mịch Thiên Phúc duyên. Lần này xanh đen mệnh cách kỳ duyên thu hoạch, sẽ sẽ không quá lớn một điểm. Tống Lâm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi chỉ là rèn đúc một thanh tiên kiếm, căn bản không cần đến nhiều như vậy tiên tính rồi. Đến mức cái này hai thanh binh khí. Trần Vãn Vãn trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, như làm phôi thai, hoặc có thể miễn cưỡng tạo nên tiên kiếm chi linh, dù sao bọn hắn cũng theo ngươi đã lâu như vậy. Như vòng vật liệu, thực tế không xứng đáng những bảo vật này. Ta nhìn như vậy." Nang Ngư nói, một bên lặng yên một chút hoạt động ẩm ướt nào. Trên mặt lại không để ý mà nói, ngươi trôi này đao liền làm thủ lao, bạn cô nương miễn miễn cưỡng cưỡng giúp ngươi một lần. Hừ hừ, đây chính là Dương Thanh Nguyên tùy thân hành tẩu giang hồ bảo đao, kỷ niệm ý nghĩa to lớn. Nếu có thể thừa cơ mượn hoa hiến vật, Tương Vũ tỷ tỷ nhất định sẽ hung hăng ban thưởng nàng. 3. Tống Lâm tay đè tại Trần Vãn Vãn trên mu bàn tay, lắc đầu nói, "Chú lao, ta đã chuẩn bị xong. Trôi này đao, ngươi không thể động." "Vì cái gì?" Trần Vãn Vãn ngẩng lên thanh âm trong khoảng thời gian này cảm giác giống như là dương mùa dạ, trong đầu một mảnh hơi nước, thực tế nhường người đau đầu. Bất quá cuối cùng chậm qua đây một điểm. Miễn cưỡng báo chỉ lại mỗi ngày 4000 đồng mới. Nghĩa phụ bọn họ để cho ta chậm rãi, nhìn qua mấy ngày có thể khôi phục hay không 6000 chữa đổi mới. Bái tạ các vị duy trì. Chương 438, cuối cung kiếp, rứt khoát trường sinh, Tiết Hải. Chương 438, cuối cung kiếp, rứt khoát trường sinh, Tiết Hải. Giống như ngươi lời nói, ta muốn tạo nên một cái tiên kiếm chi linh. Kiếm linh như thành, tiệm lực vô tận. Cái này hai thanh đến từ giang hồ, kinh lịch bách chiến binh khí, thân thể tàn phế đem phái, ý chí vẫn còn. Tống Lâm thái độ kiên quyết, sở dĩ, một thanh này đao không thể cho ngươi. Cái gọi là Bạo kiếm phong tử ma lựa đến. Thanh huyết ma kiếm cùng Ẩm Huyết Đao đều là người bình, chất liệu đặc thủ, mặc dù không như thế nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là thế gian khó được vật quý hiếm đặc biệt là cái này hai thanh binh khí đi theo chủ nhân, rèn đúc từng đoạn giang hồ truyền kỳ. Nếu bàn về giá trị, có thể không nhất định sẽ thấp. Bằng không dùng Trần Vãn Vãn nhãn lực, lại sao để ý Ẩm Huyết Đao? Ngươi thật muốn ngưng thần hỏa kiếm, tạm nên kiếm linh. Đây chính là pháp tướng tiên trấn cấp bậc tiên khí. Trần Vãn Vãn không khỏi bị giá tâm của hắn ngạn nhiên. Không cần đại thành, chỉ cần có một ít linh tính hình thức ban đầu, tương lai có thể thai nghén kiếm linh, liền có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Tống Lâm nói ra, Hai cái một cái kiến thức nguyên bản, một cái truyện ở luyện khí chi đạo, bắt đầu giao lưu nhưng là không có nửa điểm trở ngại. Trần Vãn Vãn có chút nhíu mày, nói: "Dùng ngươi những tài liệu này, tương lai bước vào pháp tướng tiên độ, có thể tự thai nghén kiếm linh, hạ cỡ mạo hiểm. Cần biết hồn linh chi pháp một khi tách rời tâm thần thất bại, ngươi chắc chắn tâm thần trọng thương, không có trăm năm thời gian không thể khôi phục." Dùng Tống Lâm bây giờ hiện ra tư chất, trăm năm thời gian đẩy đủ hắn làm quá nhiều sự tình, thậm chí nhất cử bước vào pháp tướng tiên độ cũng không phải là không được. Ta có lòng tin, cũng có chừng mực. Tống Lâm vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Thu "Ta." Trần Vãn Vãn niệm miệng Nhỏ giọng thầm thì nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, không, có lương tâm đàn ông vụ lòng. Ngươi nói cái gì?" Tống Lâm hỏi. "Không có. Nói một chút thủ lao của ngươi đi, muốn mọi bạn cô nương xuất thủ, đồng dạng đồ vật ta có thể chứa mắt." Trần Vãn Vãn hai tay ôm ngực, một bộ danh giá thái độ. "Rầm rầm." Tống Lâm đưa tay trên bàn bạch một cái, chuẩn xác phân ra 33 mảnh thủy nguyên tiên huyền tiên tinh. "Những này chính là ta thủ lao." "A." Trần Vãn Vãn hai mắt chừng chừng, biểu lộ xím lõp. "Thế nào? Không đủ?" Tống Lâm mỉm cười nói. "Đủ, đủ đủ rồi." "Thế nhưng là Trần Văn Văn nuốt một ngụm nước bọt, coi chừng nhìn xem Tống Lâm sắc mặt, ngươi sẽ sẽ không cảm thấy, quá nhiều rồi. Nhiều không? Vậy ta. Tống Lâm nói xong đưa tay liền muốn đem Thủy Nguyên Tiên Huyền Tiên Tinh Đảo kéo trở về. Đừng đừng đừng. Không nhiều, không có chút nào nhiều. Quả thực vừa vặn, ta ân Tống gia thượng. Trần Văn Văn bỗng nhiên nhào trên bàn, đem loại tại một phần của mình bảo bối gắt gao hộ dưới thân thể, nạo kiều khuôn mặt nhỏ lúc này đã trải rộng vẻ lấy lòng. Ha ha ha. Tống Lâm lập tức một trận cười sa sảng. Cô nàng này coi tiền như mạng bộ dáng, thật cùng năm đó Bạch Bạo Thỏ giống nhau như lúc. Rõ ràng xuất thân giàu có, nhưng lại có một viên thần dự của trái tim. Hết lần này tới lần khác lại không tham lam, thấy lợi tối mắt. Chốc lát, Tống Lâm mang theo 1/3 Thủy Nguyên thiên, Tiên Huyễn Tiên Tinh một mình rời đi. Song Phương ước định sau 7 ngày tại kiến, liên thủ luyện chế thuộc về Tống Lâm bản mệnh tiên kiếm. Nam Hải canh kim, kim lôi chúc, Thủy Nguyên Tiên Huyễn thái cổ tiên tinh, tà cốt đao, Phật cốt kim thân, ẩm huyết đao, sinh huyết ma kiếm. Ta, đều là ta. Hắc hắc hắc phát tài rồi. Phát tài rồi. Dương Bổn Tiên tử suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng muốn đem bọn ngươi luyện chế thành như thế nào bả bố đâu. Trần Vãn Vãn nhìn qua đầy bản chất bạo, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hồi lâu, Trần Vãn Vãn thu hồi trên bản mật liệu, cùng Tống Ngọc chúc chào hỏi một tiếng, điều khiển pháp khí bay hướng Kỳ Môn Huyền Phong. Một thanh này tiên kiếm can hệ trọng đại, cho dù là nàng cũng không có nắm chắc. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị tại Kỳ Môn Huyền Phong bên trong thật tốt nghiên cứu một phen, thuận tiện tỉnh giáo một chút cao nhân tiền bối. Lại sau một lúc lâu, Suo đêm khuya đường núi truyền đến một tiếng ngựa hí. Hỏa Lân câu bốn chân phi đạp, từ nơi xa chạy nhanh đến. Nhìn nó đầy người dáng vẻ trật vật, hiển nhiên xông vào Đông Lâm tất cả đỉnh núi chịu không ít khổ đấu. Suo, đi vào một mảnh tiểu viện phía trước. Hỏa Lân Câu chợt dừng bước, mặt ngựa mở mịt. Nó lại tới chậm rồi. Tại Kỳ Môn Huyền Phong không tìm được Tống Lâm, ngựa không dừng vó chạy đến Ngộ Đạo Huyền Phong, vẫn không thể nào đuổi kịp tâm tâm niệm niệm chủ nhân. Nó rõ ràng đã rất cố gắng. "Suo." Hỏa Lân Câu thất lạc mà tối thất đậu. "Hô." Hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lộc Nương mang theo đạm đại huyền âm, cuối cùng khoan thai tới chậm. Người con ngựa này, đến tột cùng là ngửi thấy ai mùi vị như vậy xúc động. "Con tốt tối nay không có náo sai lầm, bằng không ta có thể không gánh nỗi ngươi." Lộc Nương vỗ vỗ đầu ngựa, ngoài miệng trách cứ, trên mặt ý cười. Một bên Đạm Đài Huyền Âm lặng lặng nhìn qua Tiểu viện Vệ Tích, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, một cái không hiểu suy nghĩ, giống như đem từ trong lòng miêu tả sinh động. Giơ tí xóc xỉ Đạm Đài Huyền Âm cáo biệt Lộc Nương cùng hòa lẫn câu, trở lại kiếm nhai huyền phòng. Xa xa liền nhìn thấy kiếm linh 22 động phủ tiền trạm lấy một thân ảnh, giống như đang đợi nàng. "Ngươi là?" Tiểu nhân tạp dịch viện đệ tử Lưu Năng, gặp qua Đạm Đài trấn chuyển, nay nhận ủy thác của người, tới trước cho sư tỷ đưa một phần lễ vật. Người kia liền vội vàng tiến lên hành lễ, hai tay hiện lên cái trước hổ gấm. "Được hay nhờ?" Đạm Đài Huyền Âm không có tiếp nhận. Nàng chưa từng thu không hiểu người lễ vật, đặc biệt là tua cờ đường dài tình duyên cơ cái kia một sự kiện sau. Cái này, cái kia tạm dịch đệ tử lộ ra vẻ láng khó, phó thạc sư minh của ta nói, hắn cũng là nhận ủy thác của người. Để cho ta giữ bí mật việc này, chỉ nói tặng lễ người chính là một vị giang hồ cố nhân. Cố nhân? Đạm đại huyền âm trong lòng khẽ động. Trong nội tâm nàng giang hồ chỉ tồn tại ở Tam Giang Cự Tuyển. Tại Đông Lâm có thể nói ra lý do này người, ngoại trừ hắn. Mời sư tỷ đừng cho nhỏ khó xử. Tạm dịch đệ tử lưu năng mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Hoa gia bây giờ tại tạm dịch viện địa vị tôn sủng như mặt trời ban trưa. Thân làm vị kia chân truyền kiếm phó, có thể nói tạm dịch đệ tử đệ nhất nhân. Hắn lạ thật không dám đắc tội nửa phần a. Đa tạ. Đạm Đài Huyền Âm rốt cục nhà ra, nhận lấy hồ gấm. Tại hạ cáo tử. Lưu năng nhẹ nhàng trở ra, liền vội vàng hành lễ rời khỏi Ù u động phủ thạch môn đóng lại Đạm Đài Huyền Âm lập tức mở ra hồ gấm, động tác hình như có một ít không kịp chờ đợi. Mịt mờ vầng sáng tựa như ảo mộng lộ ra hồ gấm, hóa thành một cái băng tinh trường hà vây quanh Đạm Đài Huyền Âm thân thể, giống như tiên nhân múa tay áo, mở mị suốt trận. Kiếm linh 23 độ phủ. Tống Lâm rút cục xử lý xong hết thảy việc vặt, chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập kiếp trước cuối cùng một kiếp hiệp cốt tàn phế Đông Lâm một kiếm. Thành thất truyền, tổng đi đến Đu truyền. Thế vô song, lần này, chúng ta nhất định có thể thắng. Luân hồi mệnh bản đột nhiên quy chuyển. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đem cái kia thanh đồng tiệp hình dáng thanh đế mệnh cách đánh cái xoáy, sau đó đem Tống Lâm tâm thần triệt để đưa vào bảy ngàn năm trước, cháng lệ Bao La hùng vi tuế nguyệt vạn cổ anh hùng nước mắt, không hối hận chí nhân ở giữa, dứt khoát trường sinh, tiếp khải ông. Thanh đồng tiệp hình dáng thanh đế tâm đột nhiên dị biến, lại hóa thành một đạo lưu quang đi theo Tống Lâm sau lưng đồng loạt xâm nhập cái tia minh ngông trong dòng sông lịch sử. Dứt khoát, dứt khoát. Tràng ngập vô tận không cam lòng thanh âm, trong hư không quân quẩn, thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm đời thứ tư. Người trải qua gian nguy, tìm tiên chi đồ, vẫn đạo hành trình, gãy kiếm mất cốt, nhân sinh không hối hận. Đối mặt toàn diện luân hám đông lâm đại địa, ngắm nhìn nước vạn nhân tộc bị yêu ma thống ngự thảm liệt chẳng cảnh, tại thương sinh nhất tuyệt vọng thời khắc, người rốt cục hạ quyết định quyết tâm, nhận lên nguyên bản bản bản không thuộc về mình trách nhiệm. Chương 438, cuối cùng kiếp, dứt khoát trường sinh, tiếp hại 2. Chương 438, cuối cùng kiếp, dứt khoát trường sinh, tiếp hại 2. Trong hoàng hốt, Tống Lâm Tâm thần giống như hóa thành một sợi linh quang, từ vũ trụ mênh mông đầu nhập cái nải dưới chân vô ngân đại địa. Thế trấn đại dương mênh mông tiên ai, vô biên vô tận đông hải, vô số sinh linh, chủng tộc tại lục địa trong hải dương phồn diễn sinh sống. Hắn một đường lao vun vút, thấy được đan sơn núi phía trên, quái thạch kỳ phòng, thấy được thải phượng đông minh, kỳ lân nằm một mình. Thấy được rất nhiều đã từng duy nhất thuộc về đỉnh núi phong cảnh, bây giờ lại là một bộ thanh lãnh, rắc nát cảnh tượng ánh mắt rung ngắn. Hắn rốt cục thấy được đại địa phía trên thảm liệt, huyết tinh, ức vạn nhân tộc bị yêu ma nô dịch chằng cạnh. Không Tống Lâm nghiến răng nghi lợi, ánh mắt dữ tợn, "Đông Hải!" Một chỗ hoang vu đảo hoang. Tống Lâm yếu ớt mở to mắt, trong mắt vẫn lưu lại vẻ phẫn nộ. Trong đầu, luân hồi mệnh bàn vẫn như cũ truyền đến từng đạo tin tức kiếm quân hóa kiếm thứ 63 năm. Đông Lâm đại địa toàn diện thất thủ, thương châu 360 phủ, ước vạn nhân tộc gặp nô dịch, biến thành yêu ma nuôi nhốt huyết thực. Lúc đó, Hàn Thối chi nhân quá tự tin, gặp U Minh thập phương phục kích, hao binh tổn tướng, Đông Lâm 1500 vạn tu sĩ tạo thành đại quân tinh nhuệ một đêm tiêu diệt. Đông Lâm thế cục từ đó không gượng dậy nổi. Một kiếp này, nhìn như sư vạn được thất bại. Thực ra thua là tự tin Hàn Tối Tri, là đầy cõi lòng hy vọng, sau lại lâm vào vô tận tuyệt vọng Đông Lâm Thương Sinh. Gãy kiếm, mất cốt, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Tất cả mọi người từ bỏ, cũng ba quá. Đã từng được xưng là Đông Lâm kiếm tôn Hàn Tối Tri, bây giờ người người phỉ nhổ, ước vạn bị yêu ma nô dịch thương sinh hận thấu xương phản đồ. Xương quay xanh ma tôn từ u minh hồi phục, là vì ma bên trong chi phật, là cái kia kiếm tu tình thổ, u minh hai đạo, một tôn chứng được Bồ Tát đại đạo, 3000 năm trước bị kiếm quân chém giết lại khởi tự hoàn sinh thượng của ma tôn. Loại tôn tại này, gần như không thể chiến thắng mà phản đồ Hàn Tối Chi, là thả ra cái này một tôn cổ ma quỷ cầm đầu. Tất cả mọi người không rõ hắn tại sao muốn làm như thế. 18 tháng 6, Kiếm Nhai Huyền Phong nhị sư huynh Chu Trường Sinh thân phó sơn hải quan, trải qua sinh tử kiếp khó khăn, rốt cục nhìn thấy giống như triệt để biến thành người khác Hàn Tối Chi. Làm sao như thế? Chu Trường Sinh ánh mắt thống khổ, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tối Chi con mắt. "Trường Sinh?" Hàn Tối Chi chỉ trả lời hai chữ. Sau đó, vô số yêu ma chen chúc mà tới, đem Chu Trường Sinh thân ảnh triệt để yêu ma. Thảm liệt chém giết triền hai, tương man trang cảnh giống như ảo ảnh trong mơ dần dần mơ hồ con mắt. Lộ đạo huyền phong thái thượng các thánh diệu thượng nhân, tiên linh huyền phong ngần linh cơ học tiên nhân, kỳ môn huyền phong bắt tiên cung địa vực chân nhân, đều đã chết, nhiều như vậy pháp tướng tiên giả đều nhân hắn mà chết. Rất nhiều tận lực lãng quên ký ức lại từng cái bị nhớ lại. Tống Lâm cố gắng rủi rủi con mắt, nhìn xem luân hồi mệnh bản diễn hóa trắng cành, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Đại sư huynh, chẳng lẽ liền nhị sư huynh ngươi đều phải giết sao? Vì cái gọi là Trường Sinh, vì đột phá pháp tướng tiên cảnh, ngươi thật đã cuồng nhiệt đến loại tình trạng này. Hàn Thối chi lúc này bộ dáng, cùng hắn trong ấn tượng quả thực tượng như hai người. Trường Sinh Hắn lại thật bởi vì Trường Sinh hai chữ, phản bội chí thân, sư môn, phản bội tất cả mọi người. Trong thoáng chốc, Tống Lâm không khỏi nhớ tới Trần Trường Thọ trước khi Lâm Trung điên cuồng. Nghĩ đến Bạch Mang Sơn áp vũ sát kiếp, nghĩ đến cái kia mấy vạn chết thảm tu sĩ, vẻn vẹn một cái bình thường kim thân liền như thế. Hàn Thối Chi thân làm Đông Lâm đại quân nhân vật trọng yếu, tất cả mọi người chủ tâm cốt, rứt khoát chi kiếp, Trường Sinh chi kiếp. Tống Lâm rốt cuộc hiểu rõ trận này vô biên hạo kiếp đầu nguồn đúng là Hàn Thối Chi, kiếm quân nên địch bầu trời, thất tử tổng đi đến U Tuyển. Kiếm nhai huyền phong bát đại chân truyền thiếu đi người kia, không phải phụng tiết quân cũng không phải thuần vô ý mà là bọn hắn yêu quý nhất đại sư huynh, Hàn Thối Chi. Cả đời không lùi Hàn Thối Chi. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì? Sẽ là ngươi. Trống Lâm giống như tiếp nhận sự thật này. Chẳng lẽ trưởng giáo cùng sư tôn còn có đại tế tiểu tính toán tưởng tận tiên cơ, lại không tính toán tưởng tận lòng người, không có tính tới hình người ham muốn cá nhân. Trương Sinh Ách, Vạn Cổ Kiếp, hết thảy hết thảy đều phản phất mệnh chung chú định. Không, là một cái luân hồi. Là trước có kiếp chức nhân, mới có đời sau quả. Ta gặp được những cái kiếp kỳ duyên là bởi vì kiếp trước chúng ta đã thắng. Đúng. Chúng ta cuối cùng khẳng định, nhất định thắng." Tống Lâm nhẹ giọng tự nói, nửa khí kiên định. "Chỉ là thân sắc nhưng lại chưa giống như chính mình nói tới như vậy, đây là hạ cấp nhất, máu tanh nhất thời đại." Phía Đông gặp đại địa bây giờ của diện, hắn thật nhìn không đến bất luận cái gì một ít phần thắng. Cho dù từ phía sau thế giới biết rồi kết quả, trong lòng cũng không có nửa điểm tự tin. "Nếu như, nếu như một thế này thất bại, mệnh cách vỡ vụn, có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến tương lai? Dẫn đến thời gian tuyến khoa chương nhập một cái khác quy tắc, tiếp theo ảnh hưởng hiện thế đủ loại của diện. Cái này dù sao cũng là luân hồi mệnh bàn nói tới duy nhất thật kia a." Tống Lâm không dám đánh cược. Sở Dĩ, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đại sư Minh trống không nội trách nhiệm, ta đi tìm. Thiên địa này chúng sinh mất đi khí khái, ta tìm đến trở về. Thiên chi hiệp đạo, gánh vác thương sinh. Cũng không tiếp tục dừng là trên miệng nói một chút, mà là ta đời này duy nhất trách nhiệm. Hô. Tống Lâm chậm rãi đổ xuất một cái, rốt cục đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ tấu triệt. Bây giờ toàn bộ Đông Lâm đại địa trầm luân tại U Minh thập phương thống trị phía dưới, chúng sinh giống như sâu kiến, biến thành yêu ma khẩu phần lương thực, làm trâu làm ngựa, dường như gia súc. Muốn muốn phản kích, trước hết đối mặt cái kia khôi phục xương quái xanh ma tôn, còn có tâm tư hẩm tản mà thiên sư sự và đức, thậm chí tương lai khả năng khôi phục còn lại 10 đại thượng của Ma Tôn. Mà bọn hắn hiện nay hy vọng duy nhất chính là kiếm quân lưu lại ngũ thế chi kiếm, phục sinh phùng tuyết quân, tìm về tuần vu ý tất tử hợp nhất, gây dựng lại ngũ thế chi kiếm là bọn hắn hy vọng duy nhất. Đông Lâm một kiếm thành thất truyền, tổng đi đến vũ tuyển thế vô song. Hy vọng câu này lưu truyền 7000 năm lợi nói, có thể chỉ dẫn chúng ta đi hướng con đường thắng lợi. Tống Lâm đứng dậy mặt hướng đại hải, kiên định bước về phía trước một bước Đông Lâm chi cực, chân trời góc biển. Thiên mệnh lão nhân, thời gian thấm thoát. Tống Lâm ở trên biển vượt qua cái này đến cái khác ngày đêm. Từ trói trang ngày mùa hè đến gió thu gào thét, tìm khắp cái này đến cái khác hoàn đảo, vượt qua mấy trăm vạn dặm hải vực, gần như toàn bộ thương châu đại địa diện tích. Trong lòng của hắn luôn cuống, rồi lại không thể không kiểm chế tính tình. Nghị sư Minh Chu trưởng sinh rơi vào yêu ma vây quanh, Ngũ sư huynh thuần vô ý hám tại Nam Hải, Tống Ngọc Nhan xuống núi liễu lãm, đều là không rõ sống chết. Bây giờ Đông Lâm Tiên Nhai lực lượng yếu kém, yêu ma có thể hay không thừa cơ công thượng tiên cửa. Tống Lâm suy nghĩ trong truyền thuyết Đông Lâm Tiên Nhai suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, kiếm nhai huyền phong truyền thừa đoạn tuyệt cố sự. Sẽ không. Đông Lâm Tiên Nhai tại nói thế nào cũng là đương thời thứ nhất, nội tình hùng hậu chỉ ít tại hắn bọn họ chưa đứng vững gót chân trước, tuyệt đối không dám mạo hiểm không sai xâm chiếm. Ta phải hoàn thành một thế này mục tiêu, nhất định phải bắt lấy cái này lực lượng cuối cùng. Thiên mệnh lão nhân, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Gầm lên giận dữ vang vọng biển trời ở giữa. Vù vù, từng mảnh băng tuyết tử bầu trời bay xuống. Thời gian lại đã đi tới mùa đông. Nửa năm rồi. Tống Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác, kiếm quân có phải hay không tại lửa gần mình. Tựa như năm đó một cái nữ nhân nào đó lừa gạt một cái tay cụt nam nhân, trong biển có một vị nam hải thần nghi, tựa như hắn lừa người trong thiên hạ, chỉ để lại bọn hắn giữ chân cuối cùng lực lượng cùng lòng tin. Chương 439, sinh tử thế giới, trưởng sinh cổ, thần miếu cuối cùng mỗi ngày mệt lão. Chương 439, sinh tử thế giới, trưởng sinh cổ, thần miếu cuối cùng mỗi ngày mệt lão. Trên đời này có bờ bên kia sao? Không có. Trên đời này có thiên mệnh lão nhân sao? Đương nhiên có. Thiên mệnh lão nhân ngay tại bờ bên kia. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, hắn là thiên mệnh người hóa thân, là trên hoàng tuyển lậu người đưa đỏ, là cửu vũ thế giới thủ hộ giả. Nhất thế thế giới tại Đông Lâm đại địa luân hồi chuyển sinh, yên lặng thủ hộ lấy vùng thế giới này. Là một vị gần như thần thánh giống như đặc thụ tồn tại. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Tống Lâm cũng từng nghĩ tới, trên đời này đã có truyền thuyết lưu truyền, có thể hay không đi qua vài vạn năm ngay cả mấy chục vạn năm cổ lão tuế nguyệt bên trong, thật tổn tại quá như vậy người. Đáng tiếc, thằng đến hắn hao hết tiên tân bạc cổ, kinh lịch vô số biến động, phong bạo, biển sâu dị thú truy sát, đi vào cái gọi là Đông Hải chi cực. Rốt cục triệt để thất vọng. Nơi này chính là Đông Hải chi cực, trong truyền thuyết chân trời góc biển một trong. Chỉ thấy phía trước phong bạo giả tiên, vô số mây đen giống như ngăn cách cái này hai thế giới. Nước biển u ám nước sâu, không ngừng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Trong vòng vạn giặm sinh linh tự thiết Hoàn toàn tĩnh mịch u ám, nhưng mà lại có một cái chỗ thần kỳ, phản phất ngăn cách hết thể sóng gió đảo nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt biển ba thước đảo giải ba trượng, rộng 12 thước. Trên đó có một tòa miếu nhỏ, giống như thờ phụng một vị nào đó không biết tên tượng cổ thần minh. Ngoài miếu có một pho tượng đá, sớm đã mọc đầy pha tạp rêu xanh. Sao Kỷ? Tống Lâm một chút nhận ra, cái kia tượng đá chính là cổ lão tinh tú học thuyết bên trong ghi lại thượng cổ 12 sao thứ hai, Sao Kỷ. Là vị thủy tượng tinh thứ, thủy đức chí nguyên. Hắn cũng không phải dùng thú loại hình thể cụ hiện, mà là một chương cổ lão tinh đồ. Phía trên khắc rõ rất nhiều cổ lão kỳ lạ đồ án, còn có phương Bắc bảy đại tinh tú hình thái. Trước đây không lâu, hắn đã tại Ly Sơn kiếm tông thấy tận mắt chữ màu đỏ phía khu động thiên hà đã ma vạng kiếm tiên trận vạn kiếm sao kỳ khảm thủy vị, chính là gặp không ngừng tụ ra cái này một hình vẽ. Sao Kỷ, Huyễn Hiêu, Sao Tí, Giản Lâu, Don Ron, Thư Thẩm, chim cút bảy, chim cút hỏa, chim cút đôi, người được chúc tỏ, đại hỏa, tích mục. Trên đời này hẳn là còn có 11 tòa đồng dạng vị trí, trải rộng đông lâm đại địa. Không, cần phải tên là Thiên Nam vực 12 cái phương vị, 12 chỗ chân trời góc biển. Nhìn như vậy kiểu giống như đang thủ hộ cái gì, lại như đang yên lặng chống đỡ cái gì. Một phương thế giới này bí mật so với ta trong tưởng tượng còn muôn sâu. Ta phải đi. Khi thấy Lăng không đạo nhỏ một khắc này, Tống Lâm trong lòng tự dưng cảnh chuông đại tác đến từ Linh Tế mệnh cách tiên sinh linh tính nói cho hắn biết, nơi này tuyệt không phải người thường có thể tới chi địa. Hắn có thể may mắn đến tận đây, đã là thiên đại phúc duyên che chở. Tiếp tục đi tới, thập tử vô sinh. Thiên mệnh lão nhân, căn bản cũng không tại Đông Hải chi cực. Hoặc nói, cái này chân trời góc biển căn bản không phải Đông Hải chi cực. Còn có một loại khả năng. Sư tôn thật lựa ta Tống Lâm cuối cùng nhìn thoáng qua thần bí đảo nhỏ, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ thất vọng. Thiên mệnh lão nhân, thật tồi tại sao? Nếu là có như vậy người, lại đến cùng ở đâu? Vì sao Đông Lâm đại địa đã rơi vào như thế chẳng cảnh, hắn vẫn chưa xuất hiện tú thế? Chẳng lẽ nói ở đây đợi tồn tại trong mắt, người, tiên, yêu, mà các loại các loại chủng tộc cũng đều cùng? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Tống Lâm xoay người sát na, bên hông bỗng nhiên hiện lên một sợi kim quang, lại kéo lấy hắn bay về phía thần bí đảo nhỏ. Không tốt. Tống Lâm vánh liệt mà cúi đầu. Rốt cục lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái kia thần bí ám kim mai lưng. Thấp giọng cô nói: "Ngươi lại làm cái gì quái?" "Ở đây quấy rối, là muốn hại chết ta sao?" Ông ám kim đai lưng khẽ run lên, giống như có chút bất mãn. Kéo túm lực lượng lập tức lớn hơn. Tống Lâm nhất phẩm kim thân vô song chi lực, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống cống. Chớp mắt, thần bí đảo nhỏ gần trong gang tấc. Từng lớp từng lớp sóng biển đánh ở trên đảo, dồn dập chống rống chớp bụi, hóa thành hư vô. Tống Lâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại đại nạn lâm đầu cảm giác lóe lên trong đầu. Ta mệnh ngừng rồi. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng bi thiết. Sau một khắc, toàn thân buông lỏng, Làm đến nơi đến chốn cảm giác truyền đến, Tống Lâm không khỏi mở to mắt, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ba trưởng vương viên đảo nhỏ. Giờ phút này dường như vọng ngân đại địa, cổ lão, hoang vũ, phảng phất cùng một chỗ thượng cổ mãnh hoang tráng cảnh. Một tòa to lớn vô cùng thần miếu, lặng lặng đứng lặng tại đại địa trung ương nhất. Tống Lâm đứng tại chỗ. Ngửa đầu kinh ngạc nguy nga như núi thần miếu, nhất thời quên hô hấp. Hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, tối đầu nhìn qua ám kim mai lưng. Hôn Nguyên Kim Mẫu, ta biết là ngươi. Nương hi vọng ra, ngươi ngươi dẫn ta đi vào nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nói chuyện. Đừng giả bộ chết mậu nói cho ta biết như thế nào rời đi nơi này, nhưng mà tùy ý hắn như thế nào kêu gọi, ám kim nai lưng chính là chết bình thường, lại không một chút động tĩnh. Đáng giận. Tống Lâm không khỏi một bàn tay đập vào ám kim trên vai lưng. Một chút, hai lần, ba lần. Phát tiết tức giận trong lòng. Bỗng nhiên, tính mịch thế giới tung bay tới một cái hòa ái thanh âm. "Tràng trai, ngươi thân là người sống, tới này sinh tử biên giới cần làm chuyện gì?" Ai? Tống Lâm vô ý thức cảnh giác nhìn một phía. Ở đây, nguy nga thần miếu trước, một lão giả ngay tại với tay, cách lấy trong vòng hơn 10 dặm. Tống Lâm rõ ràng nhìn thấy hắn thân hình hư ảo, tự nam tự nữ, dung mạo cực kỳ giàn ruột, phản phất đông kết tại sinh mệnh cuối cùng phía trước một khắc cuối cùng. Chính là hắn trên thân phục sức, cũng không ngừng tùy thân thân thể vặn vẹo biến ảo, khi thì tồn quý hoa lệ, khi thì ngắn gọn một mạc, giống như thể hiện tất cả nhân sinh vô thượng chi ý. Thiên mệnh lão nhân, Tống Lâm thốt ra, "Là ta." Lão nhân trên mặt mỉm cười, ngước nói, "Đã là tới tìm ta, vì sao còn đứng ở nơi đó?" Tống Lâm chần chờ nửa ngày, chậm rãi bước về phía trước một bước đến đâu thì hay đến đó. Hôn Nguyên Kim Mâu nếu dẫn hắn tới đây, nghĩ đến sẽ không cố ý hại tính mạng hắn. Tiến lên nữa, tiến lên nữa. Nam nhi tốt đỉnh thiên lập địa, chí tôn cao xa. Chỉ là mấy bước cũng không dám hướng về phía trước, nói gì cứu vớt thương sinh, thủ hộ một phương thế giới. Thiên mệnh lão nhân không ngừng thúc dục. Nhưng mà, Tống Lâm chỉ đi chỉ bước, liền rốt cuộc không chịu tới gần đến. Lão nhân ra, ta nhìn nơi này cũng không tệ. Dù sao ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng nghe được rõ ràng tiểu tử nói chuyện. Hắc hắc hắn lộ ra một ít không có ý tứ khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha. Thiên mệnh lão nhân mỉm cười cười to. Ngươi là sợ ta a ngươi? Không cần lo lắng, lão hộ bất quá một giới địa linh, ở đây thần miếu tham làm người quái miếu, cách không được trùng quanh nửa bước. Bất quá Hắn đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, phất tay một điểm. Tống Lâm chợt cảm thấy trung quanh hư không nứt trẻ, không khí, linh luẩn, ngay cả thời gian, không gian đều phản phất triệt để đồng kết. Bất quá ta nếu muốn tổn thương ngươi, chỉ cần một chỉ mà thôi. Hắc hắc tiểu tử nhát gan, lão nhân gia cũng đừng làm ta sợ. Tống Lâm gãi đầu lặng lẽ cười, một bộ thật thà bộ dáng. A. Thiên mệnh lão nhân liếc mắt liền nhìn ra hắn trò vặn, cũng không nói lời nào. Phất tay lại là một chiêu. Lần này, Tống Lâm rút cuộc khống chế không nội thân hình, chống giống na gì, lấp lóe giống như xuất hiện tại trước mặt lão nhân bậy thước. Bái kiến tiên mệnh lão nhân. Tống Lâm gọn gàng mà linh hoạt, tối người liền bái. Tiền bối thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử bội phục, bội phục. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Thiên Mệnh lão nhân nụ cười hòa ái như cũ, đưa khí lại nhiều hơn một phần xa cách. Tựa hồ đối với Tống Lâm quá phận cẩn thận cử chỉ, đã có mấy phần không thích ông ám kim nai lưng khẽ giun lên. Thiên Mệnh lão người nhất thời cảm giác hình như có một đôi con mắt vô hình, hờ hững nhìn chăm chú lên chính mình, không khỏi thân sắc độc lại, âm thầm thở dài. Sau đó, nụ cười trên mặt nồng nặng mấy phần. Tiểu Hữu, không biết hôm nay tới trước, cần làm chuyện gì? Ta muốn xin tiền bồi suất thủ, giúp ta giúp đỡ một người." Tống Lâm tối đầu chắp tay thi lễ, thần sắc thẹn thẹn. "Cứu người?" Thiên Mệnh lão nhân giống như cười mà không phải cười, vẻ mặt cũng không cái gì ngoài ý mến. "Sư tỷ của ta, Phùng Tuyết Quân." Tống Lâm đem Phùng Tuyết Quân tình huống, cùng đoạn thời gian này chuyện ngoại giới phát sinh giạn lược nói một lần. Sau đó nói, "Bây giờ Đông Lâm Thiên Điệu đem nghiêng, chúng sinh cực khổ. Vạn đối lực lượng một người, thực tế thế đơn sơ bạc. Chỉ có tìm kiếm trợ lực, đề tâm hợp lực, mới có một tia hy vọng cứu vớt chúng sinh tại nguy nan." Dứt lời, hắn một mặt mong đợi nhìn lên trời mệnh lão nhân. Dưới hồ ngoại trừ phục sinh phong tuyết bên ngoài, trong lòng còn có mặt khác không thực tế huyễn tưởng. Ngươi muốn cầu ta xuất thủ?" Thiên Mệnh lão nhân vẫn như cũ cái kia một bộ giống như cười mà không phải cười. "Đúng vậy, xin tiền bồi xuất thủ, lĩnh chuyển Càn Khôn." Tống Lâm Thành cẩn nói. Trước nói chuyện thứ nhất, Thiên Mệnh lão nhân khẽ lắc đầu, sư tỷ của ngươi đốt hết tất cả, nhục thân, pháp lực đều tăng dã, chỉ còn lại một ít si niệm tồn tại ở không còn ở giữa. Vừa lúc, ta cái này sinh tử thế giới cũng là tồn tại ở sinh tử biên giới. Là thế gian một chỗ cực kỳ đặc thù vị trí. Muốn phục sinh sư tỷ của ngươi, không dễ dàng, nhưng cũng không tính là gì về khó đã tạ tiền bối. Tống Lâm chặn lại nói tạ ơn, trực tiếp đem sự tình bình tĩnh. "Tiểu tử ngươi, chỉ điểm ngươi tới vị kia, xem ra kiến thức không nhỏ a." Thiên Mệnh lão nhân nhịn không được cười lên. Khoét tay nói, "Những này trước không để cập tới, ngươi muốn cho ta xuất thủ cứu vớt thương sinh, lại là nghi nhiệm. Ta chính là sinh tử biên giới một cái không sống không chết địa linh, kham vi ngửi quải miếu, vĩnh thế đến tận đây, chịu đủ trường sinh chi khổ, nhưng làn nửa điểm cũng cách không được nơi đây." Trường sinh chi khổ. Tống Lâm sắc mặt hơi ngật nhiên. Thiên Mệnh lão nhân không thể giợi bỏ thần miếu, giờ phút này cùng hắn gặp nhau, chỉ sợ đều cũng không phải bản thể. Hắn hiểu được chính mình vừa rồi cái kia một ít không thực tế hy vọng xa vời, bất quá là đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng lúc theo bản năng ý nghĩ, là một loại thân thể bản năng trốn tránh chi tâm. Nhưng cái này trưởng sinh chi khổ, vì sao là khổ? Thế giới người tu hành đều vì trường sinh. Ngài đã trường sinh, vì sao còn khổ? Tống Lâm không hiểu nói, thế nhân đều đạo trường sinh diệu, người nào lại biết trường sinh khổ? Thiên Mệnh lão nhân lắc đầu thở dài, bọn hắn không rõ, là bởi vì cảnh giới còn chưa tới. Ngươi xem một chút thế giới này." Hắn chỉ vào chung quanh hoang vu thiên địa, cười khổ nói, "Địa linh thần." trường sinh chủng đều là gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Lão bất tử lại không bất tử bất diệt. Trường sinh đại giới thường thường là lực lượng tăng lên vạn phần dân an. Một cái còn sống mấy chục vạn năm địa linh, có lẽ liền một chút pháp tướng tiên giả cũng không bằng. Ngươi nói, cái này tiên tu làm gì dùng? Cái này? Tống Lâm vẫn không hiểu. Trường sinh đại giới cùng chung quanh thế giới có quan hệ gì? Bởi vì chúng ta à, thường thường bị vây ở một phương thế giới, phạm vi trường sinh chỉ khổ, tuyết nguyệt chi cô tịch. Một vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Ngươi nói, cái này kham khổ mấy người có thể chịu được? Thiên mệnh lão nhân cười khổ nói: Rất nhiều địa linh thần cuối cùng kết cục đều là liêu lĩnh, xông ra ước thúc thế giới của mình, nở rộ sinh mệnh cuối cùng thúc dục ánh sáng. Cho dù nặng vào luân hồi, quay người sáu đạo, làm thảo làm xúc, cũng tốt hơn vĩnh hằng cô tịch. Tống Lâm lẳng lặng nghe lấy, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi, thổ tức nói, ta tựa hồ có chút minh bạch. Con đường trường sinh, vô số người, cầu đạo không cầu thật, độ người khó khăn từ độ. Nay vì trường sinh chi ích, mà các tiền bối chỗ chịu đựng cô tịch, lại làm trường sinh chi khổ. Làm một người sinh mệnh đi đến cuối cùng, ý thức được chính mình bản thân ý thức sắp rơi vào vĩnh hằng hắc ám, Đời sau rốt cuộc không nhớ ra được qua lại, thậm chí khả năng cũng không tin có đời sau. Có thể làm ra như thế nào sự tình đều không kỳ quái. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cả đời làm việc thiện tích đức Trần Trường Thọ, sinh mệnh thời khắc cuối cùng điên cuồng bộ dáng. Nhớ tới đã từng ôn hòa thuần hậu đại sư huynh Hàn Thời Chi, cuối cùng làm ra lựa chọn, người sắp chết. Thật sẽ cải biến quá nhiều, quá nhiều ý nghĩ. Sinh mệnh lớn hơn hết vậy. Sắp tới người có thể làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái, mà chúng ta những kẻ già mà không chết, chết cũng không hạng lão bất tử, nhưng cũng tại một cái khác cực đoan tiếp nhận trưởng sinh chi khổ. Rõ ràng sớm đã nhìn thấu hết thảy, nhưng Thủy Chung không cách nào bỏ xuống trong lòng si niệm. Thiên Mạch lão nhân nói, ngươi nói, cái này không phải là không một loại khác khách nạn. Trống Lâm chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. Hương Hỏa Trường tồn là vì thần, tiêu giao tự tại là vì tiên. Sở dĩ, vô luận là tuổi thọ vĩnh cửu thiên sinh thần thánh, vẫn là nhất thế thế giới luân hồi người, mục tiêu cuối cùng nhất đều là muốn trở thành tiên. Thành tiên không phải mục đích. Sau khi thành tiên đại tiêu giao, đại tự tại, trường thọ vô cương, lực khống chế lượng mới là hết thảy người tu hành vĩnh hằng truy cầu. Hắn không khỏi nhớ tới viễn cảnh trông được đến mục nát thanh đế. Cái này một vị cổ lão đại năng, giống như ở vào khoảng cùng giữa hai bên, cũng hoặc là tại cái này phía trên. Có lẽ 33 ngày cửu trùng bên trên chân chính tiên giả, cũng có thuộc về mình buồn giầu đi. Tống Lâm không khỏi trong lòng thầm than. Nửa ngày, Tống Lâm mở miệng nói, nếu tiền bối không cách nào xuất thủ, không biết có thể truyền thụ một chút thủ đoạn thần thông, tốt kêu tiểu tử tăng thêm một chút hy vọng. Hết thảy công đức, tất cả đều tính toán ở tiền bối trên thân. Ha ha ha, Thiên Mệnh lão nhân cười to, chỉ vào sau lưng thần miếu nói, ta có thể thủ hộ tòa thần miếu này, đã là đời này đã tu luyện công đức, không cần lại lòng tham mà khác. Tây Tống Lâm không phản bác được. Lão đầu tử này được cái miếu đều Dương Dương đặc ý, cũng rất dễ dàng thỏa mãn a. Không biết tôn thần này miếu, cung phụng là vị nào đại thần. Tống Lâm Hiếu Kỳ nói, không biết, không nên hỏi, không nên tiếp xúc đồ vật, tốt nhất đừng bằng bảnh sinh ra lòng hiếu kỳ. Đây là thiên nam vực bí mật lớn nhất, bất luận cái gì sinh ra nhìn trộm chi tâm người. Thiên mệnh lão nhân khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, thần sắc đột nhiên biến được nghiêm túc dị thường. Một đôi mắt giống như toát ra ba tấc tinh quang, nhìn thấy người không khỏi nghiêm nghị. Tiền bối dạy phải. Tống Lâm trong lòng lạnh lẽo, đuổi vội túi đầu. Thôi. Thiên mệnh lão nhân khẽ lắc đầu. Giống như xem ở người nào đó trên mặt mũi không cùng Tống Lâm tính toán. Hắn nói: "Ngươi không phải muốn cứu sư tỷ của ngươi sao?" Lúc này nói đến đơn giản, nhưng cũng có chút khó khăn. Chỉ cần đưa nàng thả ở ta nơi này, tìm tới một chút đặc thù chi vật, có thể tự khiến cho khôi phục tại sinh tử biên giới. Thế nhưng, lão hủ rượi vào cái gì muốn giúp ngươi? Tiên đối nhưng có phân phó, có gì cứ nói. Tống Lâm Phúc Lâm tâm trí, tối người liền bái. Ha ha ha. Thiên mệnh lão nhân không khỏi cười to, "Tiểu tử ngươi xác thực có mấy phần cơ linh. Như thế, ngươi như nhận được lên ta một phần thảo nghiệm, liền xuất thủ giúp ngươi một tay lại có làm sao?" Không nói chỉ là người chết phục sinh, chính là ngươi mong muốn tuyệt thế thần thông, cũng là dễ như trở bàn tay." Lão nhân kia khẩu khí thật lớn. "Bất quá, ta yêu thích." Tiền bối mười nói. Tống Lâm ngỡ ngực, khí thế dâng trào, trên thân hiện ra đã lâu cái tỉnh. "Cái này thiên mệnh lão nhân ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng rơi xuống sự thật chỗ, những cái kia chỉ là việc nhỏ đối Tống Lâm mà nói, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Bất quá một thế này đều như vậy khó khăn, hắn còn có cái gì có thể sợ? Cùng Lâm thị, thân tử lão tiêu, mệnh cách vỡ vụt, hết thảy làm lại từ đầu là được." Chương 440: Sư vạn đức lý tưởng vĩ đại chương 440, sư vạn đức lý tưởng vĩ đại. Bơi bắc hải, tới Thương Lô, hướng về thượng cổ chim đại bàng ngượn một vật. Thiên mệnh lão nhân trên mặt mỉm cười nhìn xem Tống Lâm, ngươi như có thể làm được việc này, giúp ngươi dốc hết sức thì thế nào? Cái này? Tống Lâm mặt ngoài khó xử, thực ra mừng thầm trong lòng. Cái này nói cái gì khảo nghiệm? Quả thực quá đơn giản tốt a. Người bình thường đừng nói cả một đời, chính là sống lâu mấy đời cũng mãi mãi tiếp xúc không đến thượng cổ chim đại bàng, mà hắn kiếp trước kiếp này cũng đã khoảng cách gần gặp nhau quá mấy lần. Cho dù cách lấy luân hồi, đối phương giống như cũng có thể nhận ra hắn. Nghĩ đến hắn một cái nào đó kiếp trước, định có chỗ là thủ. Nếu là theo luân hồi chuyển thế thuyết pháp, hắn không chỉ có là người xuyên việt, đồng dạng cũng là phương này thế giới sinh linh. Có lẽ cái kia xuyên qua sự tình đều không nhất định phát sinh ở hiện nay, mà là đã từng mấy vạn, mấy chục vạn năm trước kia trước. Thế nào, sợ làm không được? Thiên Mệnh lão nhân trên mặt ý cười, trong mắt lóe lên một ít trêu tức. Đường Như Không, Tống Lâm mạnh mẽ cắn răng ngẩng đầu kiên định nói, vô luận như thế nào, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng nhất định sẽ tìm được thượng cổ chim đại bàng, đặt vào thiên đạo, song thành tiền bối khảo nghiệm. Thiên Mệnh lão nhân trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, giống như cảm thấy lúc này Tống Lâm rốt cục đối mặt chính mình khẩu vị. Hắn ưa thích tâm trí kiên định, người ưa thích tự tin người. Những cái kia tâm tính do dự, quá phận ổn trọng người, đều không nhập Thiên Mệnh pháp nhãn. "Đi thôi, đi thôi, ngươi như thật có phúc duyên, có thể tự mọi chuyện thuận lợi. Ta nơi này có một bảo vật, có thể trợ ngươi ngày đi ba vạn dặm, lần này đi Bắc Hải, tháng một có thể về." Thiên Mệnh lão nhân vung tay lên. Phía trước lập tức trống rỗng xuất hiện một đoàn đám mây. Cái kia đám mây ngũ quang thể tụ, sắc thái mờ mịt, hồn nhiên không giống nhân tạo chi vật. Cân Đẩu Vân. Tống Lâm quá sợ hãi. Cái gì cân đầu vân? Đây là Thiên Bảo Tường Vân, chính là thượng cổ một vị tiên chân hái cựu tiêu phía trên năm loại thiên cương chi khí luyện chế. Vài vạn và năm đi qua, cụ thể phương pháp luyện chế đã thất truyền, bảo vật này cũng đã thành cô phẩm. Thiên Mệnh lão nhân ung dung giải thích nói: "Chớ coi thường bảo vật này, cũng không có thể quá độ y vào, thế gian có thể hạn chế vật này chi pháp rất nhiều. Bình thường chuyển thế 4 năm lần hùng chân tiên, chí ít đều có 3 năm trùng bản sự đưa ngươi từ trên trời lấy xuống." Dứt lời, hắn lại vung tay lên, phía trước hiện hiện một cánh cửa ánh sáng, hấp lực truyền đến. Tống Lâm thân hình lập tức thu nhỏ, Hóa thành một đạo lưu quang độn ra sinh tử chi thế giới. "Tiên bối, ngươi còn chưa nói muốn mượn bảo vật gì đâu." Trống Lâm lập tức hô to, "Thiên ngoại tiên đạo, tẩy tiên trì bên trong có một vật tên là Phàm nhân nguyện vọng. Vô hình vô chất, làm tiên trùng thuế phàm về sau tẩy đi phàm tục chấp niệm biến thành. 3000 năm thành một lỏng, 9000 năm kết một quả, 10 vạn năm hóa một nguyện vọng." Thiên mệnh lão nhân phiêu hốt thanh âm từ phương xa truyền đến, "Ngươi nếu có thể tìm tới vật này, lại lấy thổi phòng tẩy tiên trì bên trong thuế phàm nước, tại sinh tử trong thần miếu ứng thuận tâm nguyện, có thể tự phục sinh sư tỷ, vì nàng tái tạo lục thân." Phía trước thế giới bỗng nhiên phóng đại, Bụi tận đại dương mênh mông, gào thét gió biển, bầu trời âm u, còn có một tòa treo lơ lửng trên không đảo nhỏ. Đa tạ tiền bối. Tống Lâm Lâm không xoay người, hướng về thần bí đảo nhỏ xa xa tối lậu. Phạm Nhân nguyền vọng, thuế phạm nước đều là phục sinh phùng tuyết quân chi vật. Cái này tính là cái gì khảo nghiệm? Rõ ràng là vô tư trợ giúp. Thiên mệnh lão nhân, thật là người tốt vậy. Hừ. Hòn đảo nhỏ kia bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một điểm linh quang, giống như trốn vào tổn cùng không còn ở giữa sinh tử biển dối. Ta có thể tới đây, nhìn thấy đảo này, quả nhiên là trận chiến trên thân đại cơ duyên. Tống Lâm không khỏi nghĩ đến Đông Hải cái kia một thất linh tê, cùng từ trên người nó thu hoạch linh tê mẫy cách. Trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Vù vù, gió biển gào thét. Thiên bảo tường vân ngũ quang nở rộ, đồng nhiên bao lấy Tống Lâm thân hình, chủ động hướng về phương bắc bay đi. Truyền thuyết cổ xưa, thượng cổ chim đại bàng chỗ nương thân nằm ở vạn vật băng phong bắc dưới biển, thường cách một đoạn tuyết nguyệt, liền sẽ giương cánh chín vạn dặm, bay qua thiên địa, nào dù từ phương. Vẹn vẹn Tống Lâm biết Đông Hải, Nam Hải, Hắc thủy dương bên trong không đoạn hải vực, đều là nó đường đi vừa đứng. Hy vọng lần này có thể thuận lợi. Cửu Thiên chi thượng, Cư phòng gạo tết đây là Tống Lâm lần thứ nhất phi cao như vậy. Thân phủ cảnh giới cách mặt đất 300 trượng đã là cực hạn, kim thân cảnh cũng bất quá có thể tiếp nhận cao ngàn trượng trống không hoàn cảnh, lại hướng lên chính là vô tận cư phòng, trải rộng các loại huyền bí, hung ác thiên cương chi khí. Mà lúc này, hắn đang bay ở vạn trượng trên không trung, quan sát nguyên nông hải dương đồng thời trong đầu yên lặng nhận lấy luân hồi bệnh bản truyền đến tin tức kiếm quân hóa kiếm thứ 63 năm. Ước vạn yêu ma tử u minh thập phương tôn gia, ngắn ngủi nửa năm, thương châu 360 phủ gần như toàn diện luân hãm. Sơn Hà vỡ vụt, yêu ma tướng Tán loạn khắp nơi Đông Lâm Tiên Đạo rốt cuộc tổ chức không được đầy đủ lực lượng phản kích, tình huống buộc phát tất liệt. Mỗi ngày đều có người phản ra tiên đạo, dùng bỏ nhân luân, tìm nơi nương tựa yêu ma, tham sống sợ chết. Mỗi một ngày đều nắm chắc ngàn vạn thương sinh, tại thống khổ trong tuyệt vọng chết đi. Muốn sống sót, chỉ có nhận yêu ma làm chủ. Giống như gia súc bình thường, từ bỏ hết thể tôn nghiêm, tại yêu ma dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Mã Đức Kiếm, Đoạn Nguyên Tứ hai vị kiếm nhai chân truyền không ngừng buôn tậu tứ phương, từ yêu ma trong hải dương cứu ra cái này đến cái khác kiên trì không buông tha đồng đạo. Đồng thời yên lặng tìm kiếm mất tích Chu Trường Sinh lúc trước Huyền Phong, bây giờ đã là Đông Lâm Tiên Nhai đại trưởng giáo. Hắn khổ tâm phi lo, liên hợp các phương còn sót lại thế lực, tại Đông Lâm Tiên Nhai phía trước xây lên nhất đạo phòng tuyến cuối cùng, tiếng môn quan. Thẩm tang cốc chính là cái kia thủ quan người. Hắn một người một kiếm, Chu sát xông qua gặp tiên nhai phân tán yêu ma, làm người nói hy vọng cuối cùng đấm máu mà chiến, lập xuống bất thế công văn. Đông Lâm khắp nơi tiên đạo tông môn, dồn dập án ý đi xa Hàn Phong, tại các nơi hoang tuyệt chi địa làm tiên đạo truyền thừa tiếp tục, giữ lại một ít cuối cùng hỏa chủng. Tất cả mọi người đang cố gắng. Bao quát Tống Ngọc Nhan, nàng hóa thân Chu Ma hiệp nữ. Mỗi ngày anh Dũng giết địch, cứu vớt gặp rủi do các nơi bánh tính. Ý đồ bắt trước trong lòng sùng bái nhất nam nhân kia, đi ra con đường thuộc về mình. Nàng biết rồi ngươi rất khó, chỉ nghĩ tận chính mình một phần sức bọn, có thể vì ngươi giảm bớt một ít áp lực liền có thể. Lúc đó, Ma Thiên Sư sư vạn đức nhân hoàng truyền lộ thất bại, bị khóa cốt ma tôn cấp quân binh, địa vị không lớn bằng lúc trước. Thường xuyên tránh quan ngay tế long phòng bên trong, không thấy thế nhân, chỉ có số ít thân tín biết được, hắn ngày đêm cùng một tên nữ Bồ Tát đấu pháp, giống như tại nghiên cứu một môn khoáng thế kỳ công. Kiếm nhai thứ 5 chân truyền tuần du ý du lịch Nam Hải bên ngoài, thỉnh phảng hóa thân thành kiếm giết vào Tam Giang Cựu Tiên Yêu Ma nội địa, tới lui phiêu dật, lưu lại Nam Hải kiếm linh truyền thuyết. Tất cả mọi người tại chờ ngươi trở lại. Chờ đợi một lần cuối cùng, được ăn cả ngã về không cơ hội phá công. Tại cái này hắc ám nhất huyết tinh thời đại, ngươi đã là bọn hắn tuyệt vọng trong đời, cuối cùng một sợi hy vọng ánh lửa. Tháng 12. Sơn Hải Quan sau khi vỡ vụt, bị u cấm tại Thương Vương tộc Hàn Thối Chi, rốt cục gặp được cái thứ nhất yêu ma sứ giả. Là ngươi. Hàn Thối Chi khuôn mặt tiểu tuy, dâu địa kéo cản bã. Không gặp lại trước kia dung quang phi phác, bình thản ung dung thần sắc. Là ta." Sư Vạn Đức mây trôi nước chảy, trên mặt cũng không vẻ đắc ý. "Ngươi tới làm cái gì?" Hàn Thối Chi quay đầu. "Ha ha." Sư Vạn Đức đột nhiên trầm trọc nở nụ cười. "Ngươi cười cái gì?" Hàn Thối Chi giống như không giữ được bình tĩnh, lại lần nữa đặt câu hỏi. "Ta cười đã từng hai người chúng ta đều đã vấn định tiến hạ, chí tôn chi vị. Bây giờ ngươi bất quá một cái sinh không khỏi mình tú nhân, mà ta thì trở thành bị người lợi dụng về sau, một cước đá phải trong góc khó lẹp." Sư Vạn Đức thốn tức nói, "Hàn sư huynh, ngươi nói chúng ta ai càng đáng thương?" "Đương nhiên là ngươi." Hàn Thối Chi mặt lạnh lấy Không, là ngươi." Sư Vạn Đức mỉm cười, sắc mặt điềm mai, ngươi tử bỏ chính mình kiện trì, chối bỏ Đông Lâm Ức Vạn Thương sinh tín nhiệm, đem 1500 vạn tu sĩ hiến tặng cho Sương Quế Thanh Ma Tôn. "Ta nếu là con dẹp, ngươi chính là so với con dẹp đổi hôi thối phản đồ." Phản đồ hai chữ hạ xuống. Hàn Thối Chi toàn thân bỗng nhiên một trận, cả người mắt trần có thể thấy xa suốt tinh thần số dưới, lại nói không ra bất kỳ một câu phản bác. Sư Vạn Đức nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, tiếp tục lạnh lùng tốt, ngươi căn bản không phải lầm trận bán địch nhân, ta đoán quả nhiên không sai." lại đi hoàn toàn lộ trước, U Minh Thập Phương người khẳng định trước giờ liên lạc qua ngươi, đúng không? Ha ha, ta nói làm sao như vậy với bắt, ngươi xuất lĩnh đại quân tùy tiện đem ta vây quanh, cuối cùng rồi lại phản rơi vào U Minh Thập Phương vây công, dễ dàng sụp đổ, toàn quân bị diệt. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình? Là ngươi, Hàn Thối Chi, người bán đứng Đông Lâm, ngươi sớm đã không phải cái kia quan chính vị ngạn kiếm nhai huyền phong đại sư minh, vì trở thành pháp tướng tiên chân cũng kéo dài tuổi thọ, vì sống sót, tại ngươi biết kiếm quân sớm đã triệt để hòa kiếm, không tồn tại ở nhân gian về sau, ngươi minh bạch chính mình bất quá là một đầu mất đi nhanh vút hồ giấy không còn có người sẽ e ngại ngươi, sợ dĩ ngươi, triệt để đã mất đi danh dự cuối cùng. Ha ha ha ha ha. Sư vạn đức phát ra cuộc nhiệt cười to. "Không, ta không có, ta thật không có." Hàn Thối Chi thất thần lắc đầu, cả khuôn mặt trống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu, chúng ta không thắng được." Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không thắng được, chỉ có đầu nhập vào U Minh thập phương mới là duy nhất hy vọng sống sót. Người cái này trước hết nhất rủ bỏ Đông Lâm Thương Sinh, nhượng xuống vô biên hạo kiếp người, làm sao lại hiểu? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Phản phất giá thú bị thương, Sư Vạn Đức gật gết. Ai nói ta không hiểu? Sư Vạn Đức thu lại mà cười, ta mới là hiểu rõ nhất của Ô Minh Thập phương ngươi. Ta so với các ngươi tất cả mọi người rõ ràng lai lịch của bọn hắn, sở dĩ ta dẫn đầu quy hàng, trở thành duy nhất bị những cái kia yêu ma tín nhiệm, người, ngươi muốn làm cái gì? Hàn Thối Chi con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ta đương nhiên là nghĩ cứu vớt cái này thế giới, dùng ta phương thức của mình. Sư Vạn Đức chậm rãi giang hai cánh tay, giống như tại ôm toàn bộ thế giới, ánh mắt của hắn si say, ngự khí phiêu hốt, cùng ta cùng một chỗ đi, Hàn Thối Chi. Chỉ có chúng ta liên thủ, mới có hy vọng thành tựu vĩ đại nhất sự nghiệp đi. Thành làm cái này thế giới vương, chí tôn vô thượng, duy ta duy nhất tiên, chỉ có ta. Hắn đương nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn Tối Chi, một đôi trong mắt phảng phất mê hoặc phàm nhân yêu ma, ta mới là duy nhất có hy vọng cứu vớt thương sinh, người, ta mới là chính xác. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tháng 12 28, đã từng tương vương tộc trong đất, sư vạn đức cùng Hàn Tối Chi hai vương gặp mặt, triển khai một trận đủ để cải biến lịch sử đối thoại. Tháng 12 29, Hàn Tối Chi lần thứ nhất xuất hiện tại cả đám tộc tụ binh trước mắt, công khai thừa nhận Đông Lâm kiếm quân tin qua đời. Trong lúc nhất thời, Lo người, triệt để sổ độ. Thế nhân mới biết trống đó lấy bọn hắn cuối cùng lực lượng, sớm đã triệt để hóa kiếm. Mới biết bọn hắn cho tới nay tính sợ, lệnh ngọt đối tượng, thực ra bất quá là một con cọ giấy. Hàn Thối Chi, thủ nhân. Ngay đầu tháng riêng, Hàn Phong lạnh thấu xương đây là kiếm quân hóa kiếm thứ 64 năm. Tống Lâm không biết trận này kiếp nạn còn muốn tiếp tục bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm. Yêu ma không có khả năng diệt tận tất cả nhân tộc, liền như nhân tộc cường thịnh thời điểm, cũng chưa từng diệt tận đại địa đều bên trên còn lại chủng tộc. Bởi vì bọn hắn còn muốn ăn cơm. Rất đơn giản một cái đạo lý lại thể hiện tất cả dị tộc ở giữa tan cốc. Hắn đã làm xong kéo dài tác chiến chuẩn bị, mong muốn tranh thủ cái kia một ít hầu như không tồn tại phần thắng, nhất định phải chúng ta bảy cái đều bước vào pháp tướng cảnh giới. Chí ít, được nắm giữ cùng pháp tướng tiên trấn cân bằng năng lực. Tống Lâm nhìn lướt về phía trước. Thiên địa xương trắng, vạn vật băng phong. Tháng 12 bắc chiến biển, không nhìn thấy một ít sinh mệnh dấu vết. Thượng cổ chim đại bàng sẽ ở đâu? Suy nghĩ một lát, Tống Lâm khống chế thiên bạo tường vân, tại bắc hải tại không dạo qua một vòng. Trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian, cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào chi địa điểm. Nhìn tới vẫn là được vào biển. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà làm chim, mang tên là bàng. Lưng chim bàng, không biết mấy ngàn dặm. Ở trên trời nó là chim đại bàng, vào biển thì làm cửa côn. Bất quá cứ như vậy, Tống Lâm nhìn về phía lòng bàn chân Thiên Bạo Tử Vân, một chút suy nghĩ, rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Một tiếng ầm vang, cả người hóa thành kiếm quang phá vỡ thật dày lớp băng, chui vào trong truyền thuyết so với Nam Hải đối hung hiểm vạn lần Bắc Hải. Ngươi nào? Đột nhiên một tiếng băng lanh thanh âm từ dưới lớp băng truyền đến. Tống Lâm khẽ nhíu mày, không nghĩ tới vừa mới vào biển liên gặp được một cái địch ý rất sâu người, nếu như hắn thật sự là người lời nói, tự xê rồi hự xê rồi, từng tầng từng tầng băng cứng tách ra, hình như có hình thể khổng lồ quái vật từ đáy nước kéo tới. Bỗng nhiên, ngàn vạn hàn băng hóa thành mảnh vỡ, cùng nhau hướng Tống Lâm vị trí để ép. Từng sợi kiếm quang hiện lên đem trước người hàn băng đều kích thành phân vụn. Sau một khắc, một tên thân thể ba trượng, da đen tam nhãn, giống như người giống như ma sinh linh nhảy ra lớp băng, cầm trong tay xiên thép, giận dữ hét, "Ta chính là Bắc Hải Dạ Xoa nhất tộc trấn hải làm, ngươi là người phương nào dám xông vào nơi đây?" "Ồ nào?" Tống Lâm vung mạnh tay lên, Thập điện kim quang phá vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại kia dạ xoa nơi cổ họng. Phốc phốc, máu tím phun tung tóe. Dạ xoa chấn hải làm gắt gao che phủ lấy cái cổ, ánh mắt không thể tin, thân thể ầm vang ngã về phía sau. Cục cục. Tống Lâm tử thi thể của hắn bên cạnh đi qua, vẻ mặt lạnh lùng. Ta kiếm nhai huyền phong làm việc, còn không cần một cái dị tộc hải quái xen vào. Dứt lời, hắn chớp mắt biến mất tại mặt biển trong tầng băng, trốn vào băng lãnh tấu xương nước biển. Một lát sau, một nhóm da đen quái vật từ bốn phương tám hướng ồ tới, nhìn qua Tống Lâm biến mất phương hướng, ánh mắt sợ hãi. Kiếm nhai huyền phong tiên điên. Hắn đến Bắc Hải làm cái gì? Tháng giêng đầu tháng 3. Tháng giêng đầu năm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tống Lâm xâm nhập Bắc dưới biển, liên tiếp năm ngày, tao ngộ 18 này hiếm cảnh, kinh lịch 36 trận huyết chiến, kiến thức vô số Bắc Hải dị tộc, hải thú. Nhưng thủy trung chưa có thể tìm tới thượng cổ côn bằng tung tích. Cái thằng kia hẳn là lại đang ngủ say. Tống Lâm suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên đứng ở trong biển, hét lớn một tiếng. "Côn bằng, ngươi cái chim lốc, nhanh đi ra cho ta. Bản kiếm tiên có chuyện tìm ngươi. Có chuyện tìm ngươi. Tìm ngươi." Từng tiếng hét lớn ở trong biển quân quần, đi qua băng lãnh nước biển chuyển lại tới phương xa. Xuân sao, băng lãnh yên tính biển sâu bỗng nhiên ám lưu rung động. Vô số chủng tộc hoàng sợ ngẩng đầu. Cái này kiếm điên trong khoảng thời gian này tại Bắc Hải náo động lên như vậy còn chưa đủ. Dáng gọi thẳng thánh thần chi danh. Muốn chết? Giết hắn, hiến tế thánh thần. Tiệt Kiệt Kiệt đã sớm muốn làm gì? Bây giờ Đông Lâm Tiên Đạo băng ngăn, chỉ là một cái kim thân tiểu tu, lại cũng dám ở ta Bắc Hải phách lối. Hôm nay ra ra nhất định phải nổ hắn ra. Chương 441, Hải hậu thần nữ, thiên ngoại tiên đạo. Chương 441, Hải hậu thần nữ Điện thoại tiên đang ào ạt. Tính Mịch Bắc Hải bỗng nhiên ám lưu vũ động. Vô số hải tộc, yêu loại giống như từ ngủ đông bên trong bừng tỉnh, đối người xâm nhập phát ra tức giận nhất gào thét. Chết, giết hắn. Bắc Hải cấm địa, không cho người loại đặt chân. Nhìn xem núi này biển biển động giống như tràng cảnh. Thông Lâm không khỏi lui ra phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ. Thượng cổ chim đại bàng tại Bắc Hải tộc quần trong lòng địa vị, vậy mà như thế cao sao? Vẹn vẹn một câu liền chọc tổ ong vò vẽ, hắn không khỏi bội phục mình gây tai họa năng lực. Sau đó quay đầu quay người, cái mông bốc lên như lửa, hóa thành một đạo kiếm quang phi tốc bỏ chạy. Trốn chỗ nào? kiệt kiệt tiện, chỉ là nhân đạo tiểu tốt, lại cũng dám ở ta Bắc Hải làm càn. Người Đông Lâm Tiên giai trấn được U Minh thập phương, có thể không dọa được ta Bắc Hải và tộc. Rất rất rất. Sau lưng vô số thân ảnh điên cuồng đuổi theo, lại tại đáy biển tạo thành một cô to lớn biến động. Trống Lâm quay đầu nhìn lại, không khỏi vẻ mặt mấy lần. Bắc Hải tộc quần chúng loại phong phú, đặc điểm chính là hình thể khổng lồ, phản phất sơn nhạc, hình như có thôn phệ thiên địa khả năng. Lúc này sau lưng đuổi theo địch nhân, mỗi một cái đều chí ít thân thể trong trượng, cá mập, tình, trừng, long, cá, tuần, cua, bối, còn có vô số thành quần kết đội dạ xoa nhất tộc. Phảng phất Bắc Hải dị tập bộ từ tiểu binh. Đối phó ta một cái nhỏ bé kim thân, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Tống Lâm mặt lộ vẻ dò khổ, kiếm quang đổi tật một phần. Baoanh baoanh baảnh, dưới biển sâu khắp nơi nước biển đánh nổ, phảng phất không khí, hơi nước nổ tung, hình thành vô số băng vân. Đại biểu cho không biết bao nhiêu cái chí ít kim thân trở lên Bắc Hải sinh linh, đang từ bốn phương tám hướng vây quanh qua đây. Xong. Tống Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút đại hải vô tận. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là đường, nhưng cũng đều có thể xuất hiện địch nhân. Hiện tại hắn đối mặt chính là biết bắt nhất tình huống, thân ở đáy biển, trực tiếp rơi vào ức vạn thủy tộc vòng đây. Một lát sau, Tống Lâm bất đắc dĩ dừng bước đáy biển bỗng nhiên yên tĩnh. Thường đôi âm trầm sắc bén ánh mắt, lẳng lặng nhìn hắn thân ảnh. Chí ít mấy vạn kim tân cấp bậc Bắc Hải dị tộc, mấy trăm vạn cùng cấp thần phủ cảnh giới khủng lỗ hải thú. Trong đó có hay không pháp tướng dị thú Tống Lâm không biết, nhưng trận thế như vậy, đủ để lưu lại trên đời đứng đầu nhất pháp tướng tiên chân đáy biển hoàn toàn yên tĩnh. Tống Lâm không hề động, những cái kia Bắc Hải dị tộc cũng không có động, giống như lẳng lặng chờ đợi một cái địa vị cao thượng tồn tại tới trước. Một lát sau, Phía trước Bắc Hải tộc quần đột nhiên tách ra, một người thân dạo bước trong biển, tay cầm một trôi xanh thảm quyền trượng tung bay tới Tống Lâm trước người. Nàng ngày thường hình người dáng người, dung mạo tú lệ, thân cao ba thước, thân thể xinh đẹp, trên thân vẹn vẹn ba điểm chỗ bao trùm vỏ sò. Một đầu rong biển giống như tóc xanh, sân thác xanh biếc đôi mắt thâm thủy yêu dã. Hải nữ, hải nữ đến rồi. Vô số Bắc Hải dị tộc lập tức tối đầu, thái độ mười điểm kính cẩn. Cái kia hải nữ thân phận tại cái này bắt trong biển, tựa hồ cao thượng vô cùng. Gặp qua hải nữ đạo hữu, Tống Lâm trong lòng dâng lên một chút hy vọng đây là hắn mấy ngày qua duy nhất thấy giống người sinh linh. Nếu có giao lưu cơ hội, không thể nói trước có thể miễn đi trận này tai họa. Nhưng mà, hắn thực tế cao hứng quá sớm. Dẫn đi, tế thánh thần." Hải nữ vẻ mặt băng lãnh, tựa như vạn năm xương lạnh. Tống Lâm lập tức kinh hãi đã thấy cái kia hải nữ vung trong tay của trượng, lập tức xung quanh nước biển hóa thành mênh mang cự lực, đem hắn gắt giao khóa ngay tại chỗ. Trung quanh hải tộc cùng nhau tiến lên, nâng lên Tống Lâm tứ chi hoan hô hướng đáy biển bởi đi. "Các ngươi!" Tống Lâm mặt mũi tràn đầy bất nan dĩ. Trung quanh cường địch vây quanh, còn có cái thần bí khó lường hải nữ, giống như trưởng khống đại hải quân binh. Hắn chính là có thông thiên thần hùng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Tống Lâm bị nhấc vào một mảnh tươi đẹp đáy biển thế giới. Quần cung bảo điện giống như vô tận, san hô thủy tinh chồng chất như núi. Vốn nên u ám thâm thủy đáy biển một mảnh vàng son lộng lẫy, váng lai không dứt các loại hải tộc để cho người ta giống như tiến vào Bắc Hải lòng cung. Một tòa tráng lệ thủy tinh trước đại điện. Hải nữ dừng bước lại âm thanh lạnh lùng nói, mang tới hải thần điện, chuẩn bị tế đàn, tế cái này nói năng vô lễ nhân tộc. Dứt lời, nàng dẫn đầu bước vào đại điện, thứ tha dáng người mạo lớn trần trụi ở trong nước biển, lại tràn ngập một loại thánh khiết tương phản cảm giác. Vành, Tống Lâm bị trùng điệp vứt trên mặt đất. Trên thân chói đầy các loại rong biển giống như dây thừng. "Nữ, tên gì?" Lãnh Ngọc Sương lạnh tiếng nói từ phía trên truyền đến. Cả người bị bao thành bánh trưng giống như Tống Lâm Tử trên mặt đất ngẩng đầu. Hải nữ ngồi ngay ngắn san hô cùng thủy tinh chế tạo bảo tọa, cao cao tại thượng nhìn xem chính mình, ánh mắt lạnh lùng vô tình. "Lý Tâm Oan, Thủy Hậu tiên hậu nhân, kiếm quân đệ tử." Tống Lâm ý đổ mang ra thân phận mình, nhìn có thể hay không có một ít quay lại chỗ trống. Không sai. Hải nữ chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn ra xa ngoài điện, giống như lặng lặng chờ đợi tế lễ bắt đầu. Song câu Lần này xem ra là thật muốn không đường có thể đi, bị người xem như một cái cực phẩm hiếm thế. Tống Lâm trong lòng bất đắc dĩ, rứt khoát ngậm miệng không nói. Phía trên, Hải nữ tối đầu nhìn hắn một cái, trong mắt một chút hiện lên một ít kinh ngạc. Tựa hồ kỳ quái hắn vì sao còn không cầu xin. Một lát sau, ngoài điện xa xôi chỗ truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng rống, Hải nữ điện hạ, tế lễ đã chuẩn bị hoàn tất. Cục cục. Một đôi hồng nhuyễn sơn phất chân trần xuất hiện tại Tống Lâm trước mắt, trong suốt như ngọc, mềm mại ướt át. Rõ ràng so với hắn vẻ mặt còn lớn hơn hai trần, lại cho người ta một loại mềm mại linh lung cảm giác. Tên ta Hải thần hô. Hải nữ thanh âm lạnh lùng như cũ, giống như tận lực cáo tri Tống Lâm, giết hắn người là ai? Liêu Mạn. Tống Lâm trong lòng lạnh lẽo, đang chuẩn bị phấn khởi toàn thân chi lực chánh thoát trói buộc. Bỗng nhiên cái kia chân ngọc chủ nhân, thân hình cao lớn lại chậm rãi cúi xuống, đầu dạm xuống đất, mặt hướng Tống Lâm quỳ xuống. "Ngươi." Tống Lâm lập tức nhìn người, thượng cổ sụp đổ về sau, như chính là vị thứ nhất gọi thẳng thánh thần chi danh, cũng kinh động hải thần quyền trước người, cũng là từ xưa đến nay, duy nhất có tư cách trước mặt thánh thần chi người. Hải nữ mặt kề sát đất, chậm rãi nói, "Không phải, ngươi vừa rồi kiệt ngạo cao lãnh nhặt tư thế đâu?" Tống Lâm một mặt mà mỉm, bị hải nữ trước sau tựa như hai người thái độ làm động. Hải nữ bệ hạ. Phương xa trầm muộn thanh âm giống như đang thúc dục gấp rút. "Sở dĩ, ta nhất định dốc hết toàn lực, mời nhĩ gặp mặt thánh thần." Cái kia hải nữ dứt lời, thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên, quần trượng vung lên. "Không tốt." Tống Lâm vừa muốn dãy rựa, cái kia không gì không biết trói buộc chi lực lại lần nữa hiện hiện. Lập tức thân thể hế lên, thường thường bay ra đại điện, mặc hắn dãy rựa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. "Tế lễ, khai." Hải nữ băng lãnh thanh âm bỗng nhiên trở nên to rõ sắc nhọn, phảng phất cổ lão hải yêu rít lão. Sau một khắc, Tống Lâm thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành lưu quang đầu nhập phương xa một tòa đáy biển hẻm núi dưới tế đàn cổ xưa. "Đừng a." Cuối cùng một khắc, Tống Lâm nhìn thấy hải nữ lãnh đạo trên mặt, tràn ngập một loại bệnh trạng giống như của Nhật. "Oen." Một vệt thần quang phóng lên tận trời, trốn vào Cửu Tiên. Lập tức kinh động đến toàn bộ Bắc Hải ngay cả nơi càng xa xôi hơn. Vận mệnh bắt đầu chuyển động. Đông Hải chi cực. Thiên mệnh lão nhân đứng tại cổ lão thần miếu trước, trên mặt hiện hiện một tia lực lượng thần bí mỉm cười, thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm thượng, cổ phía trên có tuyệt thế ngoan nhân nghịch thiên mệnh, đoạn nhân quả, vào luân hồi, tuyệt tiên phẩm. Là mà tiên nam ngăn cách thập phương, tiên thần không thể vào, thần thánh rơi đạo cơ, là vì tuyệt thiên thông. Chim đại bàng vô cánh chín vặn rặm, cuốn đốn một phương, vĩnh quyết chín tầng mây bên trên. Về sau hóa thành con ngư, đạo cơ rơi tại Nam Minh, ngủ say Bắc Hải, gánh vác xiển xích, tìm thiên địa lý lẽ, ngày qua ngày 1296005 năm sau. Phong ấn núi lỏng, thiên mệnh lưu chuyển. Một mai luân hồi chi thỉa rơi vào Thiên Nam, kiêu động thượng cổ huyết hà, mở ra mênh mông nhất thế. Đây là Trường Sinh hách vạn cổ kiếp. Một mai hư ảo thanh đồng cổ khí tại Tống Lâm trong đầu có chút lóe ánh sáng. Cùng lúc đó Luân hồi mệnh bàn bên trên từng đạo tin tức hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý. Ta có thể tới đây, lại là bởi vì cái kia thanh đế mệnh cách." Tống Lâm hơi kinh ngạc. Theo những tin tức này cho thuận, dưới Cửu Tuyển, không, là toàn bộ Thiên Nam vực đều trở thành phong ấn, dùng cho phong tỏa dưới Cửu Tuyển một cái vị trí. Nhưng vì cái gì kiếm quân bọn hắn có thể rời đi? Còn có, tựa hồ có một ít cực kỳ tồn tại đặc thù cũng có thể vi phạm mà đến, dẫn đến đang bế quan hóa kiếm kiếm quân không thể không ra tay, cuối cùng nặng vào luân hồi. Tống Lâm cau mày, có chút khó hiểu. Hẳn là phong ấn hạn chế là pháp tướng phía trên cường đại tồn tại kiếp phân các loại thiên tư tung hoành hạ người, bởi vì phong luân núi lỏng, vừa lúc đột phá có thể phá giới chuột dụ vừng ngoại. Như thế liền nói thông được. Hắn cảm giác chính mình rốt cục tiếp cận một phương thế giới này sâu nhất tầng bí mật, chỉ là phía trước còn có một số mê vụ. Nếu muốn triệt để thấy rõ, còn phải chờ đến tu vi đạt tới đầy đủ cảnh giới. Các ngươi tất cả mọi người đều tại vì thủ hộ bí mật này mà nỗ lực a. Tống Lâm nghĩ đến kiếm quân, nghĩ đến cao thâm mặt chắc rõ ràng huỵ chân nhân, nghĩ đến không hiểu đột tử đại tế tử. Nếu như không phải như vậy, thực tế không cách nào giải thích giống như bọn hắn loại tồn tại này, như thế nào đã chết như vậy ly kỳ, nhẹ nhàng linh hoạt Có lẽ tại hắn bọn họ năm tháng đó, đã sớm trải qua vô số lần đồng dạng kiếp nạn, chỉ bất quá lần này, kiếp nạn lớn hơn một chút. Bọn hắn hoàn thành loại tại sứ mạng của mình, hoàn thành thiên mệnh, đem hy vọng truyền cho đời sau người. Dù sao không ai có thể mãi mãi thủ hộ cái này thế giới, đây cũng là truyền thừa. Sư môn, huyết mạch, ý chí, đều là truyền thừa. Thời khắc này, Tống Lâm trong lòng khúc mắc triệt để đánh tan. Năm đó Lý thị thúc ép hắn thành hôn sinh con một chút toán nghiệm, lập tức tan thành mây khói. Oen, dưới chân chấm xuống, Tống Lâm lập tức mở to mắt, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Tiên khí tràn ngập, hào quang khắp nơi trên đất. Các loại tiên ba kỳ tụ um tùm như rừng, từng cái thú nhỏ, trùng chim khoanh thai tự lạc, không khí tràn đầy tường hòa yên tĩnh chí ý như thế tiên gia cảnh vật, tự nhiên khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là Thiên Ngoại Tiên Đạo. Tống Lâm bay đầu nhìn về phía sau lưng, một mảnh hư không không gian, há cả mơ hồ, giống như có thể cắt đứt sinh tử luân hồi, đem trọn cái thần bí hòn đảo phong tỏa tại phương thôn ở giữa. Nhưng mà cái này trong đảo lại giống như tự có nhật nguyệt cần côn, sinh sôi không ngừng, một phái hoạt bát cảnh tượng. So sánh kiếm quân, Ly Sơn kiếm tiên cái kia tĩnh mịch tiểu thiên thế giới, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái chứa hải nữ quả nhiên không phải là yếu hại ta, mà là dấu diếm tất cả mọi người, âm thầm đem ta đưa tới ngày này bên ngoài thiên đạo. Nàng la là làm sao làm được? Có thể hay không những năm này nàng không chỉ thử qua một lần, nhưng chỉ có ta còn giống? Tống Lâm không cảm thấy đối phương hảo tâm như vậy. Suy nghĩ một lát, hắn cất bước hướng trong đảo đi đến. Một đoàn vô số thú nhỏ đi theo, chim muông làm bạn, đều dùng ánh mắt tò mò dò xét lấy cái này lạ lẫm sinh linh. Các ngươi tốt." Tống Lâm một mặt thân thiện, không được vây tay. Không phải do hắn không thân thiện. Nơi này mỗi một cái sinh linh tu vi, tựa hồ cũng tại kim trên quật thậm chí có một ít hắn cũng nhìn không ra sâu cạn, rất có thể chính là thọ nguyên kéo dài pháp tướng tiên thú đến mức lại gọi thẳng côn bằng chi danh. Đó là sát sát không dám. Ô ô. Từng cái tiên cầm dị thú đối Tống Lâm phát ra reo hò, tựa hồ ngàn vạn năm đến lần thứ nhất nhìn thấy người lạ, lộ ra được hưng phấn dị thường. Xin hỏi, côn bằng tiền bối người ở phương nào? Tống Lâm nhìn xem một cái kim ố giống như chim nhỏ, cẩn thận mà hỏi thăm. Vô vụ. Cái kia tiểu kim chim tam tốc vung dậy, một mặt mở miệng. Hẳn là hắn không gọi côn bằng. Kỳ quái. Tống Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi, chính là trở đi tòa này tiên đạo thượng cổ chim đại bàng? Liu Liu. Tiểu Kim Chim lập tức cao hứng một trận tung bay, sau đó tam tốc cùng hai cánh cùng nhau chỉ hướng dưới chân đại địa. "Ê!" Tống Lâm không khỏi vỗ vỗ đầu. Thưa cổ chim lại bàng trở đi thiên ngoại tiên đạo, mình lúc này đang ở trên nào? Đối phương có thể chẳng phải đang dưới chân sao? Như vậy, như thế nào mới có thể cùng đối phương giao lưu, thu hoạch được chuyến này cần thiết chi vận. Tống Lâm một mình tại tiên đạo bên ngoài truyền hồi lâu, đi theo phía sau một nhóm kim thân, pháp tướng cảnh tiên thú, không khỏi cảm giác áp lực như núi. Lấy dũng khí quay đầu lại nói, "Chư vị, các ngươi có thể không theo ta không?" Rầm rầm. Sau lưng một nhóm sinh linh lập tức hóa thành đầu chim tán. Ngoan như vậy, Tống Lâm khẽ giật mình, mà Hậu Chiêu tay nói, "Tiểu Kim Chim, ngươi trở về." Vù vù. Tiểu Kim Chim đại hỉ, hóa thành một vệt kim quang rơi vào Tống Lâm đầu vai. Tê. Một đám khói trắng dâng lên. Tống Lâm chỉ cảm thấy đầu vai nóng hổi, giống như đứng tại một vòng mặt trời nhỏ giống như nấm bóng. Hưu. Tiểu Kim Chim cuống quýt thu hồi cái thứ ba chân, vẹn vẹn lấy hai chân đứng thẳng. Tống Lâm chợt cảm thấy nhiệt ý tiêu tán, nhịn đau gượng cười nói, "Cái kia, ngươi có biết không trên đảo tẩy tiên chỉ ở đâu? Ta muốn lấy ít đồ." Vù vù. Tiểu Kim Chim liên tục gật đầu, đứng dậy hướng ùn um tùm trong rừng bay đi, gặp chạy không tại đầu đối Tống Lâm gật đầu một cái, ra hiệu hắn nhanh hơn đội theo. Tới. Một người một chim cất bước hồi lâu. Phía trước bỗng nhiên sương mù bốc lên, hình như có một mảnh suối nước nóng ngay trước mắt. Hừ. Tiểu Kim Chim bỗng nhiên một tiếng hít dài, giương cánh mà lên, lại hóa thành một cái to lớn kim ô, đối bầu trời thái dương phun ra hỏa diễm, chớp mắt thân hình biến mất ở phương xa nào. Từng trận tiếng nước truyền đến. Tiểu Kim Chim tiếng hót giống như khơi dậy tẩy tiên trì dị động. Lập tức phía trước sương mù khí tiêu tán, hiện hiện một cái lối lượn đường mòn. Tống Lâm phục đi 72 bước. Nhìn thấy phía trước một tòa phương viên bất quá 10 trượng mờ mịt tao nước. "Thầy Tây Tiên Chỉ, đến rồi. Ta như đi vào tẩy một chút, có thể hay không tại chỗ đắc đạo thành tiên?" Một cái ý niệm ở trong lòng hiện lên. Tống Lâm lắc lắc đầu, vùng đi trong đầu hướng tượng. Cái này Tây Tiên Chỉ đối phàm nhân một bước lên trời, với hắn mà nói chưa hẳn là đồ tốt. Tưởng tượng năm đó, Hàn Thanh được trời ưu ái, tại Tây Tiên Chỉ bên trong lột đi sát phàm, một bước lên trời, được xanh đen mỹ cách. Nhưng mặc cho hắn đủ kiểu cố gắng, như gục cả một đời đều không thể siêu việt xanh thảm mỹ cách Tống Lâm. Trên đời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể chống giống đạt được cho dù là luân hồi mệnh đan trao tặng mệnh cách, cũng cần thông qua kiếp trước cố gắng, từng bước một thăng hoa mệnh cách, ý chí, giống như là người bình thường nhất thế luân hồi quá trình. Càng quan trọng hơn là, tẩy tiên trì sẽ cho người quên hết mọi thứ. Nói là cái kia mạnh bả thăng cũng không đủ. Đây đối với người thường mà nói là tiên dược, đối ta mà nói nhưng là độc dược, không thể làm chi. Tống Lâm Kiên định tư tưởng của mình đưa mắt nhìn bốn phía, cũng chưa phát hiện những sinh linh khác tồn tại. Thế là túi người hành lễ, cao giọng nói, chim đại bàng tiền bối, tiểu tử Lý Tâm Hoan, mạo muội lên đạo, chỉ cầu một tạch một nước cứu trợ đồng môn. Mong rằng tiền bối chiếu cố, ban thượng bảo vật. Lặng lẽ đợi. Cái kia thượng cổ chim lại bàng phạng phất phù say, không có một ít trả lời. Tống Lâm chờ giây lát, nhìn xem tiên khí mờ mịt tao nước, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao bây giờ? Lấy? Vẫn là không lấy. Cái này có thể để người rút đi phiền não, tẩy lễ phàm thai tao nước, lại phải làm thế nào lấy chi? Còn có, cái gọi là phàm nhân nguyện vọng, rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì? Chương 442, tẩy đi phàm trần, vong xuyên tờ ờ. Chương 442, tẩy đi phàm trần, vong xuyên tờ ờ. Xuân Dao, không đợi Tống Lâm làm ra quyết định, tẩy tiên trì bỗng nhiên giống như thủy triều dao động. Từ bên cạnh ao nhanh chóng tràn ngập tới dưới chân hắn. Cái kia thủy triều dao động tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị chìm nhập tẩy tiên trì bên trong muốn đến tiên duyên, trước tẩy phản trận. Từ nơi sâu xa hình như có một thanh âm tại bên tai vang lên, cũng không phải cái kia thượng cổ chim đại bàng, mà là vô số năm qua khắc cưn tại tẩy tiên trì bên trong linh ẩn. Tống Lâm Phúc Lâm tâm trí, ngồi xếp bằng, không dãy dụa nữa. Một lát sau, tâm thần chìm vào mịt mờ ở giữa, tồn tại ở hắc ám, ánh sáng bên dưới, yên lặng cảm ngộ kiếm không dễ cơ duyên. Oanh, ngàn vạn thần quang ở trước mắt bộc phát. Hồng Trần tục sự Giang Hồ ân oán, kiếm đạo tranh phong. Lục Liêu Đê, Bạch Kiếm Sơn, Thiên Điểu Minh, Không Đọa Biển, sớm tối xuyên núi, Mi Châu thị nào, Thanh Vân tranh độ. Lão ngư dân, Diệp Lưu Vân, Diễn Vĩ, kiếm thập nhất, Đạm Đài Huyền Âm, Từ Thích Lan, thống thừa phòng. Từng màn qua lại người và sự việc ở trước mắt lóe sáng lại. Tống Lâm không hiểu cảm thấy một cố nhàn nhạt yêu thương, giống như đem quên mất hồng trần đủ loại, cùng chuyện cũ trước kia triệt để cáo biệt đây cũng là tẩy tiên trì lực lượng. Vị phản tiên thiên, tái tạo đạo thai, cho dù một kẻ phàm nhân cũng có thể thành tựu có thể so với xanh đen mệnh cách tứ chất. Chỉ cần kiên định ý chí, có thể sống qua tẩy tiên chỉ nhìn hết tầm mắt trước kia lực lượng, liền có thể siêu việt phàm tục, nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng, nó cũng không phải chân chính xanh đen mệnh cách. Tống Lâm trong đầu hiện lên một đạo địa quang, trong lòng không gì sánh được khẳng định nói, bất kỳ một cái nào xanh đen mệnh cách đều là nhất thế thế giới, từng trang đột không sai bao la hùng vĩ nhân sinh tích lũy mà đến. Cho dù có thủ đoạn thông thiên, tẩy đi phàm tài, thu hoạch được siêu phàm phong thái, cũng bất quá một mảnh giấy trắng. Đi cái kia trên núi, cùng chân chính tiên chi tiêu tự so sánh, tất nhiên chẳng khác người thường. Có lẽ, liền xanh thẳm mệnh cách cũng không bằng Này không ta chỗ lấy vậy? Một cỗ tẩy luyện chi lực không ngừng cọ giữa Tống Lâm Tâm Thần, ý đồ đem hắn tẩy thành một mảnh giấy trắng, sau đó căn cứ thiên địa ngũ hành chi lực tái tạo tạo nên căn cốt. Nhưng mà Tống Lâm Tâm Thần lại giống như cái kia trong biển rộng ngàn mài bạch luyện đá ngẩm, tùy ý hắn như thế nào rửa sạch, đều không thể dung chuyển nửa phần. Long ta, sớm đã kiên cố, vạn kiếp không rời. Vong xi si kiếm tâm đều không thể ma diệt trong lòng ta chi chi, si, chỉ là tẩy tiên chỉ ngoại lực, ta nếu không nguyện vọng. Tẩy tiên chỉ ngọn nguồn. Tống Lâm bỗng nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, "Ngươi có thể làm sao ta?" "Ngươi." Ngàn vạn bọt nước nổ tung. Toàn bộ Tây Tiên Trì trong nháy mắt hóa thành một tòa cái phế ức, hiện ra đáy đạo Tống Lâm thân ảnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong nước hồ từng mai từng mai bóng ánh sáng long lanh kết tình, giống như đang diễn hóa ra vô số phàm nhân hồng trần chuyện cũ, thể hiện tất cả đủ loại không cam lòng nhân sinh tiếng oán. Tây Tiên Trì, Tây chính là người chi trách nhiệm, gia chính là hậu Tiên Chi tiên đem phiền não lưu tại Tây Tiên Trì, đi ra chính là tiêu giao tự tại chi Tiên. Cái kia từng mai từng mai kết tinh liền là quá khứ không biết bao nhiêu năm rồi, đã từng tiến vào Tây Tiên Trì phàm nhân lưu lại nguyện vọng. Là vì phàm nhân nguyện vọng. Như vậy tiên Như vậy tiêu giao tự tại, thật sự là thế nhân theo đuổi tiền đặng sao? Tống Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Chẳng biết tại sao có một loại cảm giác kỳ quái, cái này cái gọi là tẩy tiên trì, giống như tiền nhân một cái tiện tay mà làm vật thí nghiệm, một loại đối tiên lộ đạo đồ thăm dò. Kết quả rõ ràng, hắn hoặc nàng, thất bại. Thúy Phàm làm tiên hàn thanh không nói ma sự, lệ dịch hủ, Diệp Khinh Vân ba cái bất đồng phong cách nhân vật tuyệt thế, liền ngay lúc đó Tống Lâm cũng không sánh nổi. May mà ta chống được. Tống Lâm ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười. Dậm dậm, màn lớn bọt nước một lần nữa rơi xuống. Tống Lâm đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức một mai sắc thái phấn hồng, thể tích khá lớn phàm nhân nguyện vọng rơi vào lòng bàn tay. Cái kia kết tinh mặt ngoài mờ mờ, trong đó phàm Trần chuyện cũ sớm đã tại tại Tiên trì ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong triệt để ma diện, chỉ còn chống dung xi si niệm đây mới thật sự là thành phẩm phàm nhân nguyện vọng phục sinh phùng tuyết quân cần thiết chi vật. "Xuôn sao?" Tống Lâm đứng dậy lấy ra sớm đã chuẩn bị xong binh sứ, tiện tay trang một bình tràn đầy thuế phàm nước. "Nên rời đi." Hắn nhảy lên mã ra, hai chân rơi xuống đất, chợt vẻ mặt khẽ giật mình. "Đây là..." Túi đầu dò xét mình thân thể, Tống Lâm chỉ cảm thấy phản phất một năm không có tắm rửa giống như, đột nhiên triệt triệt để để tẩy đi chỉ có trần, toàn thân trên dưới một mảnh nhẹ nhõm. Trước mắt thanh quang hiện lên, linh căn mặt bảng tự động hiện hiện linh căn, kim 50, mục 50, nước 50, hỏa 50, thổ 50, phong 50, lôi 50, phúc duyên 50, 50 50 pháp, 158, thần 19, linh 20, kiếm 20, đao 20. Tiếp một thủy hỏa thổ phong lôi bảy đại linh căn, giống như hô hấp giống như quang mang chấp động cho người ta một loại tức sắc biến mất, lại như muốn lẫn nhau giao hòa đồng dạng đạo giác. Linh căn dung hợp, thất nguyên hợp nhất. Tẩy tiên trì lực lượng mặc dù không thể đối ta tạo thành tổn thương, lại gián tiếp dựa đi ta thể phách, linh căn dư thừa rượm giả tạp chất, đem thêm điểm dẫn đầu ảnh hưởng trái chiều triệt để tiêu trừ. Tống Lâm trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Kể từ đó, ta cách triệt để thất nguyên hợp nhất chỉ kém một bước cuối cùng. Một bước này, cần ta chính mình cố gắng, bất luận ngoại lực gì đều không thể trợ giúp. Trở sống lại ngũ sư tỷ, liền bế quan thật tốt lĩnh hội. Một khi thất nguyên hợp nhất, cái nào sợ không phải chân chính vô thượng kim thân, cũng coi như Nửa bước vô thượng đi. Ưng. Phúc duyên đạt đến 50, triệt để siêu việt 49 cái này phàm cực hạn của con người. Ta quả nhiên là thiên sinh đại khí của người. Ha ha ha. Tiêu tán hạ xuống. Tống Lâm Tân Ảnh đã biến mất tại Tây Tiên trì bên cạnh. Nếu cái kia thượng cổ chim đại bàng không muốn gặp hắn, nơi đây liền cũng không có đáng giá lưu luyến địa phương. Lệ. Một tiếng kim ô tiếng hót vang vọng tiên đạo. Tống Lâm nhìn xem cái kia tiểu kim chim hóa thành kim ô chi thân chủ động bay đến dưới trấn hắn, bay đầu đối với hắn trừng mắt nhìn, như muốn đáp lấy hắn rời đi cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian thiên ngoại tiên đạo. Cảm ơn. Tống Lâm túy người vỗ vỗ đầu của nó. Hừ, một tiếng hoan hỉ hý giải. Tiểu Kim chim vỗ cánh bay cao, hướng về hư ảo mơ hồ tiên đạo biên giới một đầu đành tới. Phốc, màn sáng vút vụt. Tống Lâm thân ảnh biến mất tại tận cùng thế giới. Tiểu Kim chim lại lật ngược mà quay về, đối màn sáng không cam lòng phát ra trận trận tiếng hót. Tẩy tiên chỉ bên trên điểm điểm quang mang ngưng tụ, hóa thành một cái bụi bẩn chim đại bảng hư ảnh. Nhìn qua phương xa một màn, ý mắng cười. Tống Lâm giống như rơi vào một mảnh hỗn độn đường hầm hư không, lơ lơ ngắc ngắc, không biết bản thân vị trí. Hồi lâu, phía trước sắc trời chợt hiện đáy biển cung điện một chỗ địa hỏa ao nham tương bên trong. Hải nữ thân mang mắt lạnh, nửa người bao phủ tại nóng bỏng trong nham tương âm ầm. Hư không đột nhiên phá vỡ một cái cửa hang, Tống Lâm tử trên trời giáng xuống, thẳng tắp nhập vào ao nham tương bên trong, lóe lên một mảnh đậm đặc tư dịch. Nóng quá, nóng quá. Một cái đầu tử trong nham tương chui ra, đang định đứng dậy, bỗng nhiên đối mặt một đôi mắt lạnh lẽo. Tống Lâm. Hải nữ, đối mặt hồi lâu. Tống Lâm ánh mắt rời xuống, nhìn thấy hải nữ ở lực vẫn như cũ chiếu vào một đôi vỏ sò, trong mắt giống như hiện lên vẻ thất vọng. Cái kia thẳng thắn gặp nhau nát tục kỳ bản, làm sao lại không có xẻ ra đâu. Người rất thất vọng. Hải nữ thanh âm lánh nhở xương lạnh. Cái này, không dám. Tống Lâm coi chừng nhìn xem nét mặt của nàng. Ngươi dám? Hải nữ khẽ miệng có chút co rúm. Liên thân thánh chi danh cũng dám gọi thẳng, còn có cái gì là người này không dám làm. Đây chính là truyền thuyết Cửu Thiên chi thượng mấy vị chí tôn một trong, vạn cổ độc nhất tồn tại. Ta thật không dám. Tống Lâm yên lặng cúi đầu, hình như có chút vị khuất, lại tại lúc này chợt khẽ giật mình. Thân thể của mình trần truồng một mảnh, quần áo sớm đã tại trong nham tương hóa thành tro tàn. Lần này, hắn là thật vị khuất. Không thấy được hải nữ một điểm tiện nghi chính mình lại bị đối phương nhìn sạch sành sanh. Ngoại trừ chính mình mỗ thân, chỉ sợ là kiếp trước kiếp này lần thứ nhất án loại này thua thiệt. Lấy ra, trước mắt đột nhiên giơ đến một cái tay. Cái gì? Tống Lâm Nghi hoặc ngẩng đầu, "Ta muốn một giọt thuế phàm nước, tùy đi linh căn gồm xiển xích. Nếu ngươi ngật ý, ta có thể thả ngươi đi." Hải nữ hảo phóng địa đạo, "Cho ngươi." Tống Lâm không chút do dự, lấy ra bình sứ đổ ra một giọt. Suy nghĩ một chút, lại đổ ra tám giọt, đang cùng chín số lượng. Hải nữ bệ hạ xem ra cũng vô hại ta chỉ tâm, có qua có lại, cái này chín giọt thuế phàm nước liền tặng cho bệ hạ. Tống Lâm đối mặt mỉm cười, đem bảo vật đưa tới. "Tạ ơn." Hải nữ băng lãnh vẻ mặt giống như có mấy phần ngạc nhiên. Sâu sắc liếc nhìn Tống Lâm một cái, nhường cái chín giọt thuế phàm nước. Sau đó giống như hảo tâm nhắc nhở, "Thuế phàm chi thủy, quá nhiều vô dụng. Này chín giọt có thể cung cấp ta cựu thế tác dụng. Ngươi đã có thiên đại phước duyên, bình an không sai từ tiên đạo thoát thân, ta liền không làm khó dễ ngươi. Đi thôi." Sau này chớ có trước mặt người khác gọi thẳng thánh thần chi danh. Dứt lời, nàng từ trong nham tương xoạt đứng dậy, trực tiếp rời đi. Đa tạ các hạ thanh toán. Tống Lâm đứng tại trong ao, xoa xoa chắp tay. Trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái này hải nữ thần thông quả đại, thâm bất khả trắc. Thân làm Bắc Hải dị tộc tôn chủ, trưởng không Bắc Hải chi lực quyền minh, chỉ sợ Đông Lâm Tiên Nhai Pháp Tướng Tiên Chân tới cũng không là đối thủ. Nếu như, tương lai chưa hẳn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Một lát sau, Bắc Dưi biến thoát ra một đạo lưu quang, phi tốc hướng về phía Đông bay đi. Thời gian thấm thoát, lại là tháng 1. Ngày 2 tháng 2, Long Xí Đẩu. Sắp trở lại Đông Hải chi cực Tống Lâm bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa chấn động. Quay đầu nhìn lại, từng tầng từng tầng biển động che khuất thiên địa, phản phất toàn bộ thềm lục địa đều đang chấn động. Tình huống như thế nào? Hôm nay là ngày 2 tháng 2, Tống Lâm nhíu mày suy tư đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hẳn là lại có thượng cổ ma tôn khơi phục rồi. Vì sao luân hồi mệnh bàn không có đề kỳ? Hẳn là đây chỉ là chỉ là việc nhỏ không đáng giá nhất tới. Trong khi đang suy nghĩ, hậu phương biển động kéo tới. Tống Lâm đang chờ chống cự, cái kia hải sản giống như gặp được bình chướng vô hình, lại trong nháy mắt chống rống chôn bụi. Một tòa lẻ loi chơi trọi đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển Đông Hải chi cực, đến rồi. Tiễn bối. Tống Lâm một đầu đụng vào hải đảo, lập tức thời không chuyển đổi, đi tới chống trại Hoàng Vu sinh tử biển giới. Ngươi rốt cục trở về rồi. Phía trước Lưu Quang lóe lên, Thiên Mệnh lão nhân thân mang thế bảo, lộ ra đoan chính nghiêm túc, giống như đang đang chuẩn bị cái nào đó vô cùng trọng yếu sự tình. Không phụ sứ mệnh, phàm nhân nguyện vọng cùng thuế phàm nước ta đều mang đến. Tống Lâm lấy ra chuyến này thu hoạch, một mặt mong đợi nhìn lên trời Mệnh lão nhân. Tốt, tốt, tốt, tốt. Thiên Mệnh lão nhiệt cười to 3 tiếng, hài lòng nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên phúc duyên thâm hậu, xem ra chuyến này lại có kỳ ngộ. Đúng. Tống Lâm gật đầu, lại lắc đầu nói, không nói những này, tiền bối nhanh ra tay giúp ta phục sinh sư tỷ đi. Có thể. Thiên Mệnh lão nhân mỉm cười gật đầu như vậy, Phùng Tuyết Quân chân linh tồn tại ở chỗ nào đâu? Tại Tống Lâm trong đầu. Hứ, chỉ thấy cổ lão thần miếu trước, Tống Lâm búng ngón tay thành kiếm, một tiếng quát khẽ, lập tức Tam Thiên Kiếm Đạo chân giải sáng lên, một điểm linh quang từ hắn bên trong bay ra náo hải, rơi vào hai người trước người. Phùng Tuyết Quân hư ảo thân ảnh, phảng phất một cái trống không linh hồn, mờ mịt đứng tại chỗ. Diệu, Thiên Mệnh lão nhân một tiếng tán thưởng, ngươi người sư tôn kia, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Thoại âm rơi xuống. Hắn chợt vung tay lên, lấy 81 giọt thuế phàm nước xối tại Phùng Tuyết Quân chân linh bên trên. Tê kéo, hình như có khói trắng sinh khí. Phùng Tuyết Quân thân thể lập tức vận bẹo run rẩy, ngửa đầu y mắng kêu rên, thần sắc giống như hết sức thống khổ. Một cỗ không hiểu tọa vong chi lực hiện lên ở Tống Lâm cảm nhận bên trong. Vong xuyên cửu u, luân hồi không về, định. Thiên Mệnh lão nhân bản tay không ngừng bóp lấy phức tạp tụ ấn, đem từng đạo thần quang đánh vào Phùng Tuyết Quân thể nội. A! Không, không muốn. Phùng Tuyết Quân im lặng kêu rên, thống khổ, ý tuyệt vọng giống như thẳng đến lòng người. Tiền bối, đang lúc Thiên Mệnh lão nhân mang tới phàm nhân nguyện vọng Tống Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Làm sao? Thiên Mệnh lão nhân động tác dừng lại, dùng cái này phàm nhân nguyện vọng cùng thuế phàm nước Sư tỷ ta sẽ quên hết mọi thứ sao?" Tống Lâm thanh âm có chút trầm thấp. "Hội Thiên Mệnh lão nhân quả quyết trả lời: "Tất cả mọi thứ." Tống Lâm lập đi lặp lại xác nhận nói: "Ừm." Thiên Mệnh lão nhân chậm rãi gật đầu, "Cái này phàm nhân nguyện vọng cùng thuế phàm nước, thoát thai tử viễn cổ lục đạo luân hồi bên trong vòng xoáy nước, cũng không phải các ngươi nhận biết bên trong vòng tình thủy. Vòng tình thủy có thể quên nhất thế chi tình, vòng xoay nước có thể cách vĩnh thế chi tình. Liên tinh cảm đều sẽ quên." Tống Lâm mở miệng nói: "Thâm Hàn tiểu tử, sinh tử luân hồi, có thể có thể quên mất tình cảm." Thiên Mệnh lão nhân mỉm cười hỏi lại: "Ta Không biết, trống lâm ngữ khí có chút không xác định, có ít người xác thực luân hồi chuyển thế về sau, liền triệt để đổi một người. Cho dù thu hồi trí nhớ kiếp trước, cũng bất quá đem chính mình xem như một người đứng xem, mà có ít người tình căn tâm chủng, chính là cách lấy đời đời kiếp kiếp, vẫn như cũ xi niệm không thay đổi. Nói tóm lại, trí nhớ kiếp trước đối kiếp này, người hoặc nhiều hoặc ít đều dùng ảnh hưởng. Mịch Thiên chi pháp, tự có đại giới. Dùng cái này vong xuyên nước, liền trợ tại sinh tử luân hồi một lần. 9981 dọn, đầy đủ nàng đời đời kiếp kiếp đem hết thệ quên mất không còn một mảnh. Thiên mệnh lão nhân nhìn xem thần sắc thống khổ phùng Tuyết Quân, Thấp giọng thở dài, ta có thể cảm giác được, nàng không muốn quên những thứ này. Nhưng nếu không quên, như thế nào lừa qua thiên địa luân hồi, khởi tử hoàn sinh? Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, muốn thế nào lấy hay bỏ, nhanh hơn làm ra quyết định kĩ càng. Ta. Tống Lâm giật mình ngay tại chỗ, không biết làm sao. Lựa chọn. Thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Lần này đúng là do hắn đến quyết định vận mệnh của người khác. Là quên hết mọi thứ, đợi đợi kiếp tiếp, vẫn là quay về luân hồi, chuyển thế trùng tu. Như là chính hắn. Tống Lâm không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng đây là phùng tuyết quân vận mệnh. Trần rõ ràng cảm nhận được trong nội tâm nàng nồng đậm không cam lòng, không muốn. Với cái thế giới này quy luyến, đối tràn ngập nhân sinh tiếc nuối, đối, đối hàn thối chi hoàn khí. Cứ như vậy nhường nàng quên hết thảy, là bực nào tàn nhẫn sự tình. Tư nghĩ, ta. Tống Lâm giơ tay lên, bỗng nhiên cảm giác bàn tay của mình lại đang run rẩy. Hắn thật không cách nào làm ra lựa chọn, đi quyết định hắn một đời người, ngay cả đời đời tiếp tiếp vận mệnh. Tiểu sư đệ. Bỗng nhiên một cái ôn nhu giọng nữ tại bên tai vang lên. Tống Lâm nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt Phùng Tuyết Quân ôn nhu đôi mắt, cùng một chương nụ cười sáng lạ gương mặt. Chương 443. Đốt sách Chu Tiên, vong xuyên chi kiếp. Chương 443, Đốt sách Chu Tiên, vong xuyên chi kiếp. Ngũ sư thị. Tống Lâm tiến lên một bước, thần sắc kích động. Tiểu sư đệ. Phùng Tuyết Quân tự lẩm bẩm, ánh mắt giống như tại nhìn về phía trước, lại như căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Tâm cảm chi kiếp. Tống Lâm trong lòng khẽ động đã từng tư thế hiên ngang phùng tuyết quân giờ phút này giống như rút đi toàn thân phong mang, phản phật ôn nhu như nước tiểu đường, một mình sừng sững hắc cá bên trong, nụ cười trên mặt. Vẫn như cũ tươi đẹp như gió. Ta biết, là ngươi, ta có thể cảm giác được, người đang cứu ta. Phùng Tuyết Quân nụ cười sáng lạ. Nhìn qua vô biên vô tận hắc ám nói khẽ, "Vung tay đi làm đi, đừng có bất luận cái gì gánh vác. Đều đến tình cảnh như vậy, có thể còn sống đều là thượng thiên ân sủng. Ta sao dám hy vọng xa vời mặt khác?" Tư nghĩ, Tống Lâm trong lòng giật mình, "Ngươi không cần phải nói, ta cũng nghe không được. Thế nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể nghe được ta giờ phút này nói lời." Phong Tuyết Quân mỉm cười, tiếp tục nói, "Ta có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng ngay tại rửa sạch linh hồn của ta. Một chủng loại giống như vong tình thủy lực lượng, chúng ta đều rất lực lượng quen thuộc. Vật kia ngươi uống mấy trăm cân, ta uống hơn ngàn cân." mà lại không có thể làm cho chúng ta quên trong nhân thế thất tình dục dụng, quên nhưng trong lòng Chi Chi, si. Hồng Trần và Trượng, phu thế giới Như Yên, ta ngộ không đấu, sợ dĩ chỉ có thể dùng thánh linh kiếm quyết, mạnh tu hồng trần linh lung tâm kinh, từ thờ ơ đến mu tỉnh, chưa từng tính đến được tỉnh, tình quan từ từ, ta đi một cái khác, vẫn là không thể quên được hắn. Ta không nghĩ lại lựa gạt mình. Sư tôn đã có này sắp xếp, nhất định, nhất định sẽ không hại ta. Ngươi nói đúng sao? Tiểu sư đệ, Phong Tuyết Quân ngẩng đầu nhìn hắn gám, ánh mắt cách lấy thời khắc sinh tử khoảng cách, cùng Tống Lâm đối mặt. Nhưng mà Tống Lâm lại cái kia long lanh cười dưới mặt, rõ ràng thấy được một ít tần tàng đau đớn, phản phật khắc vào linh hồn. Nang lại cái gì đều đoán được. Tống Lâm nghĩ không ra ngày xưa tính tình hào sảng tùy tiện ngũ sứ thì sẽ có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Hoặc nói, tu hành hồng trần linh lung tâm kinh nàng, ý nghĩ một mực là các sư huynh đệ bên trong nhắn nhủi nhất cái kia. Nhưng vì không cho mọi người suy nghĩ nhiều, không để đại sư huynh Hàn Thối chi lòng có gánh vác, nàng vẫn giấu kín lấy trong lòng mình tinh tế tỉ mỉ. Có lẽ đây mới thật sự là linh lung ý nghĩ. Dung Thánh linh kiếm quyết ngưng tụ hồng trần linh lung kiếm tâm, đã chú định đời này con đường cực hạn. Phùng Tuyết Quân nói tiếp, như cái kia một cỗ so với vong tình thủy lực lượng mạnh hơn, có thể giúp ta quên đây hết thảy. Ta, nguyện ý. Thế nhưng là, Tống Lâm đắt giao năm năm đấm, vẫn là hạ không được quyết định. Nếu như Phùng Tuyết Quân biết rồi phàm nhân nguyện vọng cùng thuế phàm nước cả hai hợp nhất, ngược dòng bạn quy nguyên ngưng tụ mà thành vòng xoáy nước, có thể cách trở người đời đời tiếp tiếp tình cảm, nàng sẽ còn như vậy kiên định sao? Không muốn thế nhưng là, không muốn do dự, không muốn đều là, không quả quyết. Phùng Tuyết Quân giống như liệu đến Tống Lâm thời khắc này phản ứng, ngửa mặt lên, ánh mắt ôn nhu nói, ngươi vốn là như vậy gặp được mình sự tình liền không gì sánh được quả quyết, một khi cùng người bên cạnh có quan hệ, liền do dự. Điểm này, thật cùng đại sư huynh của ngươi rất giống đâu. Nàng giống như nhớ tới đi qua một chút buồn cười sự tình, khóe miệng có chút cong lên, còn nhớ rõ ngươi cái kia thêu dệt vô cư, rồi lại có mấy phần đạo lý tuyệt tình kiếm vô sao. Trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Đại sư huynh của ngươi như có thể tìm hiểu đạo này, nhất định có thể đạt thành sư tôn mong đợi, thành làm sư huynh đệ chúng ta trong tám người ưu tú nhất người kia. Ta, tự nhiên cũng không thể kém hắn. Trong lòng không nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Ha ha ha tới đi. Ta rất chờ mong ngày đó, đại sư huynh nhìn thấy ta kinh ngạc bộ dáng. Nhất định rất thú vị. Phùng Tuyết Quân bình tĩnh nhìn xem Vô Biên Hắc Ám, vẻ mặt trước nay chưa có kinh nghiệm. Nàng đã chuẩn bị xong, tiếp nhận vong xuyên nước khiêu chiến. Quên si quên mình, quên hết mọi thứ, bao quát Hàn Tối Chi. Thế nhưng, nàng như biết mình quên hết mọi thứ về sau, sắp đối mặt địch nhân là Hàn Tối Chi, đem sẽ như thế nào? Một cái vô tình, một cái thờ ơ hai người như đều có thể kiên trì con đường của mình, nhất định sẽ thành vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhưng Tống Lâm thật không muốn nhìn thấy một màn kia. Cho dù đã quên hết hãy, bỏ qua hết hãy, Trong lòng bạn năng tình cảm giấy dưa, lại sẽ có nhiều thưởng khổ. Đối Hàn Thối chi mà nói, đó là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng đối Phùng Tuyết Quân mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Ngươi còn đang chần chờ cái gì? Phùng Tuyết Quân song mi tao lại. Hai đầu lông mày hình như có một ít khó hiểu, cùng vẻ mơ hồ bất an. Chẳng lẽ? Vô Biên Hắc Ám bên trong, Phùng Tuyết Quân đột nhiên hai con ngươi thần quang nợ dỗ, lờ mờ hiện lên từng sợi hình ảnh. Không, không thể nào. Chuyện như vậy, tuyệt không có khả năng xảy ra. Ta tin tưởng đại sư huynh. Ta tin tưởng hắn. Đông Phong Tuyết Quân chân linh không hiểu chấn động, giống như nhận đến mảnh liệt kích kích, một bộ sắp tán loạn trạng thái. Khuôn mặt càng là lại lần nữa rơi vào ngơ ngơ ngắc ngắc, si ngốc ngốc ngốc bên trong. Không tốt. Tống Lâm trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu chỉ Thiên Mệnh lão nhân nhìn lại. "Ai?" Thiên Mệnh lão nhân thở dài, "Bé con này quả thực ý nghĩ linh lung, nàng chỉ sợ đã đoán được chuyện ngoại giới phát sinh." "Làm sao có thể?" Tống Lâm bỗng nhiên lắc đầu. Liên hắn cũng không nghĩ đến phản bội người sẽ là Hàn Tối Chi, Phong Tuyết Quân chết tại không đoạn sơn trước, lại như thế nào có thể đoán ra về sau chuyện phát sinh. Đây hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Thiên Mệnh lão nhân lủi thủi nói: năng đối tính tỉnh của ngươi đều hiểu rõ như vậy, đem hết thảy phản ứng rựợi vào tùy tâm. Huống chi ngươi cái kia đại sư huynh, Hàn Thối chi chỉ có hai con đường. Một, dùng siêu nhiên tâm tính, khám phá vô tình chi đạo. Hai, dùng dục thân tự ma, trốn vào tuyệt tình chi đạo. Hắn bị giới hạn thiên tư, tuổi trẻ, lại nhân trong lòng chi si tin ngươi tuyệt tình kiếm phụ. Làm con đường thứ nhất đi không thông, triệt để rơi vào tuyệt vọng, thì nhất định sẽ đi đến đầu kia không thể vãn hồi lộ trình. Thơ, đoạn dục, tuyệt tâm, chôn cất yêu, quyến mất thân tình, hữu nghị, tình yêu, đoạn tuyệt các loại dục vọng, tuyệt tâm, tuyệt ta, từ bỏ danh giới cuối cùng. Sau đó mai táng qua lại đủ loại, khi sư diệt tổ, tự tay tiêu diệt đi qua rằng mục. Cuối cùng, hóa thân người bên trong chi ma, thành tựu vô thượng tiên ma chi thân. Hoặc có thể hắn hiện tại còn nếu không thể làm được điểm này, nhưng tương lai, ngươi người sư tôn kia đã như vậy coi trọng hắn, nghĩ đến thành tiên hắn làm không được, nhập ma, nhưng là dễ như trở bàn tay. Tương lai hắn, nhất định mười điểm đáng sợ. Nghe lấy thiên mệnh lão nhân phân tích, Tống Lâm cả người mục ngay tại chỗ. Sở dĩ đây hết thảy đều là bởi vì chính mình nhất thời trêu tức. Thẩm Hoan tiểu tử không cần tự trách. Thiên mệnh lão nhân giống như cũng có cái kia nhìn thấu lòng người bản lĩnh, anủi chính là không có ngươi tuyệt tình kiếm phổ, hắn cũng sẽ tìm được vô tình kiếm phổ, thừa ơ kiếm phổ. Cái kia thái thượng vong tình tọa vong tiên kinh, vốn là không người tu hành chi đạo. Tu hành ngươi biên soạn công pháp, dù sao cũng so thật đi sửa đi những cái kia tà ma diệt tuyệt nhân tính ma công mạnh hơn một chút. Là thế này phải không?" Tống Lâm mờ mịt nói. "Là như vậy." Thiên Mệnh lão nhân khẳng định nói. "Nhanh làm lựa chọn đi." Hắn dừng một chút, lại nói, "Bây giờ còn có một ít khả năng cứu vãn, thừa dịp cái kia Hàn Thối chi còn chưa đã đi tới ma đạo cuối cùng, ngươi còn có kích cơ hội giết hắn." Giết hắn? Hết thể đều thành công? tung gấp rút tiếng tim đập. Phàm Phất một viên sắp phá nát kiếm tâm, phát ra cuối cùng phương minh. Phong Tuyết quân chân linh hoàn toàn mềm nhũ, sắp hóa thành lưu quang triệt để tiêu tán ở thế gian. Không có thời gian. Thiên Mệnh lão nhân ngưng trọng nói, đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nếu không dung hợp phàm nhân nguyện vọng, chân linh vỡ vụn, sợ là liền cơ hội luân hồi làm mất đi. Sợ dĩ ta thực ra căn bản không có lựa chọn nào khác. Tống Lâm không lưu loát địa đạo. Vừa rồi có, hiện nay không có. Thiên Mệnh lão nhân ánh mắt kỳ lạ, giống như có một loại hết thảy đều là tiên mệnh chắc chắn. Hắn xuề bàn tay ra. Phàm nhân nguyện vọng từ lòng bàn tay rơi xuống bị Tống Lâm vô ý tức tiếp trong tay. "Tiểu sư đệ." Phùng Tuyết Quân sắc nhọn thanh âm đột nhiên truyền đến. "Sư tỷ." Tống Lâm bỗng dương quay đầu. "Nhanh, cho dù quên, hết thảy ta cũng muốn gặp lại hắn." Phùng Tuyết Quân song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, đầu đầy tóc xanh theo gió cuồn vũ, giống như vì chấp niệm trong lòng, đã vấn tận cuối cùng một ít tâm thần cùng sinh tử luân hồi lực lượng đối kháng. Tốt. Tống Lâm rốt cục hạ quyết định quyết tâm, trầm dãi giơ lên trong tay phàm nhân nguyện vọng, đặt tại Phùng Tuyết Quân vận mạo thành xương mù chân linh bên trên đỉnh. Hình như có tan nát cõi lòng thanh âm Ta quyền các ngươi, nhưng các ngươi nhất định sẽ không quên ta, đúng không? Tùy theo một tiếng trầm trầm nhì non, Phong Tuyết Quân kiên định không thay đổi hồn trần linh lung kiếm tâm rốt cục không chịu nổi. Tại một khắc cuối cùng, chật để vỡ vụn. Thời cơ vừa vặn, Thiên Mệnh lão nhân lại giống như sớm có sở liệu, phất tay lạc hạ một đạo pháp quyết. Phạm nhân nguyện vọng trong nháy mắt dung hợp vỡ vụn chân linh, hóa thành một mai bóng ánh sáng lóng lanh màu đỏ nhạt kiếm tâm. Phong Tuyết Quân tan nát cõi lòng, cả người lại ngưng tụ trở thành một viên kiếm tâm. Từ đó về sau, nàng chính là kiếm tâm, kiếm tâm chính là nàng bản thể. Hung trấn độ tâm, tan nát cõi lòng người vong. Có thể đạt tới cỡ nào thành tựu, đều xem vận mệnh của các ngươi." Thiên Mệnh lão nhân mỉm cười, "Một bộ may mắn không làm nhục mệnh thần thái." Đa tạ tiền bối. Tống Lâm thở dài một hơi, "Ta có thể làm đã làm đến, sau đó liền xem ngươi rồi. Mong muốn nhanh hơn nhường nàng thức tỉnh, sau đó tái tạo kiếm linh chi thân, còn cần ngươi dùng Hổng Trần Linh Lung Tâm Kinh kiếm ý ngày đêm ôn dưỡng." Thiên Mệnh lão nhân bâng ngón tay tính toán, nói, "Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm. Làm hết sức mà thôi, tiểu tử." "Đúng." Tống Lâm sâu sắc chắp tay tri lễ, ngỏ ý cảm ơn. Kiếm Quân từng nói qua, Phùng Tuyết Quân nếu có thể dùng bản thân chi lực khám phá Hồng Trần Si Vũ, có thể thành chân chính thông minh kiếm tâm, thế này duy nhất. Hắn phí hết tâm tư, tìm tiên đạo, cầu thiên mệnh, tìm đến phàm nhân nguyện vọng cùng thuế phàm nước, bất quá là vì Phùng Tuyết Quân sáng tạo ra một cái cơ hội. Nhiều nhất xem như ra đến 3 thành lực, còn lại 7 thành, còn cần nhìn nàng tạo hóa của mình. Nhưng một cái quên hết mọi thứ người, thật có thể khám phá mê võng, từ sinh tử biên giới một lần nữa trở về sao? Thời gian thấm thoát, chớp mắt chính là 1 năm. Tống Lâm ngày đêm khổ tu Hồng Trần Linh Lung tâm kinh, không ngừng lấy thánh linh kiếm ý kích thích Phùng Tuyết Quân Hồng Trần kiếm tâm linh tính. Quả thực một khắc cũng không dám lơ đễng. Một năm qua này, ngoại giới xảy ra rất nhiều sự tình. Có người đầu nhập vào U Minh thập phương, có người vẫn như cũ ra sức chống cự. Rất nhiều người đã chết, cũng có thật nhiều người đang không ngừng tiến bộ. Vừa mới bắt đầu nửa năm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác mười điểm dày vò. Về sau dần dần nghĩ thoáng, dù sao hết thảy đã náo tấu triệt, tình huống lại hư lại có thể thế nào? Cùng lắm thì lật tung bàn cờ, khởi động lại nhất thế. Chỉ cần hắn còn sống, cho dù kiếm nhai thất tử từng cái chết hết, hắn cũng phải dùng sức một mình tái hiện ngũ thế chi kiếm, cùng U Minh thập phương đến một trận cá chết lưới rách quyết chiến. Nếu như hắn có thể làm được lời nói. Tiên Quân Hoa kiếm thứ 60 năm năm. Xương quay xanh, huyết ma, ôn chủ ba đại thượng cổ ma tôn lần lượt từ trong huyết hà khôi phục, Ma Lâm Tiên Hạ, thống ngự sơn hải đại địa. Đông Lâm Tiên đạo tông môn dồn dập đi sa hoàng, tại tà ma áp lực dưới kéo dài hơi tàn. Tại đương niệm thương châu thánh vương thương cựu linh suất linh lưỡi, Đông Lâm tất cả phương thế gia đại tộc dồn dập quy hàng, phụ phục tà ma dưới chân. Đến tận cùng là lá mặt lá trái, vẫn là chân tình từ lòng, chỉ sợ không người biết được. Tam đại ma tôn thành lập U Minh điện, tuyên bố ma dụ, hào phóng tiếp thụ nhân tộc phụ thuộc. Đông Lâm đại địa ước vạn vạn nhân tộc giết không bao giờ hết, diệt không dứt. Ta ma cũng không phải toàn bộ vô nhân tính, phương pháp tốt nhất chính là như nhân tộc thống ngữ gia súc, đem bọn hắn biến thành bọn chúng trở thành tiện tay có thể diệt khẩu phần lương thực. Lúc 5 tháng 7, Ma Thiên sư sư vạn đức dâng lên thượng sách, nói cùng có thể diệt nhân tộc đạo thống, đoạn tuyệt nhân đạo vạn thế khí vận. 15 tháng 7, U Minh điện hiệu lệnh tiến hạ, lệnh Đông Lâm tứ phương đại địa đốt cháy địa tích, sự ký, muốn từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt nhân tộc cuối cùng một phần cốt khí. Rốt cục có người không nhịn được, phát động cuối cùng khởi sướng. Dường như lấy trứng chọi đá, cuối cùng phản công không có nhấc lên một ít sóng gió mấy triệu người chết thảm ở đêm hôm ấy, vô số thế gia đại tộc chôn vùi cùng lịch sử bụi bặm bên trong. 16 tháng 7, Thái Dương cũng không còn rưng lên. Đông Lâm đại địa vô số nhân vọng lấy bầu trời xám xịt, giống như cảm giác vĩnh dạ đã tới. Bọn hắn đã tổ chức không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Thần ở Hắc Ám, tâm hướng Quan Minh. Nếu là liền một tia ánh sáng hy vọng đều không nhìn thấy, như thế nào đi ra cái nải vô tận tuyệt vọng Hắc Ám? Kiếm lần này, tên là Vong Xuyên Chi Kiếp. Vô số địa tích, phương pháp tu hành, nhân tộc mấy chục vạn năm lịch sử huy hoàng đều bao phủ tại liệt họa bụi bặm bên trong. Cao tầng giết hết, thư tịch tiêu hủy, Đông Lâm lịch sử một đêm nữa gãy. Sư vạn đức một cách này vừa chuẩn vừa hận, chiệc để đánh tan Đông Lâm thương sinh hy vọng trong lòng, cũng một lần nữa thu được u minh ma tôn bọn họ tín nhiệm. Ma tiên sư chi dành, lại lần nữa giống như một viên hắc cá ngôi sao, treo thật cao tại Đông Lâm bầu trời tám tối. Trở thành nức vạn tà ma xung bái, vô số nhân tộc hận thấu xương tồn tại. Lúc đó, Diệu Thiện dùng Bồ Tát chi tâm, xả thân tự ma, bình thường bạn Ma tiên sư Tả Hữu. Hai người dùng đạo hữu tương xứng, quan hệ thân mật, tại trên con đường tu hành đều có thu hoạch. Có người đã hỏi, đạo hữu như thế hành vi, chẳng lẽ không phải nối giáo cho giặc? Diệu Thiện đã viết, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Nàng chưa từng che giấu chính mình diệt ma chi tâm, cho dù đối mặt ma thiên sư cũng là như thế. Thế nhưng, ma thiên sư vẫn như cũ đối nó 10 điểm xung hạnh, giống như cũng có không tầm thường mục đích. Hai người đều là thế gian kỳ nhân, vẹn vẹn hùng trần lần đầu gặp, há lại sẽ nhân tình yêu nam nữ mà khôn lốn? Đến mức riêng phần mình trong lòng mong muốn, trên đời tạm không người nào có thể phòng đoán. Thời gian như thoa đưa, chớp mắt lại là 1 năm kiếm quân hóa kiếm thứ 66 năm. Đông Lâm đại địa đã rơi vào 3 năm thời đại hắc ám. Nhân đạo khí vận triệt để chôn vùi tại đại thế bên trong. U Minh Điện Tam đại Ma Tôn rốt cục cảm giác thời cơ chín muồi, đưa tới Ma Tiên Sư, chuẩn bị tiến đánh Đông Lâm Tiên Nhay sự tình. Lúc năm ngày 3 tháng 3, vị thứ tư thượng cổ Ma Tôn sắp khôi phục lúc, sư vạn đức tự mình dẫn 999 vạn tinh nhuệ tà ma, tạo thành cửu vũ chu tiên đại trận, lao tới Đông Hải, vây quét Đông Lâm Tiên Đạo cuối cùng cùng một chỗ đáng ngậm. Trong lúc nhất thời, Đông Lâm Tiên Nhay tràn ngập nguy hiểm, nhân đạo khí vẫn sắp triệt để sụp đổ. Chương 444, 8000 đối 900 vạn, chiến tới chương cuối. Chương 444, 8000 đối 900 vạn, chiến tới chương cuối xảy ra chuyện lớn. Đông Lâm tiên giai. Một tên ngộ đạo huyền phong ngoại môn đệ tử kinh hoàng chạy gấp, đợi xông vào trưởng giáo phát điện, không kịp cho ngay tại nghị sự các vị cấp cao hành lễ, gấp giọng nói: "Bẩm lại trưởng giáo, U Minh thập phương tụ 999 vạn tam a, tổ cổ vũ trụ tiên đại trận, muốn diệt ta Đông Lâm đạo thống. Cầm kỳ người chính là cái kia sư gia phàm nghịch, Ma Thiên sư, sư vật đức." "Cái gì?" "Ngộ đạo huyền phong, kiếm nhai huyền phong, tiên linh huyền phong, kỳ môn huyền phong, đấu chiến huyền phong trưởng lão, đệ tử, còn có đến từ các phương tiên môn đồng đạo tu sĩ nghe vậy đều là kinh hãi. Cái kia ngoại môn đệ tử tự phạo, tiếp tục tục những nói, kiếm nhai huyền phong trầm kiếm tiên mệnh ta nhanh chóng điên báo, mời lại trưởng giáo chân nhân định đoạn, trận chiến này đến tột cùng là thủ là lui. Thủ, lui. Trưởng giáo pháp điện bên trong, chúng người thần sắc khác nhau. Sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thượng thủ một tên lão giả tóc trắng, trấn thủ tiên lộ truyền công trưởng lão, bây giờ Đông Lâm tiên nhai thặc quả cận tôn mấy vị pháp tướng tiên trấn một trong, cũng là ở đây bối phận tối cao người. Đại trưởng giáo chân nhân, chuyện này, còn cần ngươi tự thân định đoạn. Truyền công trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân một người Đông Lâm tiên nhai đại chư giáo, Huyền Phong. Nghe vậy, Viên phong rơi vào thật lâu trầm mặc, sắc mặt biến ảo chập chờn. Bây giờ Đông Lâm Tiên đạo lực lượng mười không còn một, thế cục nguy như trồng trứng. Thẩm Tang Cốc một người một kiếm, tại đã hóa thành phế tích nguồn gốc thành sau xây lên nhất đạo kiếm môn quan, làm Đông Lâm Tiên nhai phòng tuyến cuối cùng. Mỗi một trận đều vấn đem hết toàn lực, dùng tổn hại thọ chi pháp gọi sương cầu trời, ngắn ngủi 2 năm liền từ một cái tranh tranh thiết cốt thanh niên, hóa thành gần đất xa trời lão nhân. Hắn túi xuống thẳng đứng eo, lại dùng sống lưng chống lên Đông Lâm lại địa cuối cùng một mảnh bầu trời. Thiên sinh kiếm cốt, Đông Lâm khí khái. Nếu không phải Thẩm Tang Cốc hy sinh, bọn hắn những người này cái nào có tâm tư ở đây nghị sự? Đông Lâm Tiên Đạo như thế nào giữ vững cuối cùng một mẩu 3 phần đất, dưới áp lực to lớn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không phải Mã Đức Kiếm, Đoàn Nguyên Tứ sư huynh đệ buôn tẩu khắp nơi, quay đến những cái kia u minh tà ma phân tâm hắn một đầu. Bọn hắn nào có dư lực lui khí, nuôi quân, bồi dưỡng tân sinh lực lượng ứng đối tương lai chiến đấu. Thế nhưng, lưu cho thời gian của bọn hắn thực tế quá ít. Bây giờ u minh thập phương rốt cục làm xong chuẩn bị đầy đủ, kiếm này cửa đóng, thủ được sao? Thủ, chính là ngọc thạch câu phần. Một khi thất bại, mọi thứ đều kết thúc. Dung dấu Cốc huynh tính tình nếu phái người đến hỏi, nhất định cảm giác không có nửa điểm phần thắng. Nhưng nếu lần này lui, Huyền Phong trong mắt đắng chát. Bọn hắn đã vừa lui lại lui, dùng vô số tiên huyết rèn đúc một tòa kiếm môn quan. Cái kia đã là phòng tuyến cuối cùng, lại lui, lại có thể lui đi nơi nào đâu? Đại trưởng giáo chân nhân, chiến cục gấp gáp, còn xin ngài sớm làm định đoạt. Kiếm môn quan 8000 chết tu vẫn chờ ngài chỉ lệnh đâu. Cái kia ngoại môn đệ tử tuốc dùng nói, "Ta." Huyền Phong há to miệng, chỉ cảm thấy một cơn gió so với trời còn áp lực nặng nề nặng nề đắp lên đỉnh đầu. Vì cái gì? Vì cái gì trưởng giáo chân nhân Lâm Trung trước đó hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn, tại sao muốn nhường hắn tới làm cái này chật vật quyết định? hắn chỉ là một cái vừa mới thành tựu mệnh đan tiểu tu kỵ sĩ a, làm sao có thể đủ quyết định Đông Lâm Tiên Đạo, ức vạn nhân tộc sinh tử. Huyền Phong, cái kia làm quyết định. Truyền công trưởng lão thanh âm thong thả truyền đến. Đúng vậy a, đại trưởng giáo, làm quyết định đi. Đừng có gánh vác, trong khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu chúng ta tuyển ngươi tới làm cái này đại trưởng giáo người, bất kỳ quyết định gì, bất luận cái gì kết quả, chúng ta đều không hối hận. Đúng, không hối hận. Không hối hận. Pháp trong điện chúng tu sĩ dồn dập lên tiếng, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Huyền Phong. Kiếm môn quan 8000 kim thân cảnh giới chết tu tại hy sinh, sớm đã làm tốt thân vào luân hồi chuẩn bị. Bọn hắn những người này cũng đang chờ đợi tử vong tiến đến. Có lẽ sau trận chiến này, còn có thể người đứng ở chỗ này mời không còn một, ngay cả trăm không còn một. Bọn hắn đều đã không hối hận. Tốt. Huyền Phong thần sắc kích động, đột nhiên quay người hét lớn. Đông Lâm tiên giai đệ tử, Bốn Vương tiên đạo đồng đạo nghe lệnh. Tại. Trong điện đám người cùng nhau không người. Theo ta, chiến. Huyền Phong nhìn về phương xa, cắn răng gầm hét. Ầm. Một cú khí thế kinh người phóng lên tận trời. Ai binh tất thắng, được ăn cả ngã về không. Vì cuối cùng này một trận chiến, bọn hắn đã toàn lực chuẩn bị thật lâu, thật lâu. Mặc dù thời gian còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, nhưng lòng của mọi người đã vận trở thành một chuôi trên đời nhất kiếm sắc bén. Tiền bối, Đông Hải chi cực. Tống Lâm đứng tại cổ lão thần miếu trước, trên thân hình như có một cỗ chiến ý bùng lên. Người muốn rời đi. Thiên Mệnh lão thanh âm của người bay tới, nhưng không thấy tung tích. Ta cảm giác được, bọn hắn cần ta. Tống Lâm nói khẽ. Nhưng tư trí của ngươi còn không có phục sinh. Thiên Mệnh lão nhân nói. Có thể làm ta đều làm, còn lại nhìn chính nàng có nguyện ý hay không tỉnh lại. Tống Lâm giơ bàn tay lên, năm ngón tay thành kiếm. Nhất đạo kỳ lạ kiếm quang từ đầu ngón tay hiện lên. Kiếm quang 1 phần 3, 3 điểm 9, 9981, sau đó phân chia 6,56 một nói, lại 1209600 nói, cuối cùng hướng tới vô tận số lượng. Sau đó, một mai phảng phất kiếm khí trái tim tại Tống Lâm ngực chợt lóe lên. Hồng Trần mị mờ, Linh Lung kiếm tâm. Thời gian 2 năm, hắn đã triệt để tu thành Hồng Trần Linh Lung tâm kinh, tốc độ so với trong dữ liệu nhanh gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tu vi càng là đạt tới 1300 đạo pháp lực, thực lực triệt để trở biến. Có lẽ là luân hồi mệnh bàn bên trong mấy đời luân hồi, có lẽ là hắn ban đầu mười điểm thích hợp tu hành cái này một môn kiên quyết, lại có lẽ ngày hôm đó đem cùng Phùng Tuyết quân chân linh làm bạn. Tóm lại hắn thành công. Một người tu hành ba môn ngũ thế chi kiếm, hội tụ canh kim kiếm thần, ngũ hành kiếm linh, linh lung kiếm tâm tam đại thiên phú vào một thân. "Hảo tiểu tử, thật đủ hiếm thấy." Thiên mệnh lão nhân thanh âm có chút kinh dị. "Tiền bối quá khen." Tống Lâm bình tĩnh nói. "Đi thôi, đi thôi. Ngươi vừa tâm ý đã quyết, ta liền không còn lưu ngươi." Thiên mệnh lão nhân thở dài một tiếng, như một năm sau suy tỉ của ngươi tỉnh lại, ta tự sẽ nhường nàng tìm ngươi. Sau đó, cổ lão trong thần miếu thoát ra nhất đạo linh quang. Cái kia linh quang tự động rơi vào Tống Lâm tay bên trong, tại trên ngón tay của hắn một cuốn, hóa thành một mai đen nhẵn ngọc. "Đây cũng là trước đó đã hứa, tặng cho ngươi tuyệt thế thần thông." Thiên mệnh lão nhân giống như tận lực tại tuyệt thế hai chữ bên trên nhấn mạnh. "Này là vật gì?" Tống Lâm dò xét lấy bàn tay, hiếu kỳ hỏi. "Thiên mệnh lão nhân rõ ràng nói đây là một môn thần thông, vì sao nhưng là một kiện vật phẩm? Vật này tên là Hỗn Giới, là thần thông, cũng là bảo vật, là khó khăn nhất thần thông, cũng là đơn giản nhất thần thông." Thiên mệnh lão nhân thanh âm truyền đến, Chỉ nghe Hàn Dung Dung nói ra, ngươi chỉ cần tách ra một sợi thần hồn, có thể đổi 9000 pháp lực. 10 sợi thần hồn, có thể gây đổi 9 vạn sợi pháp lực, trong nháy mắt nắm giữ có thể so với pháp tướng tiên chân khả năng. Dùng ngươi nhất phẩm kim thân, gồm cả tam đại kiếm đạo căn cốt, đủ để tương đương thế giới lên bất luận cái gì pháp tướng. Thế nhưng, Thiên mệnh lão nhân thanh âm ngừng lại. Thế nhưng đại rồi là tử vong. Tống Lâm tiếp lấy lời nói của hắn nói, thần hồn chính là pháp tướng tiên chân phương có thể tiếp xúc lĩnh vực. Người bình thường chính là đột gặp kinh hãi, thần hồn chấn động, đều có thể ngơ ngơ ngác ngác vài ngày ngày cả tinh thần thất thường. Mượn nhờ hồn giới lực lượng tách ra thần hồn đừng nói mười sợ, chính là một sợ đều có thể điên, cung nhận cũng không còn cách nào chưởng khống bản thân. Nhưng cũng, thiên mệnh lão nhân khoan thai thở dài, cái gọi là thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. Ngoại giới thế cục giống như liệt hỏa nấu dầu, tất cả nhà đều đã dùng tới liều mạng thủ đoạn. Liều, còn có một tia cơ hội. Không liều, hạn phải chết. Muôn này tuyệt thế thần thông ta đã truyền thụ cho ngươi, dùng cùng không cần đều tại ngươi lựa chọn. Đa tạ tiền bối. Tống Lâm chân thành gửi tới lời cảm ơn. Thần Miếu lập tức rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Tống Lâm lại lần nữa thi lễ một cái. Quay người đi đến nơi hẻo lạnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào đầu ngón tay hồn giới bên trong. Tâm thần lập tức bay vào một mảnh không minh thế giới. Bỗng nhiên, ngũ quang thập sắc điểm sáng từ giữa tiên địa hiện hiện, lấp nhá liếc nhít, phản phất ở khắp mọi nơi tiên địa linh ẩn, cùng Tống Lâm tâm thần chặt chẽ liên kết. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức cảm giác lôi kéo một cỗ lực lượng khổng lồ, phản phất sắp nhấc lên một trận đủ để lật tung toàn bộ thế giới triều tịch. Dụ tâm thần khiêu động tiên địa ngũ hành chi lực, đây là pháp cực hạn. Nếu ta có thể tìm hiểu trong đó huyền nào, cho dù chỉ có một phần, tất nguyên hợp nhất, dễ như trở bàn tay. Tống Lâm mở to mắt, ánh mắt kinh hỉ. Chờ một chút, thần hồn là cái gì? Thần, vẫn là linh. Hắn không khỏi muốn từ bản thân linh căn mà bảng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, như lại thêm thần cùng linh, chín nguyên hợp nhất, đây chẳng phải là ta đau khổ tìm kiếm vô thượng kim thân chi đạo. Trong lúc nhất thời, Tống Lâm trầm mê tại tâm thần trong thế giới, thật lâu không cách nào tự kiềm chế, không biết qua bao lâu đông. Bên hai giống như truyền đến một tiếng động tĩnh. Tống Lâm mở to mắt, cảm giác giống như có điều ngộ ra, lại cái gì đều không có ngộ đến đồng dạng. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Ý niệm mới vừa nảy ra, Linh Căn mặt bảng tự động hiện hiện Linh Căn, Kim, 50, Mục, 50, Nước, 50, Hỏa, 50, Thổ, 50, Phòng, 50, Lồi, 50, Phúc Duyên, 50-50 Pháp, 1-300, Thần, 20, Linh, 20, Kiếm, 20, Đao, 20. Nhìn xem bảy đại Linh Căn quăng mang lớp lẻ, giống như chỉ kém một đường liền có thể triệt để dung hợp làm một thể chất. Thống lâm trong lòng nhanh chóng từng cái suy nghĩ. 50 số lượng, đã là một thế này cực hạ. Từ đi đến thất nguyên hợp nhất con đường. Còn lại linh căn mấy liền tự động biến mất, chứng minh ta trên một con đường này đã đi tới viên mãn. 2 năm tu hành, 1300 sợi pháp lực, ngũ hành kiếm linh tăng lên tu hành tốc độ thiên phú căn cốt, thật sự là mưa đúng lúc. Ồ, thân tứ 19 tăng lên tới 20. Chứng minh ta lĩnh hội hồn giới, sắp thực chạm đến một ít thần hồn chi đạo không cửa. Ngay tiếp theo sức mạnh tâm thần đều tăng lên. Đợi ngũ hành phong lôi thất nguyên hợp nhất về sau, liền có thể lấy tay tám nguyên hợp nhất. Ừm, cái này thứ 8 chủng nguyên khí chính là tâm thần chi đạo. Như dùng bay đến tuyệt kỹ tới tay, có thể đi đến một cái đường tắt. Cuối cùng Chỉ còn thứ 9 chủng nguyên khí linh tống lâm từ đầu đến cuối linh hội không tấu ảo diệu trong đó. Liền ngay cả linh đến tụt cùng đại biểu cái gì, hắn tạm thời đều không thể hoàn toàn lý giải. Cần phải đi. Tống Lâm đứng dậy thu thập bọc hành lý, hướng về cổ lão thần minh thi lễ một cái. Hô. Phía trước im lặng bỗng nhiên thông suốt một cánh cửa. Tống Lâm nhanh chân bước vào ầm ầm. Một tiếng sét vang vọng sinh tử biển giới, cửa bỗng nhiên quan bế. Thiên mệnh lão nhân thân hình lại lần nữa hiện diện. Hắn đứng tại thần miếu trước, ánh mắt nhìn ra xa, giống như có thể nhìn đến ngoại giới lúc này tình hình. Cả đời vượt qua 3 trận kim thân kiếp, tiểu tử này thật lãng lịch tiên người. Ầm ầm Đông Hải chi cực, phong bạo tứ ngược. Tống Lâm mới vừa vừa rời đi sinh tử biên giới, liền nghe đến đỉnh đầu đỉnh thai nhức óc quanh mình. "Thứ gì?" Hắn vô ý thức ngẩng đầu ầm ầm. Cửu Tiêu phía trên nhất đạo thô giống như thiên trụ lôi đỉnh, hóa thành kim lăng bộ về phía đại hải. "Lại tới?" Tống Lâm chửi lầm lên. Sau một khắc, toàn bộ Đông Hải chi cực hóa thành lôi đỉnh hải dương, ức vạn kim lôi thiểm nhấp nháy, tràn diện thoạt nhìn 10 điểm cháng lệ ức vạn lôi đỉnh bên trong. Tống Lâm dạo bước trong đó, sắc mặt giống như có mấy phần hoang mang. "Làm sao lần này kim thân kiếp, có chút cảo ngựa cảm giác rất đột." Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dần dần hiểu rõ ra. Tùy theo pháp lực tu vi tăng lên, hắn canh kim kiếm thân ở thập tuyệt kim quang rèn lựa dưới, sớm đã siêu việt trên đời rất nhiều pháp khí, tiên kiếm. Bây giờ lại lần nữa mặt đối quá khứ nhấc đầu kim thân kiếp, tự nhiên như gió xuân ấm áp ầm ầm. Bầu trời lôi vân lại lại vừa giận, dưới cơn nóng giận phá. Tống Lâm bấm ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay lóe ra nhất đạo thuần trắng kiếm quang. Kia kiếm quang 1 phần 3, 3 điểm 9, chớp mắt hóa thành vô cùng tận số lượng nên đón lên thiên không kíp vân. Mênh mông kiếm quang cùng lực vạn lôi đỉnh so sánh, giống như còn nhiều hơn trên một phần. Loang xoạng, nổ vang rung trời. Kiếm quang cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, lẫn nhau muốn diệt. Còn sót lại thánh linh kiếm quang gào thét mà lên, trong nháy mắt xông vào cựu tiêu phía trên, đem vận sức chờ phát động tiếp vân quét sạch sành sanh. Mỗi ngày tức giận, sau này gặp được ta vẫn là ngoan ngoãn thả cái không hưởng nghĩ ngợi đi, miễn cho hoang phí sức lực. Tống Lâm cười nhẹ nhàng, lộ ra mây trôi nước chảy ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang trầm. Phong bạo tứ ngược trên biển đông lại phong vân tiêu tán, lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Cái kia kim thân tiếp đối mặt vực này yêu nghiệt, giống như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Một mai phản phất kiếm khí trái tim hư ảnh tại Tống Lâm ngực chợt lóe lên đầy cũng là hồng trần linh lung kiếm tâm diện tích kiếm đạo chi phồn, có thể để người nhất tâm đa dụng, tăng cường rất nhiều tâm thần chi lực. Một kiếm vung ra, phản phất thức vạn suy nghĩ vậy xuống hư không, mỗi một cái ý niệm đều trưởng không tự nhiên. Thanh kim kiếm thân không gì không phá, ngũ hành kiếm linh tăng thêm tu hành tốc độ, linh lung kiếm tâm một kiếm hóa vô tận. Như lại tu thành thẩm tàng cấp vô thượng thế tôn lưu ly li kiếm xương cùng hàn tối chi thái thượng vòng tỉnh tọa vòng tiên kinh. Tống Lâm liền thật trở thành phát triển toàn diện hình ngũ giác kiếm tiên, cũng không còn một ít nhược điểm. Xuất phát, đông lâm tiên giai, kiếm quang trốn vào thanh minh. Tống Lâm chỉ cảm thấy trạng thái trước nay chưa có tốt, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm, lự kiếm tốc độ cùng đi qua so sánh không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 3 ngày. Tại Kiếm Vân Hoa kiếm thứ 66 năm mùng 7 tháng 3, hắn rốt cục về tới quen thuộc nhà Đông Lâm tiên giai. Thứu Tiên Ly thị tiêu diệt về sau, Tống Lâm cái nhà thứ hai. Cùng lúc đó, Nam ở gặp tiên giai cùng nguồn gốc thành cựu địa ở giữa kiếm môn quan, một trận kéo dài 3 ngày đại chiến cũng đang tiến vào hồi cuối. Từ chiến không lùi, từ chiến không lùi, giết sạch đám này mà tệ tử. Các huynh đệ, sau lưng chính là thân nhân của chúng ta, hậu đại là đông lâm thương sinh hy vọng cuối cùng của chúng. chúng ta đã không đường thối lui, chỉ có tự chiến. Đáng giận phản đồ, các ngươi cho tà ma làm châu làm ngựa, có thể từng nghĩ tới là ai dưỡng dục các ngươi, ngươi trên người chúng chảy xuôi huyết, là máu người à? Kiếm môn quan bên trong thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy trôi sử. Từng cái tự xưng chết tu kim thân các tu sĩ quần tình quái động, kêu khản cả giọng. Nghe ta hiệu lệnh, 8000 chiếc tu, theo ta một lần cuối cùng công kích. Thẩm Tang cướp một người một kiếm sừng sững kiếm môn con trước, trong tay lợi kiếm không ngừng chảy xuống huyết áo quần hắn tận đỏ, sóng lưng lưng còn xuống, sam trắng tóc dài trong gió cu vũ. Ánh mắt kiên quyết, đã là làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị. Dù sao cũng sống không lâu, có thể tại nhất cao chốt vót trắng niên chết đi, cũng coi như không phụ cái này trói lọi một đời. Trầm Kiếm Tiên, 8000 chết tu. Đã chỉ còn mấy người chúng ta. Thê Lương thanh âm đáp lại lời nói của hắn. Thẩm Tang Cốc thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu. Tám người. Hội tụ toàn bộ Đông Lâm nhất không sợ chết 8000 kim thân chết tu đội ngũ, kinh lịch 3 ngày phân chiến, lại đã chết chỉ còn lại có 8 người rồi. Cũng thế, dùng 8000 đối 900 vạn, bọn hắn đã làm rất tốt. Không thẹn kiếm môn đóng lại tu chi danh. Lịch sử "Sẽ nhớ kỹ tên của các ngươi." Thẩm Tàng Cốc chậm rãi nhắm mắt lại, mặt mũi giãn mua trượt xuống hai hàng nhiệt lệ. Sau đó, mở to mắt, giơ lên trường kiếm trong tay, lại lần nữa hét to: "8000 chết tu, theo ta! Một lần cuối cùng công kích!" Sau lưng tám người đưa mắt nhìn nhau đột nhiên phản ứng kịp, dồn dập phải mái cười to. "Công kích! Các huynh đệ, chúng ta tới cùng các ngươi!" Hô. Gió rít gào thét, huyết tính như lao. Tám người cùng Thẩm Tàng Cốc một bước một cái dấu chân, dường như bước ra 8000 kim thân tu sĩ công kích khí thế. Một lần cuối cùng xung phong. Bọn hắn muốn dẫn lây 8000 huynh đệ vào hồn, cùng một chỗ. Chương tới chương cuối, chương 445, huyết xương tranh tranh thẩm tăng quốc, kiếm môn quan phía trước chịu chết kiếp. Chương 445, huyết xương tranh tranh thẩm tăng quốc, kiếm môn quan phía trước chịu chết kiếp. Giết cho ta. Kiếm môn quan phía trước. Sư Vạn Đức vung tay lên, quả quyết hạ đạt chỉ lệnh ầm ầm. 900 vạn u minh tà ma cùng kêu lên giống to, tạo thành cửu vũ chu tiên đại trận dốc sức một kích, lập tức đem đông lâm tiên đạo liên thủ chế tạo kiếm môn tiên trận đánh nát. Kiếm môn quan cửa mở rộng đã thấy khói bụi bên trong, chín bóng người chậm rãi đi tới. Sư Vạn Đức. Thẩm tăng quốc nhìn qua đã từng thân ảnh quen thuộc, cắn răng quá khẽ. Năm đó hắn Kim Tân sơ thành, Sơn núi Lịch Lãm. Tại trấn Yêu Thành bên trong nhân duyên tế hội, cùng sư Vạn Đức từng có mấy lần gặp nhau. Rất nhiều năm sau hắn làm sao cũng không nghĩ ra, năm đó trận kia nhìn như phổ thông tọa cốt bổ tát kim thân tiếp, lại sẽ trở thành trận này vô biên hạo kiếp dây dẫn nổ. Mà tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu, đang là lúc trước cái kia thường thường không có gì lạ sư gia con trai trưởng. Thẩm Tang Cốc rất thù hận lúc trước chính mình vì sao không có sớm một chút nhìn thấu người này chân diện mục, đem hắn lưu tại trấn Yêu Thành bên trong. Có lẽ đây hết thệ cơ khổ, liền sẽ không phát sinh. Chỉ ít, không biết cái này giống như thảm liệt. Thẩm Kiếm Tiên đã lâu không gặp. Sư Vạn Đức nheo mắt lại, nhìn xem khói bụi bên trong đi tới thân ảnh. Trong mắt không khỏi hiện lên vài tia hoài niệm. Cái kia tựa hồ là 24 năm trước, hắn nhớ tính tưởng. Trận yêu thành bên trong tới trước một vị kiếm cốt tự nhiên, hăng hái thanh niên kiếm tiên, lại tới một vị kỳ trí giống như yêu, thủ đoạn thông thiên tiểu lý phi đao. Trận chiến kia, hắn thua rất triệt để. Nhưng bây giờ, Sư Vạn Đức nhếch miệng lên một ít mỉm cười giật giỡ. Năm đó hăng hái thanh niên kiếm tiên đã thành một cái gần đất xa trời lão hủ, mà hắn lại đi lên thế này đỉnh phong, mang theo ngập trời chi thế, vô địch phong thái đạp phá kiếm môn quan chính là cái kia tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm đông lâm tiên mai, hắn cũng đem tự tay mai táng tại lịch sử đùi bẩm bên trong. Ngắn ngủi 24 năm, nhân sinh của hắn đường đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác này, thật mỹ diệu a. Sư Vạn Đức răng hai tay ra, một mặt say mê. Nghiệt xúc, người đang chết. Thẩm Tang Cốc nghiến răng nghiến lợi. Ta đang chết. Ha ha, ha ha ha. Sư Vạn Đức cười to. Nhìn xem dần dần già đi Thẩm Tang Cốc, mặt lộ vẻ khinh thường, Thẩm Kiếm Tiên, ngươi đã già hủ đến tận đây, còn có thể xách được động kiếm giết ta sao? Ta nhìn ngươi rước quát quy thuận cùng ta, lễ tình năm đó giao tình. Bản tôn có thể cho ngươi một cái kết thúc dễ lành. Thiện mẹ ngươi cuối cùng. Thẩm Tang Cốc cũng không tiếp tục ngoảnh đầu bản thân phong độ, chửi ầm lên. Ha ha ha ha. Sư vạn đức cùng một đám tà ma lại chỉ là cười to. Liệm Mai ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái chó nhà có tang, ngay tại đối bọn hắn vô năng sủi ngòi. Thẩm Kiếm Tiên cùng hắn tiếp tục bị những sốx sinh này nhục nhã, không bằng cùng bọn hắn liều mạng. Đúng, cho dù chỉ có thể gặm dưới ma tệ tử một miếng thịt, cho dù có thể giết một người tộc phàm nghịch, chúng ta cái mạng này cũng coi như đáng giá. Giết, giết, giết. Sau lưng tám tên chết tu rồn rập gầm thét. Liều mạng Sư vạn đức cười lạnh một tiếng, dông nhiên lui ra phía sau một bước, thua tay nói, các bằng hữu của ta, đế lượt các ngươi ra sân. Đúng. Một đoàn người mặt không biểu tình đi lên phía trước, cùng hình thù kỳ quái diện mạo dữ tợn uy minh các tộc so sánh, những người này có bảy phần giống người ba điểm giống quỷ, có giống như đạo cốt tiên phong lão đạo, lại vẫn cứ lớn một đôi nhưu giác, có giống như đức cao vọng trọng thế gia chi chủ, lại toxic hồng, hai mắt chú huyết, có giống như khuôn mặt tuyệt sắc khí chất rõ ràng lãnh tiên tử, lại vẫn cứ mọc ra thú trảo, thú đôi, phản vật nhân yêu lai giống dị chủng. Những người này, thần tang quốc mỗi một cái đều có mấy phần nhìn quái tinh tế phân biệt. Hai con người bỗng nhiên vừa mở, đều là vẻ không thể tin. Các ngươi, bớt nói nhiều lời, đánh đi." Một tên lão đạo sắc mặt chết lặng nói, "Ngươi là Thanh đen Diệu Pháp tông trưởng môn, Trung Thế Tiên." Thẩm Tang Cốc mãnh liệt mà tiến lên một bước lớn. "Y mỹệu." Lão đạo kia giận tím mặt, một tiếng gào to, đưa tay liền đem phất trần đánh tới. Thẩm Tang Cốc lập tức vung kiếm đón đỡ đỉnh. Hai đạo pháp lực đụng nhau, Thẩm Tang Cốc đạp đạp lui ra phía sau bảy bước. "Trường kiếm phù vụ, cánh tay run rẩy. Trung Thế Tiên, Bách Tiện tiên nhân, ngươi thân là đương thời thanh lưu, vì thiên hạ tiên đạo kính trọng. Vì sao Vì sao ngay cả ngươi cũng đổ nhập vào tà ma, cam làm cái kia không bằng heo chó người nô." Thẩm Tang cốc kích động quát, "Ta nhường ngươi ý miểu." Chúng thế tiên sắc mặt xích hồng, đỉnh đầu một đôi nhưu giác giống như cũng đỏ đến nóng lên, giãy lên từng sợi hỏa diễm. "Ta như không thần phục, xanh đen diệu pháp tông 3 vạn 5 ngàn tên đệ tử làm sao bây giờ? Ta như không thần phục, phụ thuộc xanh đen diệu pháp tông 4 vạn vạn bách tính sống sót bằng cái nào? Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị yêu ma xem như gia súc, mỗi ngày làm thịt đun nấu, nhìn lấy bọn hắn từng cái bị ăn sống nuốt tươi? Ngươi nói cho ta biết, ta đến tụt cùng phải làm gì?" Hai hàng huyết lệ chậm rãi trơ xuống. Trùng Thế Tiên bờ môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Trùng Tiên Bối, Thẩm Tàng Cốc đứng chết chân tại chỗ, như bị sét đánh. Trùng Thế Tiên, danh xưng Bạch Thiện Tiên nhân bình sinh thích hay làm việc thiện, tính thích giúp đỡ hậu bối, cả đời từ chưa bao giờ làm nửa cái chuyện ác. Mặc dù chỉ là mệnh đang tương giả, lại được Thiên Hạ Tiên Đạo kính trọng, địa vị có thể so với pháp tướng tiên chân. Năm đó Thẩm Tàng Cốc mới ra đời, mai danh nhận tích sông sáo thiên hạ, đã từng nhận qua trùng thế tiên ân huệ, như không phải của hắn cứu trợ. Thẩm Tàng Cốc năm đó hơn phân nửa đã là cái người chết. Hắn là Thẩm Tàng Cốc đời này kính trọng nhất mấy người một trong. Nhưng bây giờ Nhìn xem trong lòng mình người kính trọng nhất xuất hiện tại kiếm môn con trước, bị cương ép cải biến huyết mạch trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, trở thành U Minh Tà Ma đời tớ, thậm chí muốn đối bọn hắn những này đồng loại vung lên đồ đao. Thẩm Tang Cốc trong lòng gặp trùng kích, quả thực giống như thiên băng địa liệt. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Sư vạn đức hung hăng ngạo ngược tiếng cười sau này phương truyền đến, "Trung Thế Tiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Hẳn là đối mặt đã từng cố nhân, trong lòng chờ chờ. Xem ra ngươi quy thuận ta U Minh thập phương chi tâm, cũng không kiên định a." Trung Thế Tiên hít sâu một hơi, Trong mắt thuần sắc thống khổ bộc phát rõ ràng, sắc mặt nhưng cũng bộc phát băng lãnh. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Giết! Giết!" Sau lưng mấy trăm đã từng thuộc về Đông Lâm Tiên Đạo cao tầng tu sĩ cùng nhau hét lớn. Một trận đồng loại ở giữa vết chiến rốt cục bắt đầu. "Ha ha ha! Ha ha ha ha ha!" Sư Vạn Đức nhìn xem tự giết lẫn nhau xong vương, không khỏi liên tục cười to, giống như mười điểm hưởng thụ cảnh tượng như vậy. Thật háo vượt quá hết, tự chứng Bồ đề. "Giết đi! Giết đi! Chờ giết hết thiên địa chúng sinh, ta có thể tự chứng được cái kia duy nhất chân ma đạo quả." "Ha ha ha ha ha!" Rầm rầm rầm. Chín tên giàu hết đèn tắt kim thân, đối mặt mấy trăm trạng thái toàn thịnh tiên đạo tu sĩ, khoảng cách liền có 3 người chết thảm đồng loại trong tay. Thẩm Tang Cốc phấn đem hết toàn lực, lại phát hiện chính mình thật đã xách không động kiếm đường nói trung thế tiên loại kia đỉnh tiêm kim thân. Chính là ở đây tùy tiện một tên kim thân tu sĩ, cái kia phảng phật trăm tuổi lão nhân thể cốt cũng không chịu nổi. Vừa lui lại lui, không phải Thẩm Tang Cốc mà lui, mà là thân thể của hắn đã ép không được trên kiếm phong truyền lại mà đến lực lượng, thân hình không tự chủ được hướng về sau tối lui. Một loại sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu lưỡi tê dại rồi. Tay bên trong tên là dấu xương tiên kiếm chấn động, mặt ngoài trải rộng dày đặc với dạ Thẩm Tang Cốc chính nhiên mà đứng đã đến mức độ này sao? Liên lam bạn cả đời bản mệnh tiên kiếm đều muốn vứt bỏ chính mình mà đi. Tang Cốc kiếm, van cầu ngươi, lại theo ta chiến một lần, liền một lần cuối cùng." Thẩm Tang Cốc tự lẩm bẩm. Từng tiếng quen thuộc kêu thảm từ bên thai truyền đến. Năm người, bốn người, ba người. Kiếm môn quan còn sót lại chết tù càng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng ba người, Lương Thượng Lương nhìn qua chúng quanh tầng tầng lớp lớp, đột nhiên phải mãi cười to. Các huynh đệ, tiếp sau gặp lại, hy vọng còn có kiếp sau, nhất định sẽ có. Ba người tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Không quay đầu lại đi xem Đông Lâm Tiên Nhai phương hướng, bởi vì bọn hắn biết rồi, một trận chiến này, không có viện binh Đông Lâm Tiên Nhai sẽ không cứu viện bọn hắn. Đây là lựa chọn của bọn hắn, dùng tính mạng của mình, ngăn chặn cuối cùng quý giá thời gian, làm hộ phương đồng đạo bọn họ tranh thủ tuyệt địa cơ hội phản kích. Có lẽ, tương lai thắng lợi bọn hắn mãi mãi cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ đến đâu sợ một tia cơ hội, bọn hắn cam tâm tình nguyện, làm người nói hưng thịnh làm một lần anh hùng vô danh. Lịch sử sẽ không nhớ kỹ bọn hắn, nhưng lòng người sẽ. Rẹt, ba người bỗng nhiên hét lớn. Từng chui mũi tên xuyên thấu thân thể, từng đạo pháp thuật đánh vào thiên linh. Ba người thân thể chưa năm sẽ bảy, tại bi tráng bên trong kết thúc tráng lệ một đời ông. Bỗng nhiên nhất đạo kiếm reo vang vọng đất trời. Cửu thiên kiếm linh, vạn thế vĩnh tồn. Bang vào ta thiên sinh kiếm cốt, tế phụng Đông Lâm tiên đạo. Thế tôn vô thượng, lưu ly huyết kiếm, đi. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, thần quang ngút trời. Sư vạn đức vẻ mặt đại biến. Nhìn xem trong cột ánh sáng toàn thân huyết dục hóa thành lưu ly bảy màu, dường như trong nháy mắt phản lão hoàn đồng thầm tăng quốc, chỉ cảm thấy một câu âm trầm hàn ý ép thẳng tới trong lòng. Ầm ầm Đông Lâm bên bờ. Tống Lâm cách lấy mấy ngàn dặm lại xa xa trông thấy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút bất an. "Thẩm sư huynh, chờ ta." "Ngươi nhất định phải chờ ta à?" Kiếm quang đột nhiên gia tốc. Tống Lâm đã đã dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếp tiêu đốt kim thân bản nguyên, hướng kiếm môn quan phương hướng tiến đến. Một lúc lâu sau, mấy ngàn dặm đường xá tan biến tại dưới chân, Tống Lâm rốt cục đuổi tới kiếm môn ánh sáng phía trước. Không có cái gọi là thần binh trên trời rơi xuống, trước mặt mọi người hiện thánh, cũng không có cái gọi là tà ma đại quân. Trận đấu sớm đã kết thúc. Hắn cuối cùng đến chậm một bước đây cũng là hiện thực tấn công cũng không phải mỗi một sự kiện đều có thể giống như trong dự đoán trôi chảy nhân ý đập vào mi mắt là một vùng phê tích. Khắp nơi trên đất tiên huyết cùng vỡ vụn thi cốt vảy xuống mỗi một chỗ đổ nát thê lương ở giữa, y mắng kể rõ một trận chiến này thảm liệt cùng quyết tuyệt. Tam tiên kiếm môn đóng lại tù, không có một cái nào còn lại hoàn chỉnh thi thể. Như vậy, Thẩm Tang cốc đầu. Cố Lâm đột nhiên cảm giác bước chân thập phương nặng nề. Hắn giống như không dám suy nghĩ cái kia khả năng. Thế nhưng, không có kiếm quân bảo vệ, không có Đông Lâm tiên nhai làm hậu thuẫn, Thẩm Tang cốc một mình đối mặt 900 vạn u minh đại quân, đối mặt chí ít mười mấy tên pháp tướng cảnh giới tà ma. Có một ít sóng sót hy vọng sao? Cho dù là một ít, đều khó có khả năng có tự thế rồi. Tống Lâm bước chân dừng lại, giẫm lên cùng một chỗ như Liuli trong suốt xương cốt đó là một khối xương sọ, mang theo một nửa hốc mắt xương gò má, phản phất tràn ngập vô tận không cam lòng nhìn xem cái nại thế giới. Một bên trên mặt đất cắm một nửa bẻ gãy Liuli kiếm nhọn, mặt ngoài che kín vết rạn. Thẩm Sư Minh. Tống Lâm trong lòng giật mình, chậm rãi xoay người nâng lên trên đất đầu lâu, thanh âm không lưu loát, là người sao? Thẩm Sư Minh. Ánh mắt trời chiếu rọi xuống, Tay bên trong một nửa lưu ly li đầu lâu y mãng hiện lên một vệt ánh sáng trắng, tại tháng 3 gió xuân bên trong, tổn tại nói không hết bi thương. Tống Lâm lập tức đè nén không được trong lòng bi ý, hốc mắt một chút đưa đát. Thẩm Tăng Cốc, Diệp Lưu Vân kia trước, lại cứ như vậy đi đến từ kiếp. Ngươi vì sao muốn như vậy quyết tuyệt, vì sao muốn như vậy tiêu ngạo? Chẳng lẽ ngươi cái kia toàn thân kiêm cốt, liền không cho phép ngươi lui lại nửa bước sao? Thẩm Tăng Cốc, ngươi thật đúng là cái. Tiếng quát đầu. Tống Lâm ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy trong gió một tên bạch y tung bay thanh niên nam tử chậm rãi quay đầu, đối với hắn lộ ra một trương nụ cười sán lạn vẻ mặt. Không khỏi lệ rơi đầy mặt. Chương 446, Mã Đức Kiếm, chết, Đoạn Nguyên Tử, chết. Chương 446, Mã Đức Kiếm, chết, Đoạn Nguyên Tử, chết. Kiếm Quân Hoa kiếm thứ 66 năm, kiếm nhai tất tử ít hơn nữa một người. Chẳng lẽ lịch sử thật cải biến? Tống Lâm đứng tại kiếm môn quan phê phía trước, rút kiếm tứ phương, trong lòng một mảnh mờ mịt. Thật vất vả sống lại tuần vô ý, Phùng Tất Quân, bây giờ thảm tàn quốc lại chết. Hắn muốn đi đâu tìm kiếm người thứ 7? Veng. Phương xa truyền đến to lớn ánh minh. Tống Lâm trong lòng run lên, vội vàng thu thập lên trên đất lưu ly li kiếm sương, hướng Đông Lâm Tiên nhai phương hướng tiến đến. Lại một lúc lâu sau, Đông Lâm Tiên Nhai thấy ở xa xa. Nhưng mà, Tống Lâm lại lần nữa tới chậm một bước, lọt vào trong tầm mắt Sơn Hải Lập Đồ, khắp nơi trên đất thi cốt, nguyên bản thủ hộ Đông Lâm Tiên Nhai tiên lộ mở rộng, hiện lộ ra một cái tàn phá đường hầm hư không. Một lão giả nghiêng nghiêng đổ vào ven đường, tứ chi đều loạn, ngũ tạng lục phủ không cánh mà bay. Còn sốt lại nửa cái đầu, Độc Nhãn Thế Lương nhìn qua đã từng bảo vệ mấy ngàn năm vô thượng tiên môn. Truyền công trưởng lão. Tống Lâm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh bướt. Kế rõ ràng huy chân nhân, kiếm quân về sau, Đông Lâm Tiên Nhai bối phận, tu vi cao nhất, sâu không lường được nhất truyền công trưởng lão tận cũng ngã ở tiên lộ trước đó, hắn không cách nào tưởng tượng, lúc này liên tính một mảnh đông lâm tiên nhai bên trong sẽ là cảnh tượng như thế nào, dung thực lực của hắn bây giờ có thể cứu vớt đám người ở trong cơn nguy khốn sao? Tống Lâm trong lòng chần chờ, bước chân cũng không dám có một phần ngừng nghỉ, vượt qua truyền công trưởng lão thi thể, hướng tiên lộ cuối cùng chạy đi. "Đừng đi." Bỗng nhiên một cái thanh âm yếu ớt truyền đến. "Trưởng lão?" Tống Lâm đột nhiên quay đầu. "Đừng, đừng đi." Truyền công trưởng lão vỡ vụn cằm khẽ trướng khẽ hợp, thanh âm yếu ớt, rời đi nơi này, lại cũng không nên quay lại. Vì cái gì? Tống Lâm vẻ mặt kinh nghi. Đông Lâm Tiên ngay bên trong, có, có đại khủng bố. Chúng ta chuẩn bị mấy năm, vốn cho rằng có thể tuyệt địa phản kích. Kết quả ha ha ha truyền công trưởng lão một ngừng một lát nói xong, ngữ khí bĩ thường. Kết quả xuất hiện kẻ phản bội, tiết lộ. Bất quá là một cái tử môn, không còn kịp rồi, ngươi tiến đến đã không còn kịp rồi. Thầm hận tiểu tử, đi mau. Truyền công trưởng lão sinh mệnh chi hỏa sớm đã giập tắt, nhưng như cũng phối hợp nói xong, cũng không biết là cái gì lực lượng đang chống đỡ hắn. Tống Lâm nói là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là nhân vật tồn tại có thể đem hắn đánh giết tại tiên lộ phía trên. Cái kia thần bí kẻ phản bội, lại ai phản bội chúng ta? Các ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Tống Lâm không nhịn được đặt câu hỏi. "Đừng đi, đừng đi, van cầu ngươi, đừng đi." Truyền công trưởng lão lại chỉ là không ngừng lặp lại lấy câu nói kia, cho người cảm giác phẫn phật. Tống Lâm chau mày, ngồi xổm người xuống tra xét một phen. Mà phía sau sắc trầm xuống, ánh mắt buộc phát u ám. Quả nhiên, truyền công trưởng lão cũng sớm đã chết hẳn. Sở dĩ có thể nói chuyện, bất quá là hắn trước khi Lâm Trung lưu lại một cái chứng tự, chỉ cần cảm ứng được Tống Lâm khí tức, liền chủ động đưa ra cảnh cáo. Dùng sinh mệnh cuối cùng giơ huy, ý đồ làm Đông Lâm Tiên Nhai lưu hạ tối hậu một ít hòa chủng. "Đừng đi." Tống Lâm sắc mặt biến đổi không ngừng. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục dứt khoát bước chân. "Không đi." Hắn làm sao có thể không đi? Bây giờ Thẩm Tàng Cốc đã chết, nếu là Liển Mã Đức Kiếm cùng Đoạn Nguyên Thứ đều chết tại Đông Lâm Tiên Nhai bên trong, còn nói gì ngoắc đầu trở lại. Cái này Đông Lâm Tiên Nhai, hắn không đi cũng phải đi. Hừ. Kiếm quang xẹt qua hư không, trốn vào vân hải. Một mảnh mặt đất bao la hiện hiện trước mắt. Tống Lâm đưa mắt nhìn bốn phía. Sông núi hồ nước, vách núi biển cả, ngoại trừ khắp nơi trên đất thi cốt tỏ rõ lấy một trận đại chiến thảm liệt, mấy trăm vạn giặm đại địa hoàn toàn yên tĩnh, phản phất toàn bộ sinh linh đều hoàn toàn biến mất không thấy. Mới một cái giờ, bọn hắn thúc đẩy tốc độ là hay không quá nhanh rồi. Đến thời khắc này, Tống Lâm tâm đã mệt, cũng không tiếp tục ôm một chút hy vọng, chỉ là y theo bản năng hướng kiếm nhai huyền phong phương hướng bay đi. Một lát sau, kiếm nhai huyền phong từng giờ từng phút xuất hiện tại Tống Lâm trong tầm mắt. Nguyên bản nguy nga cao vút phảng phất trùng thiên tiên kiếm kiếm nhai huyền phong, lúc này tụi hồ thấp một màn lớn. Nhìn kỹ lại, đúng là định một phần 3 bị nào đó vô biên sức mạnh to lớn ngạnh sinh sinh gọi đi. Làm sao có thể? Tống Lâm không thể tin được một màn trước mắt. Cho dù là đứng đầu nhất pháp tướng tiên chân, cũng không có loại năng lực này. Trừ phi là thời kỳ cường thịnh ba vị thượng cổ ma tôn Sích Nguyệt, Vô Tướng, Điệp Tàng, cũng hoặc là kiếm quân bản tôn đích thần tới. Mà bây giờ, sự thật lại rõ ràng bày ở trước mắt của hắn. Đông Lâm tiên nhai bên trong còn ẩn tàng nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Huyền Phong bọn hắn ý đồ vận dụng thủ đoạn này, kết quả lại bị phạt vệ. Đây là khả năng duy nhất tính. Tống Lâm không khỏi thỉ thảo. Quả nhiên Quả nhân ngũ đại viện phong bên trong một mực tồn tại một cái ẩn tàng rất sâu, rất sâu phản đồ. Bằng không rõ ràng huy chân nhân cùng kiệp quân, như thế nào lại đã chết như vậy không minh bạch. Hắn là ai? Đánh vào Đông Lâm Tiên Nhai U Minh Tà Ma, lúc này lại đi nơi nào? Bất tri bất giác. Tống Lâm bay vào Yên Tĩnh kiếm nhai huyền phòng. Đột nhiên một cố cùng loại rụt rè gần quê hương cảm xúc, nhường hắn vô ý thức dừng bước. Bọn hắn, còn sống không? Cốc cốc. Gian nan tiếng bước chân bên trong. Tống Lâm từng bước một hướng kiếm nhai huyền phòng hiện nay chỗ cao nhất đi đến. Nơi đó, là đã từng vân kiếm nhai, là bọn hắn các sư huynh đệ cùng một chỗ luyện kiếm. Tu hành vị trí, một cái thân ảnh quen thuộc, một chút đập vào mắt. Là đoạn nguyên tứ. Tay hắn nắm một chôi xanh thảm tiên kiếm, sắc mặt phẫn nộ, thân thể như kiếm, hai trong mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt Tống Lâm, trừng mắt phía trước hư vô không khí, thể sống chết giống như về đổ lại tại vấn kiếm nhai phía trước ở trên người hắn. Thừng chôi cắm đếm không hết tàn kiếm. Những cái kia tàn kiếm Tống Lâm hết sức quen thuộc, mỗi một chôi đều đã tại Hàn Thối chi khu sử vạn kiếm phá ma chi trận lúc gặp qua. Thứ Dương Minh, Tống Lâm như bị sét đánh. Bành đoạn Nguyên Tứ thân thể bỗng nhiên hóa thành một chút lưu quang vỡ vụt, tay bên trong xanh thảm tiền kiếm từng mảnh vỡ vụt, rơi trên mặt đất rốt thành vô số tàn phê sắt. Mùng 7 tháng 3, Kiếm quân thứ tư độ, Đoạn Nguyên Tứ, kiếm gây người vòng. Tống Lâm lão đạo quỳ ngã xuống trên mặt đất, hai tay nâng lên Đoạn Nguyên Tứ hóa thành bụi bặm di hại, một đôi mắt đều là mê mang kiếm quân hóa kiếm thứ 66 năm tháng 3. Kiếm quân thất độ thẩm tàng cốc dùng thân phụ thế, huyết xương chênh chênh, mang theo 8000 kim thân tu sĩ tử thủ kiếm môn quan, chọ tận mà chết. Cuối cùng một kiếm, lịch chiến 7 vạn yêu ma, công phụ tiên môn mong đợi, kéo lại u minh thập phương dòng dã 3 cái giờ. Hắn cũng không phải chết dưới tay yêu ma, mà là tự tận mà chết. Hắn thân sau khi chết, thi cốt là yêu ma xoá ngược, phân bằng bốn phía, kiếm môn quan bị phá. Yêu ma một đường tập kích vào gặp tiên giai. Truyền công trưởng lão trấn thủ tiên lộ, một người chống đỡ trăm vạn yêu ma. Thời khắc mấu chốt bị thân tín đánh lén, chết thảm tiên lộ trước đó. Còn đưa 800 vạn yêu ma tiến quân thần tốc. Huyền Phong mang theo Đông Lâm lực lượng cuối cùng, quyết định phản kích thời điểm, kẻ phản bội lại lần nữa ra tay, giết chỗ có hy vọng tại nải sinh. Đến tận đây, Đông Lâm tiên giai lại không phản kích thủ đoạn. Huyền Phong gánh vác tất cả mọi người hy vọng, hạ lệnh từ bỏ hết thảy trốn vào Kim Quang động. U Minh thập phương yêu ma thẳng đến kiếm nhai huyền phòng, ý đồ quấy nhiễu kiếm quân Di Hải. Mã Đức Kiếm cùng Đoạn Nguyên Tứ vẫn mà thủ trì, cuối cùng không địch lại yêu ma thế chúng. Chiến dịch này, Cửu Tiên huyền lộ hiện, vạn kiếm xuất kiếm sơn núi. Mã Đức Kiếm dùng pháp tướng khả năng, khu sử kiếm nhai huyền phòng cuối cùng nội tình, lay động đất trời, cuối cùng tại vạn kiếm bên trong hóa thành một sợi phàm mang, bị đời đời truyền thừa vạn kiếm đồng hóa. Điểm yếu của sinh mệnh một khắc, luôn luôn tản mạn, rộng rãi mã Đức Kiếm, hiếm có 10 điểm miễn tính. Chỉ là nhìn qua vân kiếm nhai phía trước Đoạn Nguyên Tứ, trong lòng yên lặng lẩm xuống lời thề, dùng thân hoa kiếm, vĩnh trấn kiếm nhai. Ức vạn kiếm quang gào thét mà qua, cùng phản bội người thần bí gặp đối không dịch. Nửa tòa kiếm nhai huyền phong tại vô biên sức mạnh to lớn bên trong chậm rãi chôn vùi. Đến tận đây, kiếm quân thứ 3 đổ, mã đúc kiếm. Dùng tính mệnh thủ hộ sư Tôn Di Hải, đổi được kiếm nhai huyền phong một lát thanh tĩnh. Về sau, U Minh tà ma tập hợp lại, lại lần nữa giết tới kiếm nhai huyền phong. Đoạn Nguyên Tư làm thủ hộ sư cửa, nửa bước không lùi. Hắn dù chết sau vẫn được tà ma chi nhuục, dùng vạn kiếm lăng thân thể, lại cuối cùng bảo vệ kiếm nhai huyền phong cuối cùng một ít mật mũi. Phương xa truyền đến tiếng kèn. U Minh tà ma giống như thủy triều thối lui tiến về gấp rút tiếp viện Kim Quan Động. Vấn Kiếm Nhai phía trước, Tống Lâm ánh mắt ngưng trệ, Si Ngọc nhìn qua luân hồi mệnh bàn bên trên miêu tả. Kiếm Nhai thất tử, một ngày vẫn là thứ 3. Hắn không khỏi nhớ tới đời sau lịch sử truyền thuyết, Cửu Tiên Lý Thị một đêm tiêu diệt, Đông Lâm Tiên Nhai suite nửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, Kiếm Nhai huyền phong truyền thừa đoạn tuyệt. Ngay tại từng cái nghiệm chứng. Nhưng hết thảy thất tử tổng đi đến vũ tuyến đâu? Truyền thuyết có thật có giả, ai biết cái này có phải thật vậy hay không tồn tại. Coi như cuối cùng trên trời rơi xuống sức mạnh to lớn, để bọn hắn thắng, hết thảy đều đã mất đi đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Còn có Thất tử tổng đi đến u truyền về sau đến tọt cùng là thắng hay bại, truyền thuyết cũng không có một cái nào minh xác kết luận. Ta rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Tống Lâm Triệt để mở mịt. Từ rời đi Đông Hải chi cực về sau, Phản Phất vận mệnh chọcẹo, hắn mỗi một bước đều từ đầu đến cuối chậm một bước. Đuổi theo lịch sử mạnh lạc, chứng kiến lấy bi kịch xảy ra, lại đuổi không kịp sinh mệnh tàn lùi. Loại này sâu sắc cảm giác bất lực, quả thực phát cuồng. Không, đường vẫn chưa đi đến cuối cùng, ta còn chưa có chết. Tống Lâm bỗng nhiên nổi điên tựa như hướng kim quang động phương hướng bay đi, ngửa mặt lên trời gào to, chỉ cần ta cũng đang nhìn cái nải thế giới, một thế này liên không có kết thúc. Có người đến. Ai? Đông Lâm Tiên nhai bên trong thế mà còn có người hoặc. Giết hắn. Kim quang động trước, mấy chục vạn yêu ma trấn thủ cửa. Tống Lâm Thần ảnh mới vừa xuất hiện, liền tại bên ngoài mấy trăm dặm bị phát hiện. Giết. Ánh mắt của hắn điên cuồng, đã triệt để đè nén không được sát ý trong lòng. Ven, một vệt kim quang xuyên thấu thiên địa, cuốn vào kim quang động bên trong. Ven đường hết thảy yêu ma quỷ quái phản phất dừng lại, sau đó dồn dập hóa thành bột mịn. Lực lượng đáng sợ để bọn hắn phản phất thấy được trước đó khu xử vạn kiếm mã đư kiếm. Là hắn. Kiếm quân thứ 8 độ, Lý Tâm Hoan. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, thực lực của hắn lại kinh khủng như vậy. Điều đó không có khả năng. Một đám yêu ma sắc mặt hoảng sợ, nhìn qua Thâm Thủy Kim Quan động, nhất thời lại chù bước, không dám đi truy. Cùng lúc đó, lần thứ nhất sử dụng hồn giới chi lực, hi thế một thành lực lượng thần hồn tống lâm cũng không rơi vào điên cuồng. Ngược lại đầu góc dị thường thanh tĩnh, tùy ý sát ý ở trong lòng tứ ngược, một đường điên cuồng sắt lục, dọc theo dấu vết tìm kiếm tà ma chủ lực cùng Đông Lâm tiên nhai cuối cùng sống sót người, chớp mắt không biết sâu xuống lòng đất bao xa. Trung quanh một mảnh u ám yên tĩnh. Đương nhiên, một cái không hiểu âm thanh ầm vang lên, còn phải lại tiếp tục được sao? Ai Tống Lâm bỗng nhiên ngừng bước chân, vẻ mặt cảnh giác. "Ta?" Thanh âm kia bình thản mà tùy ý. "Đại bá?" Tống Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái. Sau đó ngạc nhiên nói, "Ngươi không chết? Đi mau." Lý Tuần Phong gấp rút nói, "Không có khả năng." Tống Lâm thần sắc siết chặt, ngưng âm thanh chất vấn, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải đại bá ta." Tiểu tiên Ly thị một đêm tiêu diệt, liền đại tế tiểu loại kia tồn tại đều thần bí biến mất, ngươi không có khả năng còn sống. "Đi mau." Lý Tuần Phong cao giọng gầm thét, "Ngươi ở đâu? Đi ra cho ta." Tống Lâm thanh âm cao hơn, "Dở quá. Dám giả mạo Lý Tuần Phong?" Người này hôm nay hắn tất phải giết. Ta thật sự là Lý Tuấn Phong. Ta đến từ tương lai, là đến cải biến lịch sử kết cục. Thật, Thẩm Hoan tiểu tử, ngươi nhất định tin tưởng ta. Ta biết mình lời nói rất không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng, Lý Tuấn Phong nói vừa nhanh vừa vội. Tống Lâm thần sắc ngơ. Sau đó cười lạnh nói, xuyên qua thời không, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Cho dù hắn là một cái người xuyên việt, cho dù hắn nắm giữ luân hồi mệnh bàn lần lượt du lịch của Kim, cũng có thể tùy tiện không tin loại sự tình này sẽ phát sinh tại trên thân người khác. Mà hai cái người xuyên việt đồng thời xuất hiện, đồng thời vào giờ phút như thế này gặp nhau, càng làm một phần ngàn tỷ khả năng đều không có. Xem ra ta đã bị một tồn cùng loại vô tướng ma tồn tồn tại đè mắt tới rồi. Bực này Tà Ma Am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, nói ra kỳ quái, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi trung tâm sinh tín nhiệm. Hừ, hắn bất luận cái gì một câu, cho dù một chữ ta cũng sẽ không tin tưởng. Tống Lâm Lặng yên suy nghĩ, bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Người đứa nhỏ này, Lý Tuần Phong luôn cuống thanh âm bỗng nhiên lại trở nên tùy ý bình thản, quả nhiên giống như đại tế tiểu sở liệu, hết thảy nhất định không cách nào cải biến. Trong động không biết thân là khách, một vang tham vui mừng, ảo ảnh trong mơ. Bản tiểu kiếm tiên biết vậy chẳng làm, uống chén rượu kia a. Ngươi nói cái gì? Tống Lâm nghe vậy khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Ai? Không còn kịp rồi. Lý Tuần Phong thanh niên bỗng nhiên biến mất. Sau đó, phía trước truyền đến tiếng động lớn thanh niên hỗn náo. Một đường phi nhanh hồi lâu, Tống Lâm rốt cục cùng U Minh Tà Ma gặp nhau. Giết. Trong mắt sát ý bạo động, Tống Lâm triệt để đè nén không được lửa giận trong lòng, một kiếm giết vào yêu ma đại quân. Trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng chật trời u ám lòng đất ại loại địa thế này đại quân không cách nào thành hình, cá nhân sức mạnh to lớn vô hạn tăng cường, Tống Lâm quả thực giống như xâm nhập bầy cừu lão hổ, ỷ vào kiếm đạo chi sắc đánh đâu thắng đó, một đường đem U Minh tà ma giết cái út sấp. Hồi lâu, hồi lâu. Một trận thoải mái lâm ly sát lục rốt cục dần dần đình trệ. Chúng bên ngoại trừ ngẫu nhiên trầm thấp tiêu tên, lại không một cái có thể đứng yên thân ảnh. Tống Lâm toàn thân đẫm máu, cầm kiếm đứng thẳng. Vẻ mặt giống như mười điểm nghiêm trọng. Tí tách. Tiên huyết từ kiếm nhọn sa suốt. Tống Lâm đột nhiên quay người, nhìn về phía Hắc Ám đạo quân. Nhìn xem một cái thần bí thân ảnh, từng bước một hướng chính mình đi tới. Cái kia dẫn đến Đông Lâm Tiên Nhai hủy hoại chỉ trong chốc lát hung thủ, cái kia cuối cùng kẻ phản bội, rốt cục xuất hiện. Ngươi thật muốn biết hắn là ai sao? Lý Tuần Phong thanh âm lại lần nữa giống như như con rồi ở bên tai quân quân. Tống Lâm tìm không ra hắn là ở nơi nào xảy ra, dứt khoát làm như không thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dần dần đến gần người thần bí. Hắn là ai? Hàn Tuối Chi, vẫn là ngũ đại huyền phong bên trong một cái phong chủ, cũng hoặc là Đông Lâm Tiên Đạo một vị nào đó đối vận cực cao tồn tại, có thể giết truyền công trưởng lão. Thân phận của hắn nhất định hết sức là thủ, đồng thời nắm giữ cực kỳ cao thâm thực lực. Tống Lâm không đoán ra được bất quá hắn lập tức liền có thể biết chân tướng rồi. Rốt cuộc, cái kia thần bí thân ảnh đi ra há dám đứng tại một sợi u ở dưới. Tội gì đến quấy thay? Một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp bình thản thở dài, cùng Tống Lâm trên mặt bỗng nhiên biến sắc thân sắc, tạo thành 10 điểm sự chênh lệch rõ ràng. Làm sao có thể? Là hắn, chương 447, Đông Lâm tiên giai, trưởng giáo chí tôn, Thanh Huy chân nhân. Chương 447, Đông Lâm tiên giai, trưởng giáo chí tôn, Thanh Huy chân nhân. Đông Lâm tiên giai, trưởng giáo chí tôn, Thanh Huy chân nhân. Người trước mắt tinh thần quắc thước, hạ xương tiên tử, một đôi mắt giống như có thể dùng nạm thế gian vận vật, đáy mắt hiện lên từng sợi không khô trôi qua tinh quang. Hắn chính là Đông Lâm Tiên Nhai trưởng giáo chí tôn, lòng mang thiên hạ, trí tuệ cao tuyệt, đã từng sắc phong Thương Châu Thành Vương thần thánh chi danh kiếm quân duy nhất hầu phục người, Đông Lâm đại địa mấy ngàn năm qua địa vị cao nhất người, Thanh Huy chân nhân. Thế nhưng, hắn làm sao có thể là Thanh Huy chân nhân? Hắn rõ ràng đã chết tại cùng kiếm quân đối địch bầu trời trận chiến kia, hơn nữa thân làm Đông Lâm quyền bính kẻ cao nhất, hắn làm sao có thể phản bội Đông Lâm thương sinh, phản bội Đông Lâm tiên giai, phản bội hắn? Chính mình, người rốt cuộc là ai? Tống Lâm hỏi phát ra từ linh hồn nghi hoặc, "Ta tất nhiên là Thanh Huy chân nhân, hắn chính là Thanh Huy chân nhân." Hai thanh âm gần như đồng thời tại Tống Lâm bên tai vang lên. "Không, điều đó không có khả năng." Tống Lâm tự động không để mắt đến Lý Tuần Phong quá nhiều, bước chân vô ý thức lùi ra phía sau. "Đây hết thảy đều là giả mạo." "Đúng, hết thảy đều là giả mạo, toàn bộ kim quang động đều là một trận huyễn cảnh." "Đây hết thảy đều là một giấc mộng, các ngươi là giả mạo." "Đúng hay không?" "Ai?" Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. "Tầm Hoan tiểu tử, trên đời này có cái gì huyễn cảnh có thể lừa gạt được ngươi?" Thanh Huy chân nhân nhìn xem Tống Lâm, sắc mặt hết sức kỳ bái. Cùng lúc đó, Lý Tuần Phong phiền thanh âm của người lại lần nữa tại bên cạnh vang lên, "Tốt chứ nhỉ, người viên kia vong xi si kiếm tâm, dù cho là tổng cổ thủy mẫu nguyên quân đích thân đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa ngươi nhất đời. Ngươi đã tiến vào kim quang động nửa ngày, có thể đã cảm giác có bất kỳ khác thường gì." Tống Lâm toàn thân run mạnh, một đôi thanh minh con mắt, trong nháy mắt dặm đậm tới cực điểm. Thật không thể giả, giả mạo thật không được. Lâm Thanh Huy chân nhân xuất hiện trong đáy mắt, hắn thực ra đã suy nghĩ minh bạch hết thảy, đồng thời đón ngộ trước đó bọn hắn đủ loại cố gắng có buồn cười biết bao có thể dễ truyền công trưởng lão người chỉ có hắn, có thể làm cho truyền công trưởng lão không có bất kỳ cái gì phản kháng, chết thảm Đông Lâm Tiên Lộ người, chỉ có thể là hắn. Có thể dễ như trở bàn tay phá hủy Đông Lâm Tiên Ngai cuối cùng nội tình người, Dương Huyền Phong bọn người mấy năm cố gắng trôi theo dòng nước người, cũng chỉ có thể là hắn. Đông Lâm trưởng giáo, Thanh Huy chân nhân. Nhưng vì cái gì là hắn? Thân làm Đông Lâm Tiên Ngai trưởng giáo chân nhân, hắn tại sao muốn rủ bỏ tất cả mọi người, lựa chọn đầu nhập vào U Minh Tà Phương, cho những cái kia hâm mộ yêu ma tà ác làm cậu? Tống Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn còn muốn. Thanh Huy chân nhân xuất hiện trong nháy mắt đối với hắn tạo thành đả kích, quả thực là có tính chất hủy diệt. Trong lòng tự tin triệt để sụp đổ. Hai không tự chủ được từng bước một lùi lại, Tống Lâm không ngừng lắc đầu tự nói, vì cái gì, vì sao lại là ngươi? Khó trách, ta hiểu được. Khó trách đời sau chỉ có kiếm quân đối địch bầu trời truyền thuyết, bởi vì ngươi, căn bản không chết. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Hắn chăm chú nhíu mày, giống như có vô tận vùng đi không được khó hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Thanh Huy chân nhân nghe không hiểu cái kia đứt quãng tự nói, Tống Lâm từng bước một lùi lại, Hắn từng bước một bước ép sát, từ đầu đến cuối đem khoảng cách của hai người khống chế tại trong vòng bát trượng. Ba trượng bên ngoài, phi kiếm mạnh, bảy thước bên trong, thân kiếm mạnh. Nhưng làm trên đời hiểu rõ nhất kiếm đạo người một chồng, hắn hiểu được ba trượng cùng bảy thước ở giữa có một cái 10 điểm kỳ diệu điểm. Muốn giết Tống Lâm, chỉ có bắt lấy cái này huyền diệu khó giải thích bay đi một trong điểm. Bởi vì hắn trên người có tiểu tiên lý thị vạn năm khí vận kéo dài, có kiếm quân mấy ngàn năm kiếm đạo truyền thừa, thật nhiều vượt qua thường nhân kỳ quái rằng buộc. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh thanh huy chân nhân, mong muốn đánh giết Tống Lâm như vậy người, cũng mang một chủng loại giống như trực diện thiên mệnh lòng kính sợ. Ta đang nói." Tống Lâm đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Huy chân nhân con mắt, ngươi dù cho là Thanh Huy chân nhân, muốn giết ta cũng không có khả năng. Đối phương cái kia giống như không có chút nào che giấu sát ý, liền giống như là từng cây Long Châu đâm ở trong lòng. Có thể dù cho là Đông Lâm trưởng giáo, Thanh Huy chân nhân, muốn ở trong loại hoàn cảnh này giết một tên kiếm tiên, cũng không mười phần năm chắc đây là ngũ thế chi kiếm cho Tống Lâm lực lượng, là thiên mệnh lão nhân tặng cho hồn giới cho hắn lực lượng. Phải không?" Thanh Huy chân nhân lại cười nhạt cười, vung tay lên, mịt mờ bạch khí từ lòng bàn tay bay ra, giống như mây bay giống như trong nháy mắt tràn ngập bừng trướng. Kiếm nhị thập thiên mệnh. Tổng Lâm gào to từ mây bay bên trong vang lên. Lệ, một tiếng huýt dài vang vọng cựu vũ trong thoáng chốc, một cái toàn thân thiêu đốt lên tâm diễm vị xám tử trong mây mù bay ra, chớp mắt xuyên qua sinh cùng tự khoảng cách, mãnh liệt tâm diễm hóa thành một chôi giống như đao như kiếm chưởng kích, ép thẳng tới thanh huy chân nhân tâm cửa. Xương trắng đột nhiên nồng đậm mấy lần, giống như cái kia cựu thiên chi thượng tiên cương chi khí, siêu thoát tại thế gian bất luận cái gì thủy hỏa phong vân chi lực, đem xung quanh hết thảy rơi vào một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Thời gian vào giờ khắc này giống như trở nên cực kỳ chậm chạp. Thiên mệnh hôi áp thân hình ngưng trệ, ngoài thân sôi trào mãnh liệt tâm chi diễm lại có ngưng kết chi thế, coi như không tệ. Thanh Huy chân nhân nhìn xem xương trắng cuối cùng, Tống Lâm hai con ngươi như máu, u lãnh, yêu dị khuôn mặt, trong mắt lóe lên một ít tán thưởng. Sau đó, cái kia tán thưởng đều hóa thành vô biên linh ý tựa hồ lúc này Tống Lâm càng là ưu tú, hắn liền sắt tâm càng nặng. Quá, không có bất kỳ cái gì khẩu quyết, giống như tiện tay mà rơi thần thông. Thanh Huy chân nhân lại vung tay lên. Xương trắng hướng ra phía ngoài tràn lan, không khí trong nháy mắt dành thời gian. Lệ, thiên mệnh hôi áp thân hình ngưng trệ, không ngừng dãy rũ phát ra một tiếng không cam lòng hít dài. Cái kia liều mạng. Tống Lâm hai con người băng lãnh, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một ít tia sáng kỳ dị. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên hắc ám. Một điểm kỳ quang từ bóng đêm vô tận bên trong hiện hiện, trong nháy mắt kết nối hư không hoàn vũ bên trong bảy đám lóe sáng tinh vân. Một khắc này, hư không bên trong giống như hiện hiện tất tinh liên châu kỳ cảnh, thất nguyên hợp nhất. Tiểu tử này khoảng cách vô thượng kim thân chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Thanh Huy chân nhân vô ý thức nheo mắt lại, không tự chủ được hiện hiện một ít sợ hãi thán phục. Bất quá lần này, không phải sợ hãi thán phục tại Tống Lâm thiên phú, mà là sợ hãi thán phục cho Hàn Quế Tuyệt vừa mới đạt được cái kia hồn giới thần thông liền liều lĩnh xử suất, không lưu lại cho mình nửa điểm cái đầu. Người cũng đã biết, phen này muốn trả ra đại giới. Nhẹ nhàng thở dài qua đi, Thanh Huy chân nhân lại lần nữa vất tay mà ra. Cùng lúc đó, Tống Lâm toàn thân pháp lực trong nháy mắt cuồng bạo vô số lần. Trường kiếm chỉ thiên, trực diện thiên mệnh. Lệ, thiên mệnh hôi áp ngựa mặt lên trời trường lệ, thân thể triệt để hóa thành một trôi đao kiếm trường kích đột nhiên ra tốc hướng về phía trước. Giống như cái kia một mực đối kháng thiên mệnh thánh linh, rốt cục tránh thoát thiên mệnh trói buộc. Cánh chim chấn động, lên như diều gặp gió. Vành. Tống Lâm chấn động trong lòng. Trong mê mụ, một cái giản mua lại mạnh mẽ bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt cái kia ẩn chứa vô tận sắc bén binh phòng, mà hậu chiêu ngón tay cong, tại Tuyế Nguyệt Trường kích bên trên nhẹ nhàng vừa gõ đinh. Trường kích một vỡ vụn thành từng mảnh. Tựa như Tống Lâm giờ phút này trong lòng tự tin, giống như đồ sứ giống như chia năm xẻ bảy. Hắn đã vận dụng chỗ có áp chủ bài, đồng thời tại cuối cùng thời khắc bấu chốt, mượn hồn giới chi lực lĩnh ngộ vạn pháp đồng nguyên, thất nguyên hợp nhất chi cảnh, thậm chí liều lĩnh đánh bạc tính mệnh. Nhưng tại Thanh Huy chân nhân trước mắt, đây hết thảy lại có vẻ như vậy nhẹ nhõm, buồn cười. "Vì cái gì?" Tống Lâm lớn ngắc hỏi. "Bởi vì ngươi" Phải chết. Thanh Huy chân nhân mang theo mỉm cười thanh âm từ trong mây mù vang lên. Sau một khắc, cái kia đánh nát Tuyế Nguyệt Trường kích tiên thần trong tay, đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, năm tống lâm cái cổự se xoa. Một cái ám kim nai lưng không hiểu quấn lên tiên thần trong tay cổ tay, bỗng nhiên nắm chặt. Tống lâm cái cổ không có đoạn, cái kia phảng phất có thể bắt thiên điệu tiên thần trong tay, lại tại ám kim nai lưng lực lượng giũi xếp thành một cái cổ quái góc độ. Oeng. Toàn bộ kim quang động đột nhiên chấn động. Long trời lở đất, đại địa sụp đổ. Kim Quang động ngoại chủ thủ mấy chục vạn U Minh yêu ma hoàng sợ thất sắc, bối rối lui ra phía sau mấy trăm dặm, kinh ngạc nhìn xem cái kia đại địa sụp đổ, phảng phất tận thế giống như chẳng cảnh. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn Kim Quang động dưới, tựa hồ kinh động đến một vị nào đó chí cao vô thượng tồn tại. T. Đông Lâm tiên ngay quả nhiên nội tình hung hậu, đây cũng là bọn hắn trốn vào Kim Quang động nguyên nhân. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, chúng ta không có số dưới. Những cái kia Đông Lâm tu sĩ đã sớm làm tốt cùng bọn ta đồng quy vu tận dự định a. Một đám yêu ma bay ở cao mấy ngàn thước không, nhìn xem Kim Quang động vạn dặm mặt đất sụt lún bao la hùng vĩ chẳng cảnh, đều sợ hãi. Trải qua tai nạn này, xâm nhập kim quang động cái kia mấy trăm vạn yêu ma đại quân tinh huệ, tất nhiên hải cốt không còn. Chính là danh xưng tuyệt thế thiên ma chuyển thế ma thiên sư, chỉ sợ cũng không sống nổi một điểm. Hồi lâu, hồi lâu đại địa vẫn còn đang sụp đổ. Toàn bộ Đông Lâm Tiên Nhai Sơn hà sụp đổ, vạn vật tan rủi, tận thế cảnh tượng vẫn còn đang tiếp tục. Kim quang động dưới, sụp đổ lực lượng chôn vùi hết thảy. Lại có hai đạo hư ảo thân ảnh, giống như không nhìn vật lý lực lượng quy tắc, nhẹ nhàng tung bay ở vô tận trong void mù, nhìn qua một cái ám kim nai lưng dắt lấy hôn mê Tống Lâm, một đường hướng kim quang động ngọn nguồn mà đi. Còn men kim mâu xuất thủ, cũng lại nằm trong kế hoạch của người sao?" Lý Tuần Phong nhàn nhạt hỏi. "Ha." Thanh Huy chân nhân cười một tiếng, vẻ mặt lại có mấy phần nặng nề. "Hắn không ra." Nhưng này thần sắc kinh ngạc ở giữa, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng. Lão đạo tính toán tưởng tận hồng chân nhân gian, dùng cựu thế luân hồi dung chuyển thiên mệnh. Không ngờ cuối cùng này một lần, lại vẫn là tính sai ba điểm. Năm đó đứa nhỏ này từ chân yêu thành trở về, thật không nên phạt hắn đi kim quang động khẩu dịch. Phải không?" Lý Tuần Phong vẫn như cũ cười nhạt đối mặt cái này quyết tâm muốn giết mình cháu trai tiểu nhân, trong lòng của hắn giống như không một chút nộ khí. Ngược lại càng giống thông đồng làm bậy, liên thủ tính toán Tống Lâm. Vì sao? Liền nhất định phải giết hắn." Lý Tuần phỏng hỏi. Mặc dù không sai vấn đề này, hắn sớm đã hỏi qua trăm ngàn lần, mặc dù mỗi một lần lấy được đều là đồng dạng trả lời, nhưng hắn vẫn là không tin đáp án kia, bởi vì hắn là thế này duy nhất dị số." Thanh Huy chân nhân bình tĩnh nói, "Lão phu một quẻ được rồi 3000 năm, lại vẫn tính toán không ra nửa điểm phần thắng. Cho đến sự xuất hiện của hắn, nhưng đợi hắn trưởng thành, bái nhập tiên môn, ta lại lại khai một quẻ, kết quả lại phát hiện nguyên bản vạn người không được một phần thắng, không ngờ thấp một phần." Sợ dĩ ngươi liền muốn dứt khoát giết cái này dị số, xong hết mọi chuyện. Lý Tuần Phong cười lạnh một tiếng. Phá rồi lại lập, ngũ thế thành kiếm. Đây là các ngươi đồng ý, hẳn là thấy đứa nhỏ này chịu khổ, không đỡ rồi. Thanh Huy Chân Nhân bật cười lớn. Lý Tuần Phong nghiên lặng đây hết thảy mưu đồ, đều là Thanh Huy Chân Nhân, Kiếm Quân, Đại Thế Tửu đã sớm ước định cẩn thận. Dương Tống Lâm nhận hết khổ sở, tuyệt vọng mà chết đem hắn tôi luyện thành thế gian sắc bén nhất một chu kiếm. Nguyên bản trong lòng mọi người mục tiêu là Hàn Tối Chi, hắn phẩm tính, đức hạnh, không một không phù hợp Đông Lâm đại địa mấy vị trí cao tôn ở đó mong chờ. Nhưng dùng Hàn Tối Chi một thanh kiếm này chỉ có 1 phần vạn thắng khả năng. Nếu dùng Tống Lâm cái này một cái dị số, lại có khả năng tìm được cái kia huyền diệu khó giải thích số 1 chạy trốn. 1 phần ngàn tỷ khả năng chỉ cần xuất hiện, chính là tất nhiên. Nhưng bọn hắn chọn cũng không phải một thế này Tống Lâm, mà là đời sau. Thanh Huy chân nhân cơ quan tính toán tương tận, rốt hết tâm huyết, dùng ngàn năm tuổi thọ, vô thượng trí tuệ tính ra, Tống Lâm đến nơi đây chỉ còn sống tứ thế. Cái này còn thiếu rất nhiều. Chính là kiếm quân bản nhân, cũng hao phí ngũ thế phương e rằng bên trên chi kiếm. Tống Lâm tư chất vô hạn ưu tú, nhưng tứ thế người còn sống là quá ngắn, khoảng cách vô thượng kim thân nhìn như chỉ thiếu chút nữa thực ra dường như tiên phạm chi đừng, sợ rĩ bọn hắn định tốt rồi kế hoạch, tại tối hôm qua hết thảy có thể làm sự tình về sau, phỏng túng u minh thập phương tứ ngược đông lâm đại địa, chỉ vì tại Hắc ám nhất thời đại bồi dưỡng ra một vị có hy vọng siêu vượt bọn họ tất cả mọi người hậu bối. Người kia chính là Tống Lâm đời sau. Bởi vì bọn hắn chân chính địch nhân, lúc này còn chưa xuất hiện đó là một cái thanh huy chân nhân, kiếm quân, đại tế tiểu, cho dù lại thêm Thương Châu Thánh Vương, liên thủ cũng gần như không có khả năng chiến thắng địch nhân. Bởi vì phản phất là trùng hợp đồng dạng. Tại cái này khí vận giao hội đại tranh thế gian, ba người bọn họ tuổi thọ đều vừa lúc sắp đi tới cuối cùng. Còn có tiểu tiên Lý thị. Không khí thân mật. Tên địch nhân kia dùng bình thường lực lượng, tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Phong ấn, khu trụ, nguyên rủa, thế này bất kỳ thủ đoạn nào đều không làm gì được hắn mấy may. Ngươi như là đã tiếp nhận kế hoạch này, liền nên bỏ xuống trong lòng thành kiến." Thanh Huy chân nhân thở dài nói, "Buông xuống thành kiến." Lý Tuần Phong dông nhiên cười lạnh, "Giống như ngươi đồng dạng làm bộ thế này, đầu thai mới bắt đầu liền bị vô tướng ma tôn xâm lấn thần hồn, một mực cẩn nút mấy ngàn năm, sau đó mượn cơ hội hủy diệt chúng ta hy vọng cuối cùng. Ta làm sao lại biết, ngươi có còn hay không là Thanh Huy chân nhân?" có phải hay không cái kia vô tướng ma tôn mượn cơ hội âm nhu đoạn tổng đông lâm thiên đạo. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thanh Huy chân nhân hư ảo thân hình, vẻ mặt lần thứ nhất hiện hiện phẫn nộ. Thanh Huy chân nhân, như tầm Hoan tiểu tử trở thành cái tiên một trôi trong lòng các người vô địch kiếm, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Như hắn không thành được, ứng làm như thế nào? Người đau lòng hắn. Thanh Huy chân nhân chỉ là cười nhạt. Lý Tuần Phong hư ảo thân ảnh lắc một cái, phản phất bị nói chúng tâm sự, suýt nữa liền muốn hóa thành mây khói tan đi. So sánh tu vi đạo hạnh cao thâm Thanh Huy chân nhân, hai người thân làm đồng dạng kỳ dị tồn tại, hắn hiển nhiên sắp không cách nào duy trì tự chính mình tồn tại. Hắn là cháu của ta, huyết mạch tương thừa, tính mệnh liên kết, là tiểu tiên Lý thị Lưu ở trên đời này cuối cùng huyết mạch. Lý Tuần Phong trầm thấp nói ra, người bên ngoài sẽ chỉ quan tâm ngươi có thể hay không thành công, cũng hoặc thất bại. Chỉ có chân chính thân nhân mới có thể quan tâm ngươi thành công con đường trôi qua nhanh không sướng sướng, sau khi thành công nội tâm là sung sướng vẫn là thống khổ. Lý Tuần Phong có thể tùy tiện tưởng tượng. Tương lai Tống Lâm nếu là biết được hết thệ trận tướng, biết được bọn hắn vì một kiếp này trả ra đại giới, trong lòng đem tiếp nhận cỡ nào thống khổ. Ai? Thanh Huy chân nhân giống như minh bạch nội tâm của hắn dày vỏ, khẽ than nhẹ một tiếng. An đuổi, không khí thân mật, đây đã là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Tình huống lại hư, lại có thể hư đi nơi nào? Như không làm như vậy, tất cả mọi người sẽ chỉ thống khổ hơn gấp một phần lần. Ta, Lý Tuần Phong giật giật miệng, cái gì đều nói không nên lời. Ngươi đã tiến vào cái kia vạn thế luân hồi cảnh, tự mình trải qua đời sau mấy ngàn năm hắc ám truy nguyệt. Ngươi nói, chúng ta đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể thay đổi biến tương lai? Thanh Huy chân nhân bỗng nhiên đặt câu hỏi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, một thế này tất cả mọi người đều không có lựa chọn, chỉ có thể tùy theo tiên mệnh mạch lạc, từng bước một tiến lên. Ván này rất sâu, rất sâu, liên lụy văn cổ. Sa không phải ta lát nữa thế giới người tầm thường có thể tính toán triệt. Thanh Huy chân nhân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, có thể làm đến bước này, chúng ta đã lấy hết toàn lực. Nếu là đứa bé kia sống không qua một kiếp này, đời sau sắp thành lại bại, lão phu cũng đã vô lực hoàn lại nửa điểm. Thoại âm rơi xuống, Thanh Huy chân nhân ngưng thực thân hình bỗng nhiên một chút tán loạn. Phản phất cố gắng duy trì thật lâu đỉnh phong, vào giờ khắc này giống như bầu trời khói lửa sắp thịnh cực mà suy. Chân nhân, Lý Tuần Phong vẻ mặt chấn động. Thanh Huy chân nhân rốt cục thật muốn chết rồi. Mà nghe ý tứ trong lời của hắn, Tống Lâm hôm nay tựa hồ như cũng chạy không khỏi tự kiếp. Đi thôi, đi thôi. Đi hoàn thành ngươi cuối cùng chuyện phải làm. Chí ít, nhường hắn biết được tiểu tiên Lý thị chết đi chẳng tướng, miễn cho đứa bé kia lưu lại sau tiếng mối. Thanh Huy chân nhân phất phất tay, quay người nhìn về phía phương xa. Một đôi giống như có thể dung nạp nhật nguyệt tinh thần, nhìn thấu sinh tử luân hồi con mắt, phảng phất thấy được xa xôi bờ bên kia cuối cùng, một cái kiếm uy trùng thiên thân ảnh đang lặng lặng chờ lấy hắn. Kiếm quân. Lam Thiên Nam vực hiếm có mấy vị chí tôn, bọn hắn bị thiên địa lực lượng khu trục, đã mất đi tiếp tục lạc tự tư cách. Tương lai thế giới Đối phiên đại địa này chân thành yêu quý, chỉ có thể truyền thừa cho đời sau người. Gặp lại, gặp lại. Lý Tuần Phong nặng nề gật đầu. Hô, Thanh Huy chân nhân thân hình tan thành mây khói, Triệt Đệ xóa đi bản thân tồn tại hết thảy dấu vết. Trong lòng không biết thân là khách, một vang tham vui mừng dịu vào khổ tâm. Lý Tuần Phong nhẹ nhàng hừ phát chính mình mà biến thành từ khúc, ánh mắt đều là bi thương. Tất cả mọi người đi, Triệt Đệ rời đi cái này thế giới. Bao quát hữu tiên Lý thị mấy trăm vạn tổng nhân, duy chỉ có lưu hắn lại một người. Thế này về sau, cũng không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng luân hồi mới có thể cởi ra cái kia tức thế mê võng, một lần nữa tìm về bản thân, đặt vào đỉnh phòng. Ông vô tận u ám lòng đất, một trận kinh khủng đại sụp đổ vẫn còn đang xảy ra. Tất cả mọi thứ đều tại sụp đổ. Bao quát cái kia phảng phất thần minh thật lớn kim khí cái phế ước, vận dụng cấm kỵ lực lượng hôn nguyên kim mẫu, giống như cũng sắp nên đón sinh mệnh cuối cùng tỉnh phóng. Trong hôn mê Tống Lâm, bên hông một cái màu xanh bầu rượu đột nhiên nổi lên nhàn nhạt sáng bóng. Cái kia là năm đó một lần cuối cùng thấy Lý Thuần Phong lúc, hắn tại sắp chia tay lúc tặng cho Tống Lâm lễ vật. Ngày đó trăn trở, rốt cục muốn tại hôm nay để lộ câu đố, chương 448. Tiểu tiên lý thị diệt vong trận tướng. Chương 448, Tiểu tiên lý thị diệt vong trận tướng. Muốn kết thúc rồi à? Cống Lâm Tử trong bóng tối yếu ớt mở to mắt. Mên ngông như biển cát vàng, xề xệt nham tương, hỗn loạn ngũ hành. Kéo dài trăm vạn dạng phạm vi lòng đất triệt để sổ đổ, gần như vô lượng chất lượng va chạm sinh ra sức mạnh to lớn, chính là Cửu Thiên Tiên Thần thân thân ở trong đó cũng vô pháp chống cự. Hỗn Nguyên Kim Mâu cứu được hắn, lại không có thể cứu giới hắn. Thanh Huy chân nhân một trưởng kia lực lượng đã sâu tận xương tủy, thẩm đấu chí linh rễ sâu chỗ. Thất Nguyên hợp nhất vô thượng linh căn tại cái kia huyền diệu vạn pháp chi lực trước mắt, dường như mới vừa sinh ra hài nhi vừa chạm vào tức hỷ, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn đồng nói, thời khắc nhắc nhở lấy Tống Lâm, vừa rồi cái kia một trận chiến đấu vận dụng hồn giới sau cần thiết gánh chịu đại giới. Mười thành thần hồn chi lực, vì hắn mượn tới 3 sinh ra pháp lực. Có thể đối mặt thâm bất khả trắc Thanh Huy chân nhân, chung quy là thất bại trong gang tắc đối phương chỉ là phất phất tay, điều động kim quang động bên trong thiên địa ngũ hành chi lực. Tống Lâm thậm chí cảm giác không thấy Thanh Huy chân nhân thể nội nửa điểm pháp lực, chính mình liền thua triệt triệt để để. Thân tàn phế, thần thương. Tại trận này tận thế đại sụp đổ bên trong, hắn làm sao có thể chạy ra thăng thiên? Thời khắc này, Tống Lâm không tiếp tục chấp nhất, Bình tĩnh ngồi xếp bằng, nhìn qua cách đó không xa cắt vàng không ngừng chốc ra, Phàm Phật sắp đi đến sinh mệnh cuối hôn nguyên kim mẫu, trên mặt hiện hiện xin lỗi chi sắc. "Thần xin lỗi, là ta hạ ngươi." Ông ám kim đai lưng lơ lửng ở Tống Lâm trước người, hơi chấn động một chút. Sau đó chợt giống như cứng ngắc rắn, thẳng tắp rơi vào phía dưới vô tận cắt vàng bên trong. Cách đó không xa to lớn hôn nguyên kim mẫu kim đấu bản thể, đột nhiên hóa thành vô số cắt vàng triệt để tan rã. Trong hoàng hốt, Tống Lâm giống như tại cái kia vỡ vụn đầy trời cắt vàng bên trong, thấy được một chương tươi đẹp, sáng lạ. Không hồi hợn nét mặt tươi cười. Một mực bảo vệ tại xung quanh lực lượng đột nhiên biến mất, không gì sánh được cự lực từ bốn phương tám hướng trên đến. Tống Lâm khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, Tiêu Dên phun ra một cái tụ huyết. Sau đó thân hình bị cắt vảng chi hải cuốn vào, chớp mắt không biết đến nơi nào. Rốt cục phải chết sao? Ta đời thứ tư. Tống Lâm tiếc nuối thở dài, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tùy ý cắt vảng cuốn quyển, chấm luân tại cái này sắp hủy diệt thế giới, cũng không biết Huyền Phong bọn hắn còn sống hay không. Cái này thế giới phải chăng còn có hy vọng? Thẩm Tang Cốc chết rồi, Đoạn Nguyên Tư chết rồi, mà Đức Kiếm cũng đã chết. Toàn bộ ý cùng Phùng Tuyết quân còn tại Phúc Sinh, nhị sư huynh Chu Trưởng Sinh không biết tung tích. Đại sư huynh Hàn Tùy Tri, phải chăng có thể lạc đường biết quay lại. Cho một phương này tuyệt vọng thế giới mang đến một ít hy vọng mới. Còn có Tống Ngọc Nhan, chính mình một thế này nhất thua thứ người, ứng đối chính là nàng. Toàn bộ thế giới dần dần tĩnh mịch, chỉ có một con kiêm mầu xanh hổ lô diệu hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, như cũ thất ở Tống Lâm bên hùng. Quẻ không dám tính toán tường tận, tình không dám sâu vô cùng. Thiên ý không thể trái, nhân quả không thể đổi. Đạt được chưa chắc là phúc, mất đi chưa chắc là họa. Cơ quan tính toán tường tận, không ngăn nổi tối tâm sắp xếp. Quên Si thì thở, không cầm cho nên không mất. Nhất đạo trong sáng tùy tính thanh âm, phản phất từ nơi xa xôi truyền lọt vào trong hai. Tống Lâm đóng chặt hai con người, khuôn mặt bình thản, đối âm thanh quen thuộc kia giống như mắt điếc tai ngờ, một lòng lặng lẽ đợi lấy tự vong giáng lâm. Trong lòng ngươi rõ ràng chấp niệm sâu vô cùng, vạn phần không cam lòng. Vì sao không dám đối mặt, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm như vậy kết thúc cả đời này sao? Lý Tuần Phong mang theo hiếu kỳ âm thanh âm vang lên. Bởi vì không thắng được. Tống Lâm ở trong lòng bình tĩnh nói, không thắng được à? Lý Tuần Phong giống như tại cười khổ. Tống Lâm lại lần nữa không nói. Trung quanh thế giới một mảnh giam cầm. Tĩnh mịch, giống như toàn bộ lực lượng của đại địa đều ép ở trên người hắn. Huyết nục, xương cốt sớm đã hóa thành một đám bùn nhão, sở dĩ còn có thể sống được bất quá là bởi vì kim thân tu sĩ cường hãn sinh mệnh lực. Nhưng cái này một cỗ thị vượng sinh mệnh lực cũng sắp trong bóng đêm triệt để tan rụi. Ngươi không hiếu kỳ đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Lý Tuần Phong tiếp tục nói. Tống Lâm chỉ là chờ mặc. Thực ra tiểu tiên Lý thị cũng không có diệt tuyệt. Lý Tuần Phong lời nói khiến lòng người chấn động. Đại bá, ta liền phải chết. Người sau khi chết liền sẽ quên hết mọi thứ, đoạn tuyệt nhân quả, ngươi cùng ta nói những này còn có ý nghĩa gì? Tống Lâm rốt cục mà miệng, hắn đã không thèm để ý đối phương có phải thật vậy hay không lý Tuần Phong, chỉ biết mình muốn chết rồi. Một khi sinh mệnh đi đến cuối cùng, một thế này kết thúc, lịch sử liền trở thành kết cục đã định, cũng không còn cách nào bị sửa. Họ nói, hắn chưa từng bảo vệ chân chính lịch sử, 7000 năm sau thế giới sẽ phát sinh cái dị dị biến còn không biết. Đợi một thế này kết thúc trở về, đứng trước mệnh cách vỡ vụn, tu vi dừng bước khốn cảnh, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn cân nhắc đã hoàn mỹ sẽ cùng không biết thực hư lý Tuần Phong lãng phí tâm lực. Nhưng ngươi còn có đời sau, ngươi còn có tương lai, mà chúng ta, bọn hắn cũng đã bị vận mệnh khu trục ra một phương thế giới này. Bao quát Lý thị trăm vạn dòng chính tộc nhân, Lý Tuần Phong lời nói bên trong nội dung để cho người ta ngạc nhiên. Cho dù là tâm như cho tàn không muốn vô tình Tống Lâm, cũng không khỏi bản năng nâng lên tinh thần lắng nghe. Ngươi nhưng có biết tiểu tiên Lý thị lai lịch? Lý Tuần Phong giống như cũng biết Tống Lâm đang nghe, phối hợp nói xong, trăm vạn năm trước đó, tiểu tiên Lý thị vốn là thập phương tiên triều một nhà vô thượng tiên tộc. Đó là một phương chân chính nguyên ngông thế giới, ước vạn tiên thần, cộng tôn tiên đế. Thiên đế sắc phong vạn giới, thống ngự 33 trọng thiên, 3000 thế giới, ước vạn tiên vực. Tiểu tiên Lý thị được thiên địa ban ân, là vì thiên địa tế hữu vạn cổ tiên tộc. Thế nhưng 1290005 trước, một trận diệt thế tai ương quét sạch vạn giới. Tiểu tiên Lý thị chia thành tốt nhỏ, đặt vào luân hồi, tuân theo thần thánh sứ mệnh, tại ức vạn tiên vực bên trong trùng tiến gia tộc. Giáo hóa chúng sinh, truyền thừa không dứt. Tiếp khởi mã hiện, kiếp lạc mà đi. 3 vạn năm trước, chúng ta hoàn thành tại một cái thế giới khác sứ mệnh, tập thể luân hồi chuyển thế, đi tới thiên nam vực. Sau đó tiểu tiên Lý thị chi danh tựa như cái kia vĩnh cửu cổ không đổi ngôi sao, vài vạn năm đến một mực chiếu rọi đông lâm đại địa. Tập thể luân hồi, trùng tiến gia tộc. Tống Lâm chấn động trong lòng, phản phất bị vận mệnh trùng điệp đập một cái đầu. Nguyên Lai tiểu tiên Lý thị sở dĩ như thế tùy tiện diệt vong, đúng là chủ động vào cuộc. Sở dĩ lần này, Lý Tuần Phong hư ảo thân hình giống như một sợi khói xanh, từ hồ lô rượu bên trong bay ra. Mỉm cười nhìn xem Tống Lâm, chúng ta thực ra chỉ là dựa thế độn vào luân hồi, đi hướng kế tiếp thiên vực. Bởi vì chúng ta đã hoàn thành loại tại sứ mạng của mình, trên đời này lại không giá trị cho chúng ta lưu lại sự tình. Đây là thuận theo thiên mệnh, thuộc về tiểu tiên Lý thị duy nhất trách nhiệm, cũng là đại tế tựu cùng kiếm quân bọn người thương thảo về sau, lựa chọn tốt nhất quyết sách. Tốt nhất quyết sách. Tống Lâm không nhịn được mở to mắt, đôi mắt hiện hiện vẻ tức giận. Hắn không nhịn được phẫn nộ quát, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem các ngươi bảo vệ vài vạn năm Đông Lâm đại mã xa vào vô biên hạo kiếp, lựa chọn trốn tránh cũng là trách nhiệm của các ngươi sao? Bởi vì không thắng được. Lý Thuần Phong đem vừa rồi Tống Lâm lời nói trả lại cho hắn. Bởi vì một phương thế giới này tồn tại đại ẩn bí, bởi vì tiểu tiên Lý Thị Như vận dụng chân chính áp chủ bài, thế tất dẫn tới một ít cựu thiên tiên thần chú ý đến lúc đó thế cục sẽ chỉ tệ hơn, càng thêm không cách nào vãn hồi. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn đem hết thảy khống chế tại hữu hạn phạm vi bên trong, Tại chính thức địch nhân xuất hiện trước đó, để cho các ngươi những này hậu bối đi gánh chịu nguyên bản bản thuộc về chúng ta trách nhiệm, đem đối kháng thiên mệnh trách nhiệm, giao cho một cái có tư cách nghịch thiên cải mệnh người, mà người này, chính là ngươi." Lý Tuần Phong đối đầu Tống Lâm ánh mắt, ánh mắt chân thành tha thiết không gì sánh được. "Ta." Tống Lâm mờ mịt không biết làm sao, hắn sát thực rất là thụ, nhưng một thế này kiếp nạn, thật sự là hắn gặp được nhất tuyệt vọng, nhất vô lực một lần. "Đừng nói cái kia còn chưa xuất hiện địch nhân chân chính, chính là hiện nay thập đại u minh ma tôn, còn có bị rơi vào Kim Quang động sư và Đức, hắn cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Là ngươi." Lý Tuần Phong nói, nguyên bản bọn hắn tuyển định người là Hàn Tỏi Chi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bờ vai của hắn quá nhỏ, đảm đương không nổi trọng đại như thế trách nhiệm. Sở dĩ chỉ có ngươi, cái này cùng mấy vị thiên mệnh người đồng loạt xoay người dị số, mới có thể hoàn thành cái kia gần như không thể nào sự tình. Thẩm Hoan tiểu tử, tỉnh lại. Một thế này kết thúc, ngươi còn có đời sau. Chúng ta còn có thời gian. Lý Tuần Phong khích lệ nói, chỉ cần luân hồi bất diệt, thần hồn không dứt, liền còn có hy vọng. Vong không phải trọng điểm, luân hồi đại biểu tân sinh. Lý Tuần Phong nói, đại tế tử bỏ ra cái giá cực lớn, mới khiến cho ngươi Ta hai người lưu tại một phương thế giới này, ngươi tuyệt đối không thể bội vì nhất thời thất bại, triệt để mất đi trong lòng tự tin. Ta đã dùng thần hồn tiến vào mấy vị trí tôn liên thủ sáng tạo vạn thế chi cảnh, tôi diễn và cổ, đi đến tương lai thấy được vô số loại khả năng. Dùng thế cục bây giờ, chúng ta xác thực không có một chút hy vọng. Nhưng ngươi biết ta vì sao đối ngươi tin tưởng như vậy sao? Bởi vì, ta trong tương lai không nhìn thấy ngươi. Giống như ngươi căn bản không thuộc về cái này thế giới, bị xem nhẹ tại thiên đạo, luân hồi bên ngoài, chính là thế gian lớn nhất một cái dị số. Ta nhìn không thấy tương lai thắng lợi hình ảnh lại có thể cảm giác được ngươi tồn tại, đem cho cái này thế giới mang tới cái biến. Một cái nho nhỏ hồ điệp vô cánh, liền có thể tại biển một bên khác dẫn phát một trận cụ phong. Ngươi một câu kia tiên chi huyền đạo, gánh vác thương sinh tại Hạo Kiếp mới bắt đầu liền nhường Đông Lâm Tiên Đạo tập tục rực rỡ hẳn lên. Đây cũng là mấy vị trí tôn coi trọng nguyên nhân của ngươi. Bọn hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền đoán được trận này vô biên Hạo Kiếp, kiếm quân không tiếp dùng tân hoa kiếm, cảm ngộ thiên chi kiếm, dùng lên kích bầu trời trì địch nhân. Đại tế tử hữu hao hết nội tình, hiến tế toàn tộc, chỉ vì che đậy tiên cơ, tuyệt thiên thông, để cho chúng ta thiếu một kia bị phát hiện khả năng. Bao quát Thanh Huy chân nhân, Dùng một người chi vô thượng trí tuệ thôi diễn và cổ, cuối cùng bị vô tướng ma tôn thừa lúc vắng ma vào xỉ đoạt thần hồn, đều là vì trận này Hạo Kiếp mà cố gắng. Bọn hắn không phải trốn tránh trách nhiệm, tất cả mọi người đang liên lạc nỗ lực, chỉ là bất lực, cho nên mới đem hy vọng ký thác tại đời sau. Sở Dĩ kiếm quân mới thu bảy vị nắm giữ tuyệt thế căn cốt đệ tử, Sở Dĩ Lý thị mới như thế hy vọng ngươi lưu lại hậu đại. Tâm Hoan tiểu tử, bây giờ ngươi nhưng có biết, chúng ta dụng tâm lương khổ. Lý Tuần Phong tình chân ý thiết địa đạo. Ta. Tống Lâm vẻ mặt chấn động. Nguyên Lai kiếm quân hoa kiếm, đúng là sớm đã liệu đến bầu trời đi đến. Ngạnh sinh sinh dùng bản thân chi mệnh, tuyệt thế tiên tử, cho Đông Lâm Thương Sinh đổi lấy một chút hy vọng sống. Sau đó đại tế tiểu hiến tế toàn tộc, tiến lặng vì bọn họ những này hậu bối hộ giá hộ thống. Thanh Huy chân nhân thân làm cố vấn, tính toán vật cổ, cuối cùng bị vô tướng ma tôn xâm nhập thần hồn, rơi xuống cái phản bội tông môn, chết thảm mà kết thúc kết cục. Liên Lý Tuần Phong đều dâng hiến chính mình sinh mệnh, bỏ qua nhục thân thần hồn bảo cục, dùng người xuyên việt thân phận đang dò mẫm ngó tương lai, ý đồ tại ước vạn kết cục bên trong tìm kiếm một tia sinh cơ. Bọn hắn cũng không phải không có cố gắng, chỉ là tại Tống Lâm góc độ, không nhìn thấy cố gắng của bọn hắn mà thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết hết rồi làm những cái kia làm đông lâm thương sinh đốt hết sinh mệnh tiền bối, đem cái này một phần chịu nặng trách nhiệm giao cho trong tay của hắn. Tống Lâm lại cảm giác một cỗ giống như cùng thiên địa ngang nhau trọng lượng áp lực, ép tới hắn có chút không thể thở nổi. "Hai tử, tỉnh lại." Thanh Huy chân nhân tới qua, ngươi còn có đời sau, vũ thế tích lũ, một kiếm tất truyền. Lý thị tại cái này hồ lô rượu bên trong vị ngươi chuẩn bị vạn năm tích lũ vô số tài nguyên, đầy đủ bồi dưỡng trăm vị pháp tướng chân tiên. Chỉ cần ngươi không hề từ bỏ, chúng ta liền sẽ không thua." Lý Tuần Phong nhìn qua Tống Lâm con mắt, ánh mắt chờ mong. Quệ không dám tính toán tưởng tận, tình không dám sâu vô cùng. Tiên ý không thể trái, nhân quả không thể đổi. Quyên xi si thì là thở, không cầm cho nên không mất. Tống Lâm Dương mắt đối đầu Lý Tuần Phong, ánh mắt đột nhiên cười thảm một tiếng. Thế nhưng là đại bá, ta đã, không có đợi sao a. Hắn không phải là muốn từ bỏ, chỉ là bất lực. Cái gì? Lý Tuần Phong vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha ha, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ta đã thấy kết cục. Tống Lâm Si ngốc cười, nhắm hai mắt lại. Sinh mệnh khí tức giống như ức vạn cát vàng bên trong một sợi khói bụi tan biến. Ngũ Thế chi kiếm, tứ thế mã thành. Lý Tuần Phong tại thối diễn tương lai bên trong không nhìn thấy Tống Lâm là bởi vì hắn thực ra đã không có tương lai, tại cái này tại chỗ duy nhất thất kết chung, thất bại liền mang ý nghĩa kết thúc. Vù vù, hết thệ trung quanh giống như đều trở nên hư ảo, cho dù nhắm mắt lại chìm vào hắc ám, Tống Lâm cũng có thể cảm giác được hết thệ sự vật ngay tại một chút mà đi, toàn bộ thế giới từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. Kết thúc, hiệp cốt tán thế. Gặp lại sau, cái này mênh mông nhất thế. Kiếm Vân Hoa kiếm thứ 66 tháng 3. Ma Lâm tiên hạ chi kiếp, rốt cục tại khói bụi bên trong hạ màn kết thúc. Có người nói, Đông Lâm tiên giai đã hóa thành bụi bằng lịch sử, tại cái này tại chỗ hỏa trời chi kiếp bên trong triệt để biến mất. Có người nói, tử vong cũng không phải trọng điểm, trong luân hồi còn có tân sinh. Chỉ cần cái này đại địa bên trên còn còn sống một người này loại, bọn hắn liền sẽ không diệt vong. Thượng như một câu kia ngạn ngữ, miễn là còn sống, liền có hy vọng. 15 tháng 3. Quay trung quanh Đông Lâm đại địa 9 tòa Long Thủ Phong đột nhiên chấn động, hùng vị cột sáng xông lên tận 9 tầng trời. U Minh thập phương phía dưới cũng truyền đến chấn động, hình như có một vị nào đó từ ngàn xưa tuyệt thế ma đầu sắp khôi phục. 16 tháng 3. Thế nhân mới biết, lại là năm đó bị kiếm quân một kiếm chu sát tại Cửu Trượng Nguyên vô tướng Ma Tôn. Vị kia danh xưng ma bên trong thiên trì tâm cơ, nhu lực đều là vô thượng thượng của ma tôn, từ bóng đêm vô tận bên trong trở về. Hắn trở về ngày đầu tiên, liền đăng lâm quyết định, hiệu lệnh vân ma. Dụ lệnh, nhân tộc Trần Lan nên ăn cỏ, ngày ngày chủ trì nấu, vị cùng gia súc. Nay lệnh vừa ra, vạn dân buồn bã hô, thiên địa bi thường. Đông Lâm đại địa ức vạn kéo dài hơi tàn mất tính, triệt để rơi vào hắc ám nhất, tàn khốc nhất nô dịch thời đại. Tháng 4, ma tiên sư cùng Diệu Tiện Bồ Tát dắt tay từ Kim Quang động trở về. Lần này thoát kiếp, đều bởi vì đạo hữu trợ giúp. Tương lai như chứng được vô thượng đạo quả, nhất định cùng mỹ nhân đồng đảng phi thăng. Sư vạn đức tại sơn hải quan phía trước cùng Diệu Thiện gửi tới lời cảm ơn. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bổ đề. Nhĩ đạo hữu không nên quên lời hứa ban đầu. Diệu Thiện mỉm cười, khuôn mặt đều là thánh khiết ánh sáng. Về sau, Ma tiên sư một mình tiến về gặp mặt vô tướng Ma Tôn. Các ngươi tại Đông Lâm Tiên nhai sự tỉnh, ta đã sớm biết. Vô tướng Ma Tôn thần thái quan thai, giống như đem tất cả mọi thứ hiểu rõ tại tâm. Sư vạn đức bắt đầu biết vô tướng Ma Tôn lại sớm đã xâm nhập Thanh Huy chân nhân thần hồn, cùng âm thầm điều khiển đây hết thảy. Bây giờ chính mình thông qua hắn thần hồn lưu lại ký ức, thấy rõ Đông Lâm tiền giai Kim quang động biến trong phát sinh hết thảy. Cái tên ma tiên sư đứng tại U Minh điện trước, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế nhưng, ai lại biết được đây hết thảy đều giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Sư vạn đức sớm hơn Thanh Huy chân nhân âm thầm đã đạt thành hợp tác, rất nhiều chuyện bất quá là bọn hắn muốn cho hắn biết. Đến mức vô tướng ma tôn không biết bí mật, trên đời này đã chỉ tồn tại ở Sư vạn đức một trong lòng người. Bản tôn mới là phương này thế giới duy nhất chi tôn. Là cái kia người thẳng cuối cùng. Ha ha ha, ha ha ha hắn quay người bước ra U Minh điện, nhìn lên bầu trời, trong lòng si ngốc cười to. Cơ quan tính toán tường tận, thiên ý khó trái. Các pháp vượt qua hết, tự chứng Bồ đề. Sư vạn đức tự tin vô cùng, tại song phương tính toán trong khẽ hẹp, hắn mới là cái kia cuối cùng duy nhất người thắng. Người nào cười? Tống Lâm hỗn loạn tâm thần, từ từ nơi sâu xa tỉnh lại. Ta không lại chết sao? Nơi này không phải là một phương thế giới này luân hồi. Vì sao? Ta còn có ý nghĩa?